chương 637, kim phong tế vũ lâu đồ tô chương 637, kim phong tế vũ lâu đồ tô nhất phương nam chu tước t r â n bảo các cơ bản không cần lo lắng bởi vì bọn hắn làm sao trốn cũng không trốn thoát được bọn hắn chạy trốn tới một nửa liền có thể bị truy bắt bị án thuộc về là xuất cảnh hạn chế muốn rời đi giao cái ba mươi triệu tiền đặt cọc rồi nói sau đương nhiên đây chỉ là nói vừa những chủ kia bọn hắn muốn đi thì đi kỳ thật lý thừa trạch cũng không hạn chế bọn hắn nhưng là lý thừa trạch sẽ không cho phép bọn hắn mang đi chu tước chân bảo các bất kỳ vật gì cho nên đạm đài hạm chỉ liên hệ đều là phương bắt chu tước chân bảo các các chủ đi tin để bọn hắn xuôi nam đi tới dương trạch mà vượt qua một nửa trở lên các chủ lựa chọn kế tiếp theo ở tại đại càn một bộ điểm người là cho rằng đi theo đạm đài hạm chỉ có tiền đồ một bộ điểm người thì là đạm đài võ đáng tin dòng chính cùng đạm đài hạm chỉ làm việc lâu như vậy bọn hắn là nhìn ra được năng lực của nàng lúc đầu bọn hắn đều coi là nhất định là đ ờ i tiếp theo đạm thai ra gia chủ chu tước chân bảo các tổng các, các chủ ai có thể nghĩ tới biến cố lan tràn thế mà dưới loại tình huống này thay đổi gia chủ đạm đài hạm chỉ phi thường minh sắc cùng bọn hắn biểu thị thác thương hoàng triệu là dùng vũ lực bức bách để đạm đài võ hạ vị có thể làm đến chu tước chân bảo các các chủ người đều không phải người ngu nếu như là bị vũ lực bức bách liền ngay cả thác thương hoàng thất đều tham dự vào chu tước chân bảo các các chủ cùng đạm thai ra ra chủ thay đổi kia chu tước chân bảo các có còn hay không là các chủ định đoạn vậy thì có đợi thương thảo bọn hắn những n à y không có tham dự vào lần này tranh đoạn mà lại là ở vào đại cản cương vực bên trong chu tước chân bảo các các chủ có thể hay không kế tiếp theo nhận tín nhiệm hay là cái vấn đề mà đạm đài hạm chỉ thì là hướng bọn hắn biểu thị tại nàng bên này chỉ cần chung với nàng lại có năng lực nhất định có thể có được trọng dụng chỉ có bọn hắn những n à y ở vào đại càn cương vực bên trong chu tức chân bảo các các chủ mới có thể biết bây giờ đại càn đến t ộ n cùng là thế nào một cái tồn tại hai tướng cân nhắc phía dưới không ít người lựa chọn nhìn về phía đạm đài hạm chỉ, điều này cũng làm cho đạm đài hạm chỉ giảm bớt không ít áp lực mặc dù nàng có lòng tin coi như không có chu tức chân bảo các nàng cũng có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng là tóm lại là trực tiếp kế thừa đến đơn giản một chút mà lại chu tức chân bảo các là các nàng đạm thai ra qua nhiều năm như vậy tâm huyết nàng không có khả năng để thác thương hoàng triều cứ như vậy đem chu tức chân bảo các tùy tiện tiếp thu quá khứ đạm đài hạm chỉ hiện tại cũng không cần nghĩ q u ý tinh b ắ t sắc mặt nhất định vô cùng xấu xí liền xem như vì tranh cái này một hơi nàng cũng không có khả năng từ bỏ nhìn thấy lý thừa trạch đến đạm đài hạm chỉ liền để linh nhi đi lấy những cái kia danh sách mặt khác cũng làm cho nàng đi phân phó bếp sau chuẩn bị bữa tối trước kia phần lớn thời gian đều là đạm đài hạm chỉ giúp lý thừa t r ạ c hiện tại đã trái lại cho dù là hoàn toàn thể chu tước chân bảo c á t cũng không có cách nào cùng hiện tại đại cản tranh phong t h ú n g chi chỉ có một phần ba cái chu tước chân bảo c á t vất quá đạm đài hạm chỉ nhưng thật ra vô cùng yên tâm thoải mái lấy nàng cùng lý thừa trạch quan hệ hiện tại đã không cần như vậy khách sáo đạm đài hạm chỉ giống như vương tố tố chẳng qua là không có lập gia đình những cái kia trình tự thôi bọn hắn trước mắt chính yếu nhất làm việc chính là gây sự nghiệp cái khác một mực đều có thể về sau bên cạnh chuyển một chuyện giang bác đạo hữu mười cái danh tự cần ngươi phái người nhìn chẳng c h ẳ một chút ta sợ bọn hắn sẽ mang theo đồ vật đạm đài hạm chỉ không có chú ý tới chính là tại nàng lúc nói chuyện lý thừa trạch cách nàng đã càng ngày càng gần tại nàng lời còn chưa nói hết thời điểm nàng liền đã tại lý thừa trạch trong ngực trước kia làm sao không có phát hiện ngươi vô lại như vậy đ ạ n đài hạm chỉ hơi có vẻ bất đắc dĩ ngầm đầu ta lần thứ nhì gặp ngươi thời điểm đều trực tiếp hỏi ngươi có thể hay không truy cầu ngươi có phải là vô lại ngươi không nhìn ra được sao đợi đến linh nhi hưng thú bừng bừng địa trở lại phòng trà thời điểm liền thấy làm nàng đỏ mặt một màn một đài hơi nước cơ nghiên cứu phát minh thành công thân là thuần yêu chiến sĩ linh nhi lên tiếng trả lời ngã xuống đất mặc quần áo tử tế về sau lý thừa trạch mới từ đạm đài hạm chỉ trong phòng rời đi h á n tối hôm qua không hề rời đi chu tức chân bảo các hậu viện sáng sớm mới từ chu tức chân bảo các trở lại thịnh tàng cung trở lại ngự thư phòng về sau liền phát hiện có mấy phần văn tư c h ỉ n h tại trên b à n của hắn lý thừa trạch một phần một phần mở ra cũng là không phải cái gì tình huống khẩn cấp nhưng nội dung hay là rất trọng yếu kiếm b á c nói giang b á c nói tây n g u y ề n đạo các quân một lần nữa phân phối trước mắt chỉ có kiếm nam nói không có phát sinh biến hoa quá lớn đợi đến ma siêu triệu vân bọn người đến biên cương đại c à n biên cương phòng tuyến sẽ tiến một bước vững chắc kiếm bác đạo hữu triệu vân giang bắc đạo h ư u dương tái hưng tây huyền đạo mặc dù không có vương trung tự nhưng là phương nam vương trung tự muốn đến tây huyền đạo cũng chính là hơn một canh giờ công phu đây là có thể tiếp nhận tuyến đầu miễn cưỡng có thể nói đều có phản hư cảnh t ò a c h ấ n tại trước mắt loại tình huống này biên cương khẳng định là có thể bảo trì vững chắc lý thừa trạch đột nhiên đem triệu vân cao sủng vũ văn thành đô phái đi biên cương khẳng định là có nguyên nhân bởi vì phong vân bảng biến động khó tránh khỏi sẽ khiến một chút không tất yếu tranh chấp loại tình huống này lý thừa trạch trước đó đã cảm thu qua không hiểu thấu liền sẽ có người muốn tới khiêu chiến bọn hắn đem bọn hắn làm bàn đạc muốn cầm làm bọn hắn làm bàn đạp cái này cũng còn cái đạp trên í n xong. Nếu hiện h phát Thừa là Lý bởi vì t không không thực tế lý thừa trạch không biết là ngay tại hắn phê duyệt các phương đưa tới tấu thư thời điểm đã có người trong bóng tối hành động nam b ự c còn lại ba đại trong ma môn dê đầu đàn kim phong tế vũ lâu có người đang cùng kim phong tế vũ lâu lâu chủ đồ tô thương lượng ra giá tiền rất lớn để hắn liên lạc vô tướng ma tông cùng huyền âm ma tông cùng nhau thực hành ám sát mà ám sát đối tượng chính là đại ca người chỉ cần là phong văn bảng bên trên tùy ý một người đều có thể mỗi giết nhiều một người thủ lao gấp đôi nam vực nguyên bản có bốn đại ma môn kim phong tế vũ lâu là làm chi không thẹn thứ nhất mà khác ba cái là huyền âm ma tông vô tướng ma tông cùng hoàng tuyên hội hoàng tuyên hội cao tầng thảm tao tàn sát đều khỏi phải lý thừa trạch phái người đ u ổ i theo giết liền sụp đổ nhưng trước mắt còn dừng lại tại đồ tô thu được ủy thác giai đoạn hắn cũng không có quyết định tốt phải chăng phải tiếp nhận nhiệm vụ này nguyên nhân rất đơn giản hoàng tuyên hội vết xe đổ còn tại kia bên trong đâu lúc đó nhập đạo cảnh thất trọng thiên trung hình lại chết tại nhập đạo cảnh tứ trọng thiên lữ bố trên tay hiện nay lữ bố đã bước vào phản hữ cảnh nó sức chiến đấu khẳng định không thể so sánh nổi huống hồ kim phong tế vũ lâu người có người tại thiên ngoại trời bên trong tận mắt đến lữ bố khuất phục quần hùng kỳ thật đồ tôn là thiên hướng về không tiếp thụ cái này bị thác đồ b ậ t cho dù tốt thù lao lại cao cũng phải có mệnh cầm đây hết thể lý thừa trạch cũng không biết nếu như biết đại khái sẽ còn rất chờ mong còn có một phần là liên quan tới phong lăng vương triều phương bắt chiến sự tình huống bởi vì ba đại vương triều chung sức hợp tác tiền tuyến trước mắt ý nguyên ở vào rằng co giai đoạn bất quá lý thừa trạch rất rõ ràng loại rằng con à y cục diện khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ một khi thắt thương hoàng triều kia mấy chục nghìn viện quân xuôi nam đúng lúc này có người mừng rỡ như liên đ i ệ m một bên hô to một bên hướng phía ngự tư h phòng chạy tới chương 638, nhân loại vĩ đại nhất phát minh chương 638, nhân loại vĩ đại nhất phát minh nhân loại vĩ đại nhất phát minh một trong nấu nước là nấu nước hơi nước động cơ hơi nước ưu điểm là không k é n ăn nấu nước b ĩ n h viễn không quá hạn lý thừa trạch để lư u thiếu khanh mười mấy người phối hợp phổ nguyên mười mấy tên thợ rèn một mực tại thiết kế chế tác động cơ hơi nước cái này thiết kế đoàn đội vượt qua ba mươi người thậm chí còn có chỉ đạo lao sư ra cắt lượng cùng mạ quân lý thừa c h ạ c h vốn là muốn trả giá mười năm hai mươi năm thậm chí là năm mươi năm động cơ hơi nước đều là muốn làm ra muốn làm ra động cơ hơi nước cũng không đơn giản bởi vì động cơ hơi nước là cực kỳ tinh vi máy móc bộ phận phải có đỉnh tiêm sắt thép giá luyện kỹ thuật cùng sắt thép máy tiện kỹ thuật động cơ hơi nước khó khăn nhất linh bộ kiện ở chỗ xi lanh xi lanh cần thiết tinh vi trình độ còn tại hỏa thương phía trên m u ố n tay xoa thu giáp nhất lại có thể ứng dụng xi lanh đạt được cách mạng công nghiệp sớm nhất kỳ điều này sẽ đưa đến động cơ hơi nước nghiên cứu phát minh một trận lâm vào đỉnh trệ giai đoạn nhưng bởi vì ra c á t lượng từ thiên ngoại trời thần cơ cắt mang về một chút tư liệu cộng thêm mã quân đối với sức gió sức nước hợp lý vận dụng đánh vỡ cái này một b ì n h cảnh mặc dù lý thừa trạch sẽ không chế tác động cơ hơi nước nhưng là động cơ hơi nước nguyên lý hắn là hiểu động cơ hơi nước là đem hơi nước năng lượng chuyển thành máy móc công lặp đi lặp lại t h ứ c động cơ giới tin tức tốt bọn hắn thật làm được tin tức xấu làm chính là đơn sơ nhất kia một loại có thể xưng là đơn c h ư n g động cơ hơi nước động cơ hơi nước trên xe dùng chính là loại này đơn giản nhất đơn chướng động cơ hơi nước cao áp hơi nước từ bên trái tiến vào xi、si、lanh thôi động í tông phía bên phải di động đến phía bên phải thì sẽ từ liên cắn thôi động đổi hướng thiệt một lần nữa đẩy về bên trái vòng đi vòng lại liên cắn chỗ kết nối chủ vòng chủ động vòng đem lặp đi lặp lại vận động biến thành chuyển động tròn dạng này cao áp hơi nước đang dận bạc bên trong bành trướng địa bộ một lần tức bài xuất đơn t r ư ớ n g động cơ hơi nước ưu điểm là đơn giản nhẹ nhàng khuyết điểm là còn có không ít bên trong có thể không cách nào sử dụng đã có đơn t r ư ớ n g động cơ hơi nước k i a đồng lý cũng sẽ có song t r ư ớ n g cùng ba chướng động cơ hơi nước đại bộ phận điểm thuyền cùng nhà máy về sau dùng đều là ba c h ư n g động cơ hơi nước dạng này có thể trình độ lớn nhắc nghiền ép trong đó có thể đương nhiên trước mắt lưu thiếu khanh cùng phổ nguyên bọn hắn chỉ có thể làm ra thô giáp nhất đơn t r ư ớ n g động cơ hơi nước trước mắt động lực kỳ thật so sức gió cùng sức nước cũng không khá hơn chút nào bất quá sức gió cùng sức nước trước mắt đã tiến vào bình c ả n h kỳ nhất là mã quân đem hắn sức nước thành quả tất cả đều giao cho lưu thiếu khanh cùng phổ nguyên bọn hắn chính là bởi vì có mã quân cùng ra cắt lượng trợ giúp lưu thiếu khanh bọn hắn mới có thể vượt xa khỏi lý thừa trạch m n t r ư ừ n g n g ạ n h sinh sinh địa thật cho bọn hắn làm ra động cơ hơi nước bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu nói dễ nghe điểm chính là còn có cực lớn tiến bộ không gian lý ư thừa trạch còn đáp ứng bọn hắn chỉ cần có thể kế tiếp theo cải tiến động cơ hơi nước có trọng đại thành quả còn có thể kế tiếp theo thăng quan tin tước mà động cơ hơi nước ứng dụng phải tốt nhất thuộc về động cơ hơi nước xe phương diện này còn chưa có bắt đầu ứng dụng thời gian ngắn cũng vô pháp ứng dụng động cơ hơi nước xe không có đơn giản như vậy động cơ hơi nước xe nguyên lý xem ra rất đơn giản nhưng là trên thực tế hay là thật phức tạp chủ yếu là chi tiết rất trọng yếu tốc độ không chế biệt kỳ tính chân bóng xi、si、lanh hơi nước làm lạnh cùng rất nhiều vấn đề những vấn đề này không giải quyết động cơ hơi nước xe vẫn chỉ là một câu nói xung ô chỉ có thể dừng lại tại tưởng tượng bên trong trước mắt phổ nguyên cùng lưu thiếu khanh bọn hắn muốn làm chính là kế tiếp theo cải tiến động cơ hơi nước ở phương diện này bên trên lý thừa trạch có thể cho ra một chút đề nghị nhưng chỉ là ý nghĩ cụ thể áp dụng vẫn là phải từ bọn hắn hoàn thành mặc dù lý thừa trạch chướng mắt cái này động cơ hơi nước nhưng là những người khác liền không giống biết việc này hoác vang chưng cư chính bọn người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ tăng thêm lý thừa trạch vì cổ vũ lưu thiếu khanh cùng phổ nguyên b ọ n người tại thịnh càn cung một cái hồ bên trong cử hành một lần hơi nước động lực t h u y ể n làm thử nghi thức đồng thời mời một đám văn võ mộ phi yên đạm đài hạng chỉ hoàng phủ hoàn chân bọn người đến đây xem lễ lúc đầu ninh n g u y ệ t nga cũng là nên đến nhưng nàng đi bế quan lý thừa trạch liền không có quấy dày nàng hoàng phủ hoàng chân ngay từ đầu là chẳng thèm nó tới nàng sẽ đáp ứng lời mời đến đây xem lễ thuần túy là không nghĩ b á c lý thừa c h ạ c h mặt m ũ i dù sao lý thừa c h ạ c h dù nói thế nào cũng là để các nàng ở tại dương trạch còn thu vân truy nguyệt làm đệ tử đồng thời thật là dốc túi tương thụ nhưng tất cả những thứ này từ nàng nhìn thấy thuyền nhỏ tại hơi nước động lực dưới bắt đầu ở trên hồ hành xử ý nghĩ của nàng liền biến có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân dù là nàng làm sao cảm giác cũng cảm giác không đến phía trên bất luận cái gì thiên địa linh lực nhưng thuyền nhỏ chính là tại không ai thôi động cùng mái trẹo tình huống giới hành xử thậm chí có thể điều chỉnh phương hướng chỉ cần tại đuôi thuyền trái rời hoặc phải rời nắm tay đều có thể hoàng phủ hoàn g chân lập tức liền thấy xa xôi tương lai một màn từng chiếc từng chiếc thuyền lớn không cần bao nhiêu người liền có thể hành xử tại giang hà cùng trên biển lớn kỳ thực hiện tại cũng có thuyền lớn bất quá chỉ có thể dựa vào cánh buồn cùng nhân lực trước mắt đại càn chiến thuyền là dùng mười hai mặt cánh buồn thêm cước lực đạn bàn đạp khu động trái phải hai mươi bốn phụ trợ vòng hai mặt mười sáu thuyền mái trèo ngược lại là nhỏ nhất động lực chiến thuyền trái phải phụ trợ vòng đơn giản lý giải chính là đồ nước thông qua chuyển động khu động vương tố, tố đồng dạng là nhìn má t h a n thở nàng rốt cuộc biết lý thừa trạch vì cái gì một mực hướng cái này hang không đáy bên trong ném tiền bởi vì thật đáng giá mộ phi yên không khỏi cảm khái nói phát minh loại vật này người tuyệt đối là một t i ê n tài lý thừa trạch trầm dai nói đây không phải một người là một đám người một thời đại vương tố tố thì là cảm thấy mình như cái linh trí chưa khai hóa giá nhân lý thừa trạch thì là cảm khái lưu thiếu khanh cùng p h ổ nguyên bọn hắn chứng minh chính mình cả triều công khanh kỳ thật một mực có không ít thanh em phản đối cảm thấy lý thừa trạch hướng loại này hang không đáy ném tiền là đang lãng phí tiền một mực là lý thừa trạch lực bài chú nghị tăng thêm h á c quang c h động cơ hơi nước trước mắt vẫn chỉ là tại nghiên cứu phát minh giai đoạn khoảng cách đưa vào sử dụng còn rất dài một đoạn thời gian trước mắt là hoàn thành từ linh đến một đột phá kế tiếp còn có rất nhiều chỗ khó dần dần đem động cơ hơi nước hoàn thiện từ vừa đến một trăm đến cuối cùng mới là đem động cơ hơi nước vận dụng đến thuyền cùng đầu máy bên trên trải đường dây đương nhiên muốn tới một bước này khẳng định còn sẽ có một đoạn đường rất dài muốn đi nhưng lý t h ừ a trạch hiện tại khẳng định là sẽ không gặp phải lực cản một đám văn võ nhau nhau chuyển hướng ủng hộ động cơ hơi nước nghiên cứu phát minh một trận đơn sơ nhưng lại rất trọng yếu hơi nước động lực thuyền xem lễ cứ như vậy kết thúc cái này đời đồng hồ lấy đại cản khoa học kỹ thuật cây lại bước vào một bước chương sáu trăm ba mươi chín k h o lang chương sáu trăm ba mươi chín k h o lang thời gian rất mau tới đến kiến nguyên hai năm ngày một tháng bảy triệu vân cùng bắc thượng tướng lĩnh đã n h a nhau đến biên cương tòa trấn phía trước giang b á c nói hình thành lấy vi duệ lý m ụ bùi hành kiệm lý thịnh cùng lý quang bận cầm đầu còn có c h u du cùng tạm huyền cùng xoáy tải phối hợp vũ văn thành đô cao sủng lý tôn hiếu dương nghiệp cùng siêu cấp m anh tướng ở trong đó vũ văn thành đô ba người đều là nhập đạo cảnh c ử u trọng tiên h chỉ có dương nghiệp hay là nhập đạo cảnh lục trọng tiên h lại có dương tái hương vị này phản hư cảnh tòa trấn quân đoàn đặc thù có tạm huyền bắc phủ bình trương liêu tạm lĩnh lư bố lan kỵ cao thuận hãm trận doanh k ú c n g h ĩ tiên năng doanh vương tuấn thần từng ngày doanh giang bắc nói tiền tuyến có thể nói là vững như thành đồng chỉ cần khơi thông xong đường sông ngày mùa thu hoạch lương thực lại lần nữa đạt được cung cấp giang bắc nói hoàn toàn có thể bắc phạt phong lăng vương triều kiếm b á c đạo hữu lấy không thua gì giang bắc nói xa hoa đội hình thậm chí có thể nói còn tại giang bắc trên đường kiếm b á c nói đồng dạng hình thành lý tĩnh tứ đạt t ô địa phương nhạc nghị cùng vương tiễn cầm đầu quan chỉ huy còn có lý thanh quan vũ hoàng p h ủ tung dạng này đồng dạng có thể chỉ huy đ ạ i quân t á c chiến đại tài mạnh tướng phương diện còn có tiết nhân quý t h ư ờ n ộ i xuân hạ lô kỷ chư phi ma siêu úy chỉ cung đồng dạng có một cái là phản hư cảnh triệu vân đặc thù biên chế quân đội thì có vương tiễn đại kích duệ sĩ triệu vân ngân long kỵ Vĩ chỉ cung huyền giáp quân thường ngộ xuân thiết kỵ lấy cam n i n h thái sử từ cùng chu thái cầm đầu bốn mươi phẩy không không không kỹ sư kiếm nam nói phương diện cũng không kém lấy bệ thanh h o á c khứ bệnh ban siêu cùng dương tố cầm đầu dựa vào hàn g cầm hổ nhiếp chính và đường lý quảng bất quá cuối cùng kiếm nam nói sẽ chỉ lưu lại lý quảng hạ h ầ u đôn loại sư đạo d i ê u bị các tướng lãnh tòa trấn kiếm nam nói muốn phòng trị còn lại có bách mãng cao nguyên bên trên hung thú cùng phương bắc có khả năng vượt qua cao nguyên tinh nhuệ bộ đội tây m i ề n đạo trước mắt phối trí hơi kém nhưng có thể nói là người người đều có thể chỉ huy tác chiến quách tử nghi nô khởi triệu xung quốc thông trạch cùng vi lưu khoan còn có cao tiên tri cùng lý tự nghiệp tây m i ề n đạo vùng đông nam an tây nói còn có một cái vương trung tự tại kia bên trong tòa trấn cân nhắc đến tây m i ề n đạo cần đóng giữ tiền tuyến cũng không tính lớn vẫn là có thể tiếp nhận các lớn phòng tuyến đã bố trí xong đồng thời tạ i nghiêm ngặt huấn luyện mà đại càn nhất phương nam trước mắt có đã nhập đạo cảnh tân bất luyện mang theo bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh cùng một tiểu bộ điểm quân đội tòa trấn càng nhiều là vì phòng ngừa hùng thú triều lại hướng bắc còn có lý mạnh châu lý kiến nghiệp cùng hoàng lao giáng thửa phương nam phòng t i ế n cũng coi là rất vững chắc cũng là một ngày này đại càn lại nên đón một cái trọng đại đột phá lần này là nông nghiệp trần phu hai năm này một mực tại đối các loại cây lương thực tiến hành bồi dưỡng và chọn giống hiện nay lại có đột phá lần này không phải bồi dưỡng mà là trần phu phát hiện lại một nhưng làm lương thực cây trồng là từ mậu dịch bên trong đến trần phu nghiên cứu đã có một đoạn thời gian loại này cây lương thực có chút cùng loại với củ sắn có một chút điểm rất nhỏ độc tính nhưng không phải một ngày ăn mười mấy cân ăn không chết người mà lại nước nấu về sau có thể đem độc tính giảm xuống hơn chín thành cái này độc tính là lấy không có tu hành phổ thông khỏe mạnh bách tính làm tiêu chuẩn mà không phải võ giả đến phạt tụy cảnh trở lên gặm bao nhiêu đều vô sự trọng yếu nhất chính là nó kháng đói lại cao sản khoai lang chỉ có một cái khuyết điểm không thể ăn sống muốn tiến hành nhất định xử lý đồng thời trần phu đối nó tiến hành tự chủ chọn giống và gây giống t h ấ p ma túy loại hiện tại có thể nói là độc tính phi thường rất nhỏ nó không phải cụ sắn lại không có danh tự lý thừa t r ạ c tạm thời dựa theo màu sắc của nó đem nó mệnh danh là khoai lang loại này khoai lang khẳng định phải mở rộng cho dù nó mang theo cực kỳ bé nhỏ độc tính nhưng là có thể để cho càng nhiều người sống xuống tới an không no hay là một chút xíu trải qua xử lý liền có thể bỏ đi tuyệt đại bộ điểm rất nhỏ độc tính không có gì tốt chọn đồng thời lý thừa trạch sẽ đem nó chứa độc tính sự t ì n h công bố ra sẽ không để cho người mình đi r a công cùng dùng ăn tránh khả năng đưa tới khoai lang t r ú n g độc đại c à n bên này loại khoai lang đồng thời kết thúc ứng tận nói do nghĩa vụ nên đủ mặc dù lý thừa trạch cảm thấy một ngày có thể sinh gặm mười mấy cân khoai lang người hẳn là không tồn tại khoai lang lý thừa trạch làm chuột bạch một trong đã tự mình ăn thử qua hắn có giao thể bách độc bất sâm khoai lang dám nói tuyệt đối có thể ăn lại chắc bụng cảm giác rất mạnh mạnh hơn hiện nay tất cả cây lương thực tự mình ăn thử qua đi lý thừa trạch mới hạ quyết tâm tại đại cản cương vực bên trong trồng khoai lang chẳng qua trước mắt khoai lang sẽ không trực tiếp toàn diện trải rộng ra sẽ chỉ ở phương nam chấn nam quân đồn đ i ể n cùng bộ điểm trách nhiệm ruộng dù sao một loại mới cây trồng cũng bị người nhóm rộng khắp tiếp nhận trung phi là muốn thời gian nhất định bất quá loại tình huống này cũng không k ó đợi đến bội thu thời điểm lý thừa trạch hạ lệnh tại dương trạch thiên đô thành các vùng cử hành một trận khoai lang yến là đủ đồng thời lý thừa trạch liễu như yên chi họa vĩnh thái vĩnh linh công chúa cùng một đám văn vo cùng bách tính cùng ăn lấy khoai lang vì nguyên liệu một trong yến hội dân chúng nhìn thấy lý thừa trạch cùng liệu như yên bọn người ăn khoai lang nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đem nó mở rộng ra ngoài đợi đến bách tính dần dần tiếp nhận khoai lang tồn tại lại đại quy mô trồng cũng không mượn lý thừa trạch đối với khoai lang vẫn rất có lòng tin dù sao khoai lang khẳng đói nhất định có thể trở thành rất nhiều gia đình nhất là nông hộ cùng việc tốn thể l ự c x ử lý người chủ yếu lương thực đi làm việc thời điểm mang theo khoai lang rất nhẹ nhàng đồng dạng làm ra này cùng cống hiến trần phu trực tiếp phong h ầ u đồng thời tại lang yên các tượng nạn mặc dù trần phu bản nhân cũng không thèm để ý điểm này chỉ là cao hứng bừng bừng địa đi chuẩn bị để người mở rộng khoai lang đi t r ầ n nam quân đồn điền sẽ có người chuyên môn chỉ đạo trần phu phụ trách là kinh kỳ địa khu trần phu nhiều chuyện như vậy tự nhiên không phải mình làm hắn còn thu rất nhiều đệ tử đồng dạng thu rất nhiều đệ tử còn có hai người trương trọng cảnh cùng ngỗ phổ chỉ bất qua đám bọn hắn giáo chính là thầy thuốc hòa luyện thuốc không riêng gì quân y kể xem bệnh cũng là dân chúng bình thường một cái vấn đề rất trọng yếu lý thừa trạch đồng dạng tại dương trạch vì trương trọng cảnh cùng nô phổ mở một gian viện y học chuyên môn giáo sư thầy thuốc cũng không tính là cùng trung châu dược sư tháp đoạt mối làm ăn dù sao bọn hắn kêu bên trong không xem bệnh chỉ luyện đạn dược trung châu dược sư tháp nói trắng ra chỉ là một cái vì võ giả phục vụ tổ chức đương nhiên trong đó xác thực có không ít hành y tế thế thầy thuốc cái này không thể vỡ đũa cả nắm một đòn chết cháp nhưng có một câu nói làm cho tốt hành vi cá nhân xin chớ lên cao đến bình đ i lý thừa trạch tại dương trạch đưa ra viện y học đối với học sinh chỉ có tư chất bên trên yêu cầu dù sao muốn làm cái thầy thuốc tốt một chút tư chất vẫn làm u ố n nhưng không có c ư ơ n g chế bọn hắn muốn làm quân y lý chỉ cần có thể thông qua trường trọng cảnh cùng ngô phổ tán thành liền có thể theo y học viện tốt nghiệp muốn trở thành quân y địa hay là về đến cô hương làm một tên bác sĩ cũng có thể điểm này không làm hạn chế dù sao về đến cô hương làm nghề y tạo phúc một phương cũng là một chuyện tốt chẳng qua trước mắt còn không có có thể theo y học viện tốt nghiệp học sinh ngô phổ cùng trường trọng cảnh đối với đệ tử yêu cầu tương đối cao thác thương viện quân chương sáu trăm bốn mươi thác thương viện quân đại cản bên này tại mưa thuận gió hòa quốc thái dân an nhưng đại cản phương bắc bắc mãng thiên linh cùng phong lăng ba đại vương triều cũng không phải là dạng này ngay từ đầu thác thương hoàng triều xuôi nam đến đánh phong lăng vương triều chỉ có phong diệu vũ cùng phong t h ú c độ còn có thiết diện quân đại tướng trần dập ba vị tướng quân phong diệu vũ là tổng chỉ huy kỳ thật cái này vốn là là đầy đủ bốn mươi phẩy không không không phong vân cưới cộng thêm một trăm sáu mươi phẩy không không không thiết diện quân đại quân, lại thêm viễn siêu số lượng này lính hộ cần loại cộng lại năm trăm ngàn đại quân phong diệu vũ xem như t h á t thương hoàng triều danh tướng đánh một cái phong lang vương triều khẳng định là thước tha có thừa nhưng khiến thác thương hoàng triều không nghĩ tới chính là phương nam ba đại vương triều thế mà liên minh trung l ự thác thương t h ế t kỵ phong diệ u vũ đấu pháp là chắc chắn sẽ không phạm sai lầm phi thường vững v à n g cái chủng loại kia đấu pháp trước tiên tìm một nơi xây dựng cơ sở tạm thời vững chắc tốt hậu phương can đoan nguồn nước cùng thiết tế lại tìm kiếm thời cơ lợi dụng bây giờ không có biện pháp cuối cùng mới có thể cưỡng ép công thành loại này đấu pháp không có sai nhưng là tương đối liều hậu cần liều quốc lực may mắn là phong diệ vũ lương tựa chính là thác thương hoàng triều liều hậu cần cùng quốc lực phong diệu vũ biểu thị không đáng sợ loại này đấu pháp cũng làm cho phong diệu vũ trở thành một tên thường thắng tướng quân bách chiến bách thắng tại hắn xuất l ĩ n h dưới phong vân cưới cùng dưới trướng hắn binh sĩ đã tiêu diệt hai cái vương triều nếu như không có ngoại ý m u ố n phong lăng vương triều sớm muộn sẽ trở thành cái thứ ba bị hắn hủy diệt vương triều nhưng là bây giờ ngoại ý muốn phát sinh nếu chỉ là một cái phong lăng vương triều phong diệu vũ khẳng định là lòng tin c h à n đầy nhưng phong lăng ba đại vương triều liên thủ liền không giống hắn hai trăm p h ẩ không không không có thể chiến chi binh liền trở nên giật gấu và bay càng không cần nhắc tới trong đó có bốn mươi phẩy không không không là không thể nào tham dự công thành phong vân cưới một trăm sáu mươi phẩy không không không có thể chiến trí chi mình đối đầu phương bắc liên quân vượt qua sáu trăm phẩy không không không vạn hắn lấy cái gì đánh trọng yếu nhất chính là ba đại vương triều liên quân chủ đánh chính là một cái tuyệt không ra khỏi thành thủ vương thành trì vương như thành đồng mà ba đại vương triều phương bắc còn có c h ọ n vẹn bốn v ị nhập đạo cảnh toa c h ấ n phong diệu vũ muốn có chiến quả cũng chỉ có thể cưỡng ép công thành bất quá cục diện từ hôm nay trở đi liền muốn cải biến bởi vì t h ắ t thương hoàng triệu bốn đường biện quân đã đến thứ một đường là xuất lĩnh mười p không không không tranh trời c ư ớ i sương vương quý sương hà mặt khác hắn còn dẫn đầu mười p không không không trọng trang bộ tốt cái này mười phẩy không không không t r a n g bộ tốt là quý sương hà chuyên môn huấn luyện cũng không thuộc về tranh trời c ư ớ i nhưng trình độ nào đó có thể nói là không có chiến mã tranh trời c ư ớ i đây là quý sương hà dùng mình đất phong tiền nuôi ra đương nhiên chuyện này là bẩm báo trung ương triều đình t h á c thương hoàng triều người đều biết sương vương quý sương hà không thèm để ý quyền lực chỉ say mê ở xa trường chinh chiến thân là sương vương quý sương hà mười tám tuổi toàn quân toàn quân vượt qua tám mươi năm từ một thiếu niên biến thành hiện tại uy danh hi đương nhiên bởi vì trung niên trước đó liền đã đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh hiện tại quý sương hà thoạt nhìn cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi thứ hai đường là xuất lĩnh năm mươi không không không thần hỏa quân năm mươi phẩy không không p ụ binh thần hỏa quân đại tướng phong vân bảng thứ bốn mươi thân đồ bách lý đương nhiên tại kỳ mới nhất phong vân bảng bên trên thân đồ bách lý đã rớt xuống thứ bốn mươi hai vị thân đồ bách lý cũng không phải là lấy chỉ huy nghe tiếng hắn là một viên mạnh tướng từ tam hoa tụ đỉnh cảnh bắt đầu liền có từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp trạm tướng ghi chép tại trên tay hắn chết đi quân địch tướng lĩnh tuyệt đối vượt qua năm mươi người là chính cống xa trường m á n h tướng cùng sát thần thứ ba đường là chấn sơn quân đại tướng quan tư ma xuất lĩnh năm mươi p h chấn sơn quân bộ tốt cùng năm mươi p h ụ binh thứ bốn đường thì là hổ phách quân đại tướng bằng hổ xuất lĩnh năm mươi h ẩ ổ phách quân bộ tốt cùng năm mươi p h ụ binh cái này bốn đường đại quân tại ngày mười chín tháng sáu thời điểm tiếp vào trung ương triều đỉnh quân lệnh đại quân lập tức xuất phát bốn đường đại quân tại ngày ba tháng bảy để tụ tuyến đầu biết được con trai trưởng phong bà xuyên con thứ nhị phong trọng nguyên chiến tử tin tức phong diệ u vũ cực kỳ bị thương nhưng cũng may t h á c thương đế cũng không định trị bọn hắn tác chiến bất lợi tội dù sao người cũng đã chết rồi nghe nói t h á c thương đế đối với chuyện này cầm nhẹ đệ nhẹ cũng không tính trị tội phong diệ u vũ rất cảm kích cũng biểu thị phải vì t h á c thương hoàng triều ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cuối cùng phong diệ u vũ còn cạo đầu làm do ý chí cùng đại càn vương triều thế bất lưỡng lập còn muốn giết chết tô định phương cùng quan vũ vì hắn hai đứa con trai báo thủ nhưng trước mắt hắn vẫn là phải chuyên chú vào tấn công phong lăng vương triều chỉ có cầm số phong lăng vương triều đại quân xuôi nam tấn công đại càn mới trở thành khả năng có quý xương hà hai mươi không không không đại quân bàng hổ thân đồ bách lý cùng quan tư ma các năm mươi phẩy không không không đại quân tổng cộng một trăm bảy mươi ngàn đại quân hết sức giúp đỡ phong d i ệ u vũ lại lần nữa nhắc lên lòng tin dòng giã ba trăm bảy mươi ngàn có thể chiến t r i binh đây chỉ là có thể chiến t r i binh nếu là tăng thêm phụ binh thác thương hoàng triệu lần này xuất động binh mã trực tiếp vượt qua tám trăm ngàn cái này còn không có tính đến hậu phương lớn hậu cần bộ đội càng quan trọng chính là lập tức liền có thêm quý xương hà thân đồ bách lý bàng hổ cùng quan tư ma bốn bị nhập đạo cảnh bắc mãng thiên linh cùng phong lăng ba đại vương triều cộng lại tiền tuyến có bốn bị nhập đạo cảnh sáu trăm b h ì n không không không có thể chiến chi m i n h mặc dù t h á c thương hoàng triều đại quân áp cảnh nhưng bọn hắn y nguyên kiên thủ đồng thời kiên trì trước đó quyết sách thủ thành không ra hiện tại phong diệu vũ cùng phong lăng vương triều tại rằng có tiền tuyến có rộng trọn vẹn tám trượng sông hộ thành cầu treo đã kéo t ư ơ n g thành cũng cao đến quả đáng thậm chí còn có ông thành bảo hộ cửa thành có thể nói là vững như thành đồng đây là phong lăng vương triều đối t h á c thương hoàng triều xuôi nam đại quân làm ư ờ n đối chờ chính là một ngày này thắc thương đế đã dưới từ mệnh lệnh bất kể bất cứ giá nào cầm xuống phong lăng vương triều đối mặt loại tình huống này phong diệu vũ Vĩ ý sương hà cùng thân đồ bách lý t r ú n g tướng sau khi thương nghị quyết định lấy cách xa nhất bắc mãng vương triều làm đột phá khẩu đương nhiên phong diệu vũ phong t h ú c độ cùng trần dập đại quân không thể điều động bọn hắn muốn tại cái này bên trong hấp dẫn quân địch lực chú ý mà thân đồ bách lý cùng bảng hổ hai đường đại quân hướng phía tây nam phương hướng đi tấn công bắc mãng vương triều mà quan tư ma đi đánh tiên linh vương triều mà lại muốn cường công đánh cho bắc mãng cùng tiên linh vương triều cầu viện đồng thời liên lụy ba đại vương triều lực chú ý để bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc Mà p h o nhưng g cùng Diệu Quý Vũ ơ đã thắc là thương i e tấn công Phong Lăng Triều, đế đô nói bất kể bất cứ giá nào cầm xuống phong lang vương triều phong diệu vũ thực tế là tìm không thấy lý do gì kéo dài trọng yếu nhất chính là phong bá xuyên cùng phong trọng nguyên đã chết rồi mà lại để phong vân c ư ớ i tổn thất nặng nề thân là c h ủ tướng phong diệu vũ khẳng định là phải bị nhất định liên quan trách nhiệm hắn muốn lập công trụ tội bắc phong thành ngoài có sông hộ thành công thành thang mây không có cách nào để qua phong diệu vũ chỉ có thể để người lấy cây cối làm cầu nối qua sông c ư ỡ n g ép công thành theo thiết diện quân tiếng la g i ế t n oanh oanh liệt liệt bắc phong thành công thành chiến bắt đầu chương sáu trăm bốn mươi mốt công thành chiến địa đạo trương sáu trăm bốn mươi mốt công thành chiến địa đạo thác thương hoàng triều viện quân đến p ư ơ n g nam đồng thời đã chia binh đi đánh bắc mãng thiên linh vương triều tin tức ba đại vương triều phía trước thủ tướng đã biết cũng không phải là chính bọn hắn phát hiện mà là có mật t h á m đem tin tức nói cho bọn hắn mà những này mật t h á m là đạt được giả hủ thụ ý bọn hắn ngay từ đầu là cũng không tin tưởng nhưng là đại quân di động phái ra mấy đường trinh sát liền có thể phát hiện đi nhìn một chút cũng sẽ không có tổn thất gì cái này chứng minh những hắn kia không biết lai lịch ra sao mật t h á m nói lời là đúng t h á c thương đã tới mấy người qua đường quân đồng thời đã chiêu binh dự định tấn công bắc mãng cùng thiên linh vương triều ý đồ tan giã ba đại vương triều phối hợp phòng ngự có tin tức liền có thể sớ vương đối đồng thời ba đại vương triều đã thúc khí dù sao liền sẽ không ra khỏi thành nên chiến kiên quyết phòng thủ đồng thời từ phía sau bắt đầu kế tiếp theo triệu tập nhân thủ tùy thời chuẩn bị tiếp viện đồng dạng ba đại vương triều còn tại là một m chuyện đó chính là tìm kiếm đem tin tức này thông báo cho bọn hắn mật thám bọn hắn không có cách nào xác định mật thám lai lịch nhưng là bọn hắn có thể khẳng định là mật thám khẳng định không phải bọn hắn người rất có thể là đại càng người khoan hay nói vẫn thật là là đại càng mật thám giả hủ để mật thám nói cho ba đại vương triều thắc thương hoàng triều có viện quân tin tức mục đích đúng là vì kéo dài bọn hắn chiến đấu thời gian giả hủ dĩ nhiên không phải tự tác chủ trương mà là nghe theo lý thừa trạch mệnh lệnh đồng thời giả hủ cũng là đồng ý lý thừa trạch cách làm lý thừa trạch cũng không muốn kéo cả một đời dù sao là có thể kéo bao lâu kéo bao lâu tốt nhất kéo tới kỳ nước lên cùng ngày mùa thu hoạch kết thúc về sau giang bác nói cùng tây huyền đạo liền có thể b ắ t phạt cái này về sau lý thừa trạch liền sẽ không lại để cho mật thám truyền lại tin tức bởi vì đã truyền lại qua một lần bọn hắn có khả năng phát hiện là đại cản mật thám từ đó làm cho mật thám thân phận bại lộ có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm chiến tranh rất trọng yếu một cái nhân tố chính là tin tức kém thân đồ bách lý cho là mình viện quân đến phương nam sự tỉnh phong lăng ba đại vương triều còn không biết thật tình không biết bọn hắn đã biết thắc thương viện quân đến đồng thời đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị bác phong thành s ắ c thực có thể nói là vững như thành đồng gió diệu năm để phụ quân cầm tấm thuẫn sông lên phía trước nhất sau đó là thiết d i ệ n quân còn có quý sương hà mười phẩy không không không trọng trang bộ tốt cứ như vậy công thành tranh tài trước trước sau sau đánh bốn ngày nhưng là phong d i ệ u vũ vẫn không có công phá bác phong thành bác phong thành bên ngoài sông hộ thành bên trên phiêu lấy thi thể năm ngày về sau quá tư ma xuất lĩnh một trăm phẩy không không không đại quân đã đến tiên linh vương triều tiền t ế n chuẩn bị tấn công thiên linh vương triều đ ồ không không chiến tranh cũng đã bắt đầu hán cùng phong diệu vũ làm quyết định là đồng dạng đồng dạng là phụ binh xông lên phía trước nhất tật khả năng giảm bớt bộ đội chủ lực tiêu hao bất quá thiên linh vương triều so gió linh vương triều tốt đánh địa phương ngay tại ở tiền phương của nó không có sông hộ thành công thành thang mây liền có thể phát huy được tác dụng quan tư ma để người đem thang mây lắp ráp tốt đẩy thang mây trước tiến bảo thang mây là tháp thương hoàng triều ít có khí giới công thành thang mây phía dưới là bốn cái bánh xe tựa như là một khỗ tứ luân xa phía trên mới là cái thang mà lại thang mây trên cùng có hai cái móc đ ố i có thể một mực khóa lại tường thành muốn dựa vào nhân lực đẩy là đẩy không ngã bởi vì thang mây bậc thang vô cùng nặng chỉ dựa vào nhân lực trên cơ bản không có khả năng thôi động trừ phi ngươi là cái gì điện vi cùng hứa trừ mà lại bọn hắn không biết là thang mây phía dưới xe cùng tường thành ở giữa hình thành một hình tam giác mọi người đều biết nhất ổn định kết cấu chính là hình tam giác cho dù bên này có cái gì trời sinh khí lực đặc biệt lớn thủ thành binh sĩ có thể đem thang lây thôi động nhưng là bởi vì kết cấu quan hệ thang lây bị thôi động về sau hay là sẽ hướng phía tường thành kế tiếp theo nện xuống tới dựa vào tấm thuẫn cùng cung tiễn thủ đ i ể m h ộ thang lây cuối cùng vẫn là tựa ở thương long thành trên tường thành rất thảm liệt công thành chiến cũng tại thương long thành khai h ỏ a bởi vì sớm đạt được thông chi lại thêm thương long thành bởi vì ở vào tiền tuyến quan hệ phòng thủ sử dụng khí giới vốn là chuẩn bị rất nhiều đá lăn lôi mục vang lòng đầy đủ mọi thứ trừ cái đó ra bác mãng thiên linh cùng phong lăng ba đại vương triều đồng đều thừa thai h á t hỏa dầu thủ thành thời điểm h á t hỏa dầu cũng đồng dạng là phi thường đột nhiên đ ổ vận hướng xuống bên cạnh một tưới sau đó lựa đem một điểm cho dù là thang lây cũng chịu không nổi quan tư ma muốn tự mình động thủ nhưng là tọa chấn thương long thành nhập đạo cảnh lục đạo thành cũng không phải ăn chay lại năm ngày về sau thân đồ bách ly cùng bảng hổ xuất lĩnh đại quân cũng đến bắc mã n g vương triều tiệt tuyến bởi vì đại quân tiến lên hồi lâu cho nên bọn hắn cũng không có ngay lập tức động thủ mà là lựa chọn tính dưỡng hai ngày xây dựng cơ sở tạm thời Cái này liền cho bắc mã vương triều quân coi giữ thời cơ lợi dụng luận địa hình bắc mã ngương v triều quân coi giữ so sôi nam t h á t thương hoàng triều đại quân hiểu rõ nhiều muốn từ bắc mã ngương v triều phương bắc đánh xuống quả thực không dễ dàng bởi vì phía trước có một cái chật hẹp giao lộ đại quân muốn hạ trại chỉ có thể theo con đường này hạ trại tại con đường này miệng trên núi hai bên trôn xuống phục binh lời nói rất có thể để quân địch tổn thất nặng nề thân đồ bách lý cùng bảng hồ không h ổ là kinh nghiệm sa trường danh tướng đang thắt doanh trước đó đã sớm phái người ra ngoài dò xét may mắn là cũng không có tại xung quanh phát hiện có cái gì mãi phục bọn hắn lúc này mới hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời bắc mãng vương triều thủ tướng mai phục nhưng cũng không phải là mai phục tại trên núi mà là đào địa đạo khi biết thác thương hoàng triều đại quân nam trinh thời điểm cũng đã bắt đầu đan g đảo lại lấy được viện quân tri viện tin tức bắc mãng vương triều thủ tướng để người gấp rút tiến độ cuối cùng vẫn là tại bảng h ổ cùng thân đồ bách lý đến đến gió mạnh miệng trước đó cũng đã đem địa đạo cho đào xong nhưng là bắc mãng vương triều thủ tướng ninh đức hành cũng không có ngay lập tức thông qua địa đạo đi từ phía sau g â y quét thác thương hoàng triều quân đội ninh đức hành phó tướng rất nghĩ hoặc tướng quân đã địa đạo đã đào xong vì cái gì chúng ta còn không thông qua địa đạo đi tấn công bọn đàn đâu ninh đức hành giải thích nói hiện tại thời cơ còn chưa tới bởi vì bọn hắn vừa mới đến gió mạnh miệng lại chiến tranh vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ rất cảnh giác chúng ta cần đợi đến bọn hắn trầm t ĩ n h lại thời điểm lại đi thông qua địa đạo tấn công bọn hắn chú ý chúng ta người muốn nhìn bảo vệ tốt địa đạo địa đạo lối b ả o l i n h đức hoành đã để người lấy nặng nhất cự thạch chặt lại chỉ cần phái người xem trọng địa đạo này miệng l i ề n tốt huống hồ địa đạo đào phải ở nấp nếu như không có nội gian lời nói thác thương hoàng chiều người trên cơ bản không có khả năng biết có đầu này địa đạo ninh đức hoành tại các loại đang đợi được thân đồ bách lý cùng bảng hổ công lâu không dưới bắt đầu trở nên vung lòng thời điểm khi đó mới là đầu này địa đạo chân chính h i ệ n u y thời điểm linh đức hoành phó tướng u ố t cằm nói thì ra là thế một bên khác bắc phong thành công thành chiến còn tại cầm tiếp theo tiến hành chương 642, sông hộ thành chiến lược chương 642, sông hộ thành chiến lược bởi vì bắc phong thành ngoại t r ư ờ n g đạt tám trượng sông hộ thành cho dù thác thương hoàng triệu bên này dùng phụ binh đi l ấ p nhưng là vẫn không có cách nào lấp đầy cái này sông hộ thành công thành sử dụng thang lây liền không có biện pháp đến bên tường thành mà lại bắc phong thành là có phòng ngự chật pháp lại có hai tên nhập đạo cảnh tại ngăn cản lấy phong diện vũ cùng quý sương hà đây là phong diệu vũ lần thứ nhất dùng xa xỉ như vậy đấu pháp nhưng b ấ t đắc dĩ quý xương hà mới là cái kia chỉ huy người phong diệu vũ đến bắc phong thành đã nhanh một tháng bất quá bọn hắn đã tìm được có thể công phá thành trì phương pháp lợi dụng sắp đến kỳ nước lên tới một cái lũ lụt tới tràn bắc phong thành tăng thêm bắc phong thành phòng ngự trợ ậ pháp khẳng định ủng hộ không mất bao n h i ê u thời gian ngay tại phương bắc ba đại vương triều cùng thác thương hoàng triều đánh hừng hực khí thế cháy rực đang tiến hành thời điểm đại càn liền giảm cứu một cái nghỉ ngơi lấy lại sức tại sự giúp đỡ của lý tổn hiếu giang nam nói cùng giang bắc nói quân dân đồng tâm hiệp lượt dưới giang bắc đạo chủ muốn đường sông trải bớt đã khơi thông tốt đồng thời lô t ú c cùng đ ằ n g tử kinh còn làm mở đảo đường sông phân lưu thêm cao đề đập cùng biện pháp mặc dù không thể nói giang bắc nói kỳ nước lên hoàn toàn an toàn nhưng là tình huống trước mắt nhìn lại kỳ nước lên thời điểm hẳn là có thể bảo chứng sẽ không tạo thành đặc biệt lớn tổn hại chí ít giống trước đó đồng dạng não lũ lộ sự t ì n h hẳn là sẽ không phát mà lại đại càn còn có một cái bí mật vũ khí h i u đỉnh một trong sơn hà đình sơn hà đình có thể trấn trụ cương bực bên trong dòng sông mặt khác lý thừa t r ạ c còn đem vĩnh chấn sơn hà lệnh tạm thời cấp cho vi không sai vĩnh chấn sơn hà lệnh đồng dạng có chấn nước công hiệu đây cũng là trước đó thiên dung vương triều không có phát sinh đặc biệt lớn thai họa nguyên nhân đương nhiên đây chỉ là hoàn thành bước đầu tiên khơi thông đường sông c a m đoan kỷ nước lên thời điểm sẽ không phát sinh hồng thủy sau đó muốn làm còn có t r ả i đường bắc cầu khai khẩn dụ tốt khôi phục dân sinh phát triển kinh tế chỉ có giang bắc nói triệt để vững chắc xuống vi duệ bọn hắn mới có thể không có nỗi lo về sau bắc phạt phương bắc ba đại vương triều cùng thác thương vương hoàng triều chiến tranh bùi hành kiệm cùng vi duệ bọn hắn một mực cầm tiếp theo chú ý theo bọn hắn nghĩ phương bắc ba đại vương triều liên quân khai thác hết sức chính xác chiến s điều này cũng làm cho vi duệ bọn hắn ý thức được phong lăng vương t r i ề u khả năng không phải tốt như vậy đánh vẫn là phải càng thêm nghiêm túc đối phó bọn hắn bất quá đây đối với bọn hắn còn sớm đâu chỉ là nhìn lướt qua tình báo về sau vi duệ liền đem sự chú ý của mình chuyển rời đến t r ả i đường b ắ c cầu kiến thiết đề đập bên trên dương trạch nguyên bản lý thừa trạch coi là sẽ có người khiêu chiến đi tới dương trạch nhưng kết quả là rất bình tĩnh cũng không có người bởi vì phong v â n bảng mà đến đây khiêu chiến bất quá lý thừa trạch hiện tại là hoàng đế trên cơ bản không có khả năng tiếp nhận người khác khiêu chiến hàn kỳ thật hoàn toàn có thể lựa chọn cự tuyển đồng thời trong tưởng tượng ám sát cũng không có phát sinh mặt khác mộ phi yên đã đem tình huống báo cho lý thừa trạch liên hệ thần hoàng bảo chú ý hoàng võ người đúng là tồn tại một thân không phải người khác chính là thác thương hoàng triệu thái tử quý tinh bắc người quý tinh bắc lần này phái ra không ít người có ý đồ châm ngòi ly dán có đi liên hệ kim phong tế vũ lâu ám sát đó cũng không phải quý tinh bắc bản ý mà là thác thương đế ý tứ hắn chẳng qua là làm theo thôi nhưng là những chuyện này toàn diện không có tránh thoát thiên vũ lâu hai mắt bị tập hợp đến mộ phi yên cái này bên trong lại từ mộ phi yên báo cho lý thừa trạch người khác không biết kim phong tế vũ lâu trú điểm ở đâu bên trong nhưng l à yên vũ lâu là biết đến kim phong tế vũ lâu chủ yếu căn cứ địa ngay tại nhất phương bắc liên vân vương triều cảnh nội biên giới tây nam trước mắt kim phong tế vũ lâu cũng không có động tác kỳ thật kim phong tế vũ lâu đáng giá chú ý cũng chính là danh liệt phong vân bảng lâu chủ đồ tô thôi đáng tiếc là ninh n g u y ệ t nga đi bế quan mộ phi yên đối với đồ tô hiểu rõ quả thực không nhiều đã đồ tô không có động tác lý thừa trạch cũng không có đi quáy dạy ninh nguyễn nga chỉ cần xác nhận hắn có hay không mang theo người xuôi nam là được b ấ t quá kim phong tế vũ lâu cùng quý tinh bắc hội đàm nội dung tiến vũ lâu đúng là không biết bởi vì bọn hắn cùng chính là quý tinh bắc người mà không phải đi theo kim phong tế vũ lâu người tiến vũ lâu tin tức linh như vậy thông trừ giang hồ gió môi trải rộng các nơi bên ngoài còn có một một nguyên nhân trọng yếu đó chính là võ giả không hoàn toàn là nhập đạo cảnh mặc dù nhìn chằm chằm kim phong tế vũ lâu người rất khó nhưng là nhìn chằm chằm quý tinh bắc người rất dễ dàng tiến vũ lâu giang hồ gió môi chỉ cần xác định quý tinh bắc người hành tung là đủ nếu có thể cam đoan chú ý tới một phương bình thường mà nói tin tức là sẽ không đoạn mà đối với kim phong tế vũ lâu lâu chủ đồ tô giang hổ gió môi chọn lựa chính là đứng xa nhìn mặt khác chính là đại c ả n cương v ự c bên trong bảy đại tông môn bị châm ngòi tại đại c ả n cảnh nội làm mưa làm gió sự tỉnh chuyện này đúng là có bất quá không thành công khiến quý tinh bắc tức h ổn h n chính là trừ về tàng kiếm tông tông chủ ứng vô thường có chút hứng thú bên ngoài những người khác căn bản không có hứng thú nhất là tiêu giao tông linh t h i ế u tự còn có thần hoàng bảo càng là quả quyết tự tuyển còn lại ba đại tông môn căn bản không dám làm bởi vì đại c ả n quân đội là có diệt môn năng lực bọn hắn đối với quý tinh bắc mở ra điều kiện là khịt mũi coi thường bởi vì bọn hắn tông môn đều tại đại cản cương vực bên trong vì một điểm lợi ích đi đắc tội đại cản vương triều rất rõ ràng là được không bù mất đương nhiên đây cũng là bởi vì quý tinh bắc cho điều kiện không đủ có sức hấp dẫn thú hồ ba đại tông môn tông chủ quá hiểu lục phiến môn cùng đại cán quân đội cũng không phải bài trí mà lại đại cản đã hiện ra mạng lưới tin tức cùng năng lực tình báo lý thừa trạch trực tiếp để triệu vân bọn hắn đến nhà bãi phòng đồng thời đem quý tinh bắc liên hệ bọn hắn sự tỉnh nói ra kinh cùng năng lực t ì n báo trực tiếp bỏ đi còn lại ba đại tông môn ý nghĩ. ba đại tông môn tông chủ nhau nhau biểu thị tuyệt đối ủng hộ đại cản lý thừa trạch cũng không can thiệp cương vực nội tông môn sự vụ hạn chế chính là trong tông môn tự mình báo t h ủ cùng bởi vì bảo vật ám sát loại chuyện này tông môn vốn là không cho phép đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì hạn chế ngược lại từ khách quan đã nói đại cản vương triều tồn tại là giúp bọn hắn nghiêm túc tông môn tác phong và kỷ luật không ít tông môn bởi vì đại cản luật tồn tại ngược lại trở nên càng thêm ổn định lại lý thừa trạch không làm nhằm vào kia một bộ chỉ cần tuân thủ đại cản luật liền có thể tại đại cản cương vực bên trong thuận lợi địa phát triển lớn mạnh mặc dù về tàng kiếm tông tông chủ ứng vô thường ngay từ đầu thay đổi thất thường đúng đưa không ngừng nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đại cản bất quá lý thừa trạch cũng không có đối ứng vô thường hoàn toàn vung lòng cảnh giác bởi vì về tàng kiếm tông ở vào đồng bằng đạo nội lý thừa trạch để đồng bằng nói đại đô đốc tân khí tật chuyên môn phái người nhìn chăm c h ẳ m hắn nếu như kim phong tế vũ lâu cuối cùng quyết định không đến ám sát lý thừa trạch hoặc triệu vân bọn hắn cơ bản có thể tuyên cáo thác thương hoàng triều ở trong tối địa bên trong làm tiểu động tác cuối cùng đều là thất bại kỳ thật bọn hắn nguyên bản còn có một lựa một lựa chọn là có thể làm, đó chính là nhưng bởi vì vương lăng vân quật khởi mạnh mẽ lập tức nhảy đến phong vân bảng thứ tư để t h ắ p thương đế bỏ đi ý nghĩ này chương sáu trăm bốn mươi ba làm kinh tế phương bắc tình hình chiến đấu chương sáu trăm bốn mươi ba làm kinh tế phương bắc tình hình chiến đấu xuân đi thù đến trong bất chi bất giác thời gian liền lặng lẽ đi tới tháng chín giang bắc nói đường sông khơi thông rất có hiệu quả lại thêm sơn hà đ ị n h trần thế vĩnh chấn sơn hà lệnh đồng dạng đ ể lấy giang bắc đạo sơn xuyên dòng sông thậm chí còn có một cái lý tổn hiếu trong tay vũ vương thần sóc cũng có thể phân thủy định nước để giang bắc nói mấy năm gần đây dân chúng lầm than hương t h ủ năm nay cũng không có phát sinh kỳ nước lên đã lặng lẽ trôi qua giang bắc nói đám quân dân cùng kêu lên hoan hô cùng nhau chúc mừng lấy bởi vì đây là bọn hắn cộng đồng thành quả lao động bởi vì cùng nhau gia nhập giang bắc nói đường sông khơi thông cùng trải đường bắc cầu k i ê n thiết còn để không ít người đối với giang bắc đạo hữu càng nhiều lòng cảm mến dù sao một viên nói một viên gạch một câu một đường đều là bọn hắn vất vả cần cũ kết tinh đương nhiên cái này còn lâu mới có được kết thúc lần này giang bắc nói quân dân cùng lên trận huy sái mồ hôi hơn mấy tháng đại bộ phận điểm chỉ là tại khơi thông đường sông lương thực thì đại bộ phận điểm từ phương nam giang nam nói càng nam nói cung cấp thậm chí giang nam nói còn già không ít nhân lực đây cũng không phải là là giang bắc nói quân dân toàn bộ công lao đại càng cái khác nói cũng cung cấp cần thiết trợ giúp sau đó bọn hắn phải từ từ tiến vào khai khẩn đồng ruộng khôi phục kinh tế bên trên đoạn thời gian trước đã bắt đầu trồng khoai lang cũng dần dần ứng dụng tại khai khẩn ruộng tốt bên trên khoai lang sinh trưởng chu kỳ trải qua nhiều lần bồi dưỡng trần phu cũng sớm đã xác định được mùa xuân trồng tại tháng một t ă m năm m ư ơ đến một trăm tám mươi thiên tri ở giữa mà mùa hẹ trồng tại một trăm hai mươi một bốn mươi ngày ở giữa chủ yếu muốn nhìn nhiệt độ cùng thổ những điều kiện cụ thể vấn đề cụ thể phân tích trần phu đã mang theo đoàn đội của hắn đi tới giang bắc nói tiến hành khoai lang trồng chỉ đạo tại các nơi đồng ruộng đều có thể nhìn thấy có người lúc hướng dẫn khoai lang trồng trần phu kiên nhẫn giải thích nói khoai lang sinh trưởng quá trình có thể chia làm bốn cái giai đoạn đ â m m ầ m điểm nhánh k ế t khoai nhưng cũng không phải là tất cả địa phương đều trồng khoai lang một loại cây trồng cho dù cho dù tốt cũng không thích hợp cái kêu bên trong đều loại không phải như thế chính là h á c lỗ hiệu phu loại bắc lô trừ trồng khoai lang muốn để giang bắc nói kinh tế nhanh chóng phát triển tuân ú cũng trả giá không ít cố gắng khi thật làm phương diện kinh tế tôi lúc là không am hiểu hoặc là nói d ĩ n h xuyên tuân thị là không am hiểu dù sao bọn hắn ra chuyển trị quốc lý chính t r i đạo nhưng tôi lúc am hiểu một điểm là học tập sẽ không làm kinh tế vậy liên học tôi lúc không ngại học hỏi kẻ giới hướng nguy tắc lỗ t ú c tân k h í tật cùng hắn quản lý giang bắc nói mười một châu thứ sự bọn người thịnh kinh ý đồ phát triển cùng chấn hương giang bắc đạo kinh tế may mắn là mặc dù tôi lúc hắn không hiểu được như thế nào chấn hương kinh tế nhưng giới trướng hắn có không ít người vẫn hiểu c à n đoàn cảnh nội không nên xuất hiện cái gì quá lớn tiền hai có thể thống trị liền quản lý bước đầu tiên đã hoàn thành bước thứ nhỉ muốn g i à u trước sửa đường trước đem giao thông làm sò cái gì đ ề u mạnh giang nam nói cùng giang bắc nói ở giữa cách một đầu hào phóng sông nhưng tăng vông đã mang theo người đang chủ trì thiết kế liên thông giang bắc cùng giang nam nói cầu lớn mà cầu lớn chủ yếu nhân viên thi công chính là kim cương cùng dưới trướng hắn bảy con cự viên mặt khác lỗ thúc bọn hắn còn định dùng đập nước khống chế hào phóng sông tốc độ chạy tại đ ồ vật đi hướng hào phóng sông trung đoạn làm một đầu thập tự giao nhau kênh đ ả o cái này c ô n g trình độ khó vô cùng cao nhưng vẫn là có cơ hội lỗ túc từ bi duệ kêu bên trong m ư ợ n vĩnh chấn sơn h à lệnh đồng thời mời lý tổn hiếu tay cầm vũ vương thần sóc tòa c h ấ n hào phóng như vậy sông bắc cầu kiến thiết đập nước liên thông kênh đ à o liền trở thành khả năng đồng thời đã tại sơ bộ kiến thiết bên trong hiện tại trình tự liền không cần giang bắc nói quân đội bọn hắn đã trở về huấn luyện từng ngày trong thời gian ngắn giang bắc nói khẳng định vẫn là điều không ra quá nhiều nhân thủ b ắ t phạn sức dân vẫn là phải càng đa dụng hơn tại khôi phục dân sinh cùng chơi gây sở công trình kiến thiết bên trên không chỉ có như thế giang bắc nói thành trì hệ thống thoát nước đường si mang tiệm mỹ thiết đều là đại công trình bất quá những sự tình này không đội có thể từ nam hướng bắc từ từ sẽ đến cho nên vi duệ cùng bùi hành kiệm bọn hắn không có vội vã bắc phạt mà là kế tiếp theo tiến hành huấn luyện dù sao t h á c thương hoàng triều cùng vương bắc đại vương triều chiến tranh còn đang tiến hành ba tháng nam trinh chiến tranh đã qua t h á c thương hoàng triều lấy được một chút chiến quả nhưng là cũng kinh lịch thất bại đầu tiên là b ắ c thương thành bọn hắn đã đánh xuống lấy mạng người lấp đi xuống thừa dịp cái này tình thế phong diệu vũ cùng k ỳ sương cùng liền chiến liền thắng nhất là tại có bình nguyên địa phương tranh trời c ư ỡ nó cho thấy không cùng luân so thống trị lực đã công chiến phong lăng vương triều hai châu chi sau đó là xuất lĩnh một trăm linh quân đội tấn công thiên linh vương triều quan tư ma hắn cũng đánh xuống một châu chi địa nhưng cũng tổn thất nặng nề chính là thiên linh vương triều tại thủ thành chiến bên trong không ngừng sử dụng hắc hòa dầu để quan tư ma tổn thất nặng nề nhưng là thế công của bọn hắn tạm thời lâm vào đ ỉ n h trệ bởi vì bọn hắn tây t r i n h thân đồ bách lý cùng bảng hồ gặp trước nay chưa từng có thảm bại sự tình m u ố n từ năm ngày trước nói lên bác mạng vương triều phương bắc gió mạnh quan ngoại gió mạnh miệng gió mạnh miệng có thể nói một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông gió mạnh miệng quá chật hẹp khí giới công thành căn bản dùng không được chỉ có thể dùng nhân số đi lấp đi phá quan gió mạnh quan thủ tướng ninh đức h o à n h sự tình khắc cũng không làm chính là theo quan mạ thủ dòng giã hai tháng thân đồ bách lý cùng bảng hổ dùng không biết bao nhiêu biện pháp đều không có dẫn xuất ninh đức h o à n h thân đồ bách lý phái binh sĩ ngồi trên mặt đất tại kêu bên trong thống m ạ n i n h đức h o à n h tổ tông mười tám đời nhục m ạ không dứt, nhưng ninh đức h o à n h y nguyên bất vi sở động về sau càng là cởi áo gỡ giáp ở trần d i ê u võ dương oai thế nhưng là ninh đức hạnh y nguyên treo trên cao lấy miễn chiến bài gió mạnh quan có cực kỳ tốt một điểm cái này bên trong là ninh đức hạnh độc đoán hắn nói không đánh sẽ không đánh mà ninh đức hoành xưa nay lấy t r ầ m ổn nhảo bột m ì không đổi màu nghe tiếng hắn thậm chí có thể đứng ở cửa thành trên lầu nghe đối phương n g c mạng hắn thuộc cấp rất không hiểu ninh đức hoành chỉ là cười cười giải thích nói nghĩ dụ ta xuất q u o n tôi h không cửa ta ngồi tại cái này bên trong nghe bọn hắn n g c mạng thân đồ bách l ý cùng bảng hồ cũng sẽ nhận được tin tức ta càng là thong dong bọn hắn càng là x u ấ t ruột chúng ta mới lại càng dễ tìm tới cơ hội hơn hai tháng công lâu không d ư ớ i cho dù là rất tinh nhuệ thần hòa quân cùng hộ phách quân cũng không khỏi phải có chút đ ư trí mà hơn hai tháng này thời gian bên trong tại mận thám thăm dò dưới linh đức hoành đã biết thân đồ bách lý cùng bảng h ổ quân doanh bố trí bởi vì gió mạnh miệng đặc t h u địa hình bọn hắn quân t r ư ớ n g chỉ có thể là nối liền phối hợp với gió mạnh miệng địa hình từ trên nhìn xuống giống như là một con rồng linh đức hoành mỗi ngày để người quan sát thần hỏa quân cùng h ổ phách quân tình huống chỉ cần bọn hắn thư giãn xuống tới chính là thời cơ tốt nhất thân đồ bách lý cùng bảng h ổ đều là mánh tướng mà không phải trí tướng bọn hắn công lâu không d ụ c giới h i ệ n nhiên đều có chút được trí như thế một được trí liền thư giãn xuống dù sao lúc ấy quý sương hà cho quân lệnh cũng chỉ bất quá là liên lụy bộ đội tiền tuyến tinh lực bọn hắn cùng ninh đức hoành tại gió mạnh quan rằng có cũng là mà thân là chủ tướng bảng hổ cùng thân đồ bách lý đều thư giãn vậy thì càng khỏi phải đ à m luận phía dưới quân đội nửa đêm canh ba ninh đức hoành hành động chương 644, hỏa thiêu gió mạnh miệng chương 644, hỏa thiêu gió mạnh miệng rõ ràng phát giác được thần hỏa quân cùng hộ phách quân thư giãn xuống tới về sau ninh đức hoành lập tức triệu tập chúng tướng nghị sự b á mãng thiên linh cùng phong lăng ba đại vương triệu đồng đều thừa thai hát hỏa dầu gió mạnh quan tiền hậu giáp kích hỏa công từ hắn hai tên phó tướng xuất lĩnh một bộ điểm quân đội thông qua lúc trước đào xong địa đạo ra ngoài gió mạnh miệng mang theo h ắ t hỏa dầu cùng hỏa trùng trộm đạo đến hậu phương dội lên h ắ t hỏa dầu cách mỗi một cái quân trướng điểm một cái đợi cho ánh lửa giấy lên thời điểm gió mạnh quan quan r ò n g giã hai tháng đóng cửa lại lần nữa mở ra từ bên trong lao ra cũng không phải là người mà là hất lên dội lên h ắ t hỏa dầu đặt chế áo vải l ử a n g ự a những này chiến mã thế tất cũng muốn hy sinh nhưng vì đạt được thắng lợi hy sinh cần thiết vẫn là phải có gió mạnh miệng gió lớn một thời gió gấp khẩn cấp hậu phương vừa mới bốc cháy nhưng là bị nhen lửa q u â n t r ư ớ n g nhiều lắm mà lại do lớn cổ vũ thế lửa thần hỏa quân cùng hộ phép quân lại tinh nhuệ cũng chỉ là người trên người lửa trong lúc bối rối khắp nơi tán loạn người chỗ nào cũng có càng không cần nhắc tới trong đó còn có không phải tinh nhuệ phụ h i n h cái này liền tăng lớn cứu hỏa độ khó ngay tại thần hỏa quân cùng hộ phép quân có lâm vào bối rối có bệ bộn nhiều việc cứu hỏa thời điểm trên trăm t ấ t lửa ngựa đã xông vào trong quân doanh rất nhanh trong quân doanh ánh lửa ngốc trời thân đồ bách ly cùng bảng hộ thân là nhập đạo cảnh tự nhiên sẽ không e ngại lửa ngựa không mà đi là được nhưng những người khác không thể được mà phía sau phóng hỏa người cũng là chủ đánh một tay thâm tàng công cùng tên lặng lẽ phóng hỏa còn tại trong bóng đêm chống chạy đứng ở cửa thành trên lầu linh nước hoành nóng nhìn ánh lửa ngốc trời màu đỏ nhuộm đỏ bầu trời đêm thát thương hoàng t r i ề u đại quân tiêng đều dên không dứt bên hai đây là một trận đại thắng thiêu chết vô số thần hỏa quân cùng h ổ phách quân trước có lửa ngựa sau có hát hỏa dầu nhóm lửa tăng thêm thiên thời địa lợi chật nổi lên gió lớn làm cho cả gió mạnh miệm thế lửa cấp tốc lan tràn càng về sau nhìn thấy thân đồ bách lý vàng hổ cùng mấy vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh bay lên không trùng h ổ phách quân cùng thần hòa quân dứt khoát cũng liền không cứu chỉ lo vứt xuống vũ khí đảo mệnh đi thác thương hoàng triều quân t r ư ớ n g bị đốt sạch sẽ chỉ cứu giúp ra một bộ điểm lương thảo về phần tử thương nhân số căn bản là không có cách dự đoán ninh đức hành o biết rõ mình không cách nào lấy một địch hai thân đồ bách lý cùng bảng h ổ cũng không có dẫn binh truy kích chỉ là đứng ở cửa thành trên miệng cao giọng cười to chúc mừng lấy của hắn thắng lợi thân đồ bách lý cùng bảng h ổ đều nghe thấy hắn tiếng cười chứ tức dẫn đến n g i ế n rằng thật đúng là không thể làm gì bọn hắn nghĩ là nên như thế nào bàn giao năm mươi p ẩ y không không không thần hòa quân cùng năm mươi phẩ cho dù là không có chết tại trong biện lửa binh sĩ cũng có khác biệt chỉnh bộ bỏng tiếng kêu than dậy khắp trời đất hai người để người kiểm kê đếm kỹ một chút một trăm phẩy không không không tinh nhuệ thế mà chỉ còn lại có bốn mươi phẩy không không không đến càng không cần nhắc tới những cái kê phụ binh tổn thất càng thêm t h n g trọng bởi vì trận tuyến thực tế là quá dài trước sau đều là lửa rất nhiều người căn bản không trốn thoát được đây là thác thương hoàng triệu một đoạn thời gian rất dài đến nay thảm thiết nhất thua trận từ nhân số nhìn lại so với lần trước tại kiếm bắc nói nhận tổn thất còn một lớn vượt qua một trăm bốn mươi phẩy không không không thanh niên trai tráng chết tại trận này trong hỏa hoạn hiện tại thân đồ bách lý cùng bảng h ổ nghĩ làm nên như thế nào hướng thác thương đế bàn giao mà lại người bệnh của bọn họ quả thực nhiều lắm s ắ c thực cần tiếp viện rơi vào đường cùng từ tấn công tiên linh vương triều quan tư m à tiến đến hiệp trợ thiên linh vương triều tiền tuyến chiến tranh có một kết thúc về sau lại giải phóng không ít binh sĩ gấp rút tiếp viện p h ò n g lăng vương triều tiền tuyến lại bởi vì trận này đại bại trực tiếp để nam trinh thác thương hoàng triều quân đội sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc tạm thời chỉ hoãn thác thương quân đội thế công quý dương hà nội trận lôi đình nhưng cũng chỉ có thể nổi giận sai liền lỗi tại hắm nhóm đánh giá thấp linh nước ảnh đánh giá cao thân đồ bách lý cùng bảng h hai người này đồng đều chỉ là máy tướng gặp gỡ một người trầm ồn lão luyện linh đ ứ c hành quả thực chính là đi tặng đầu người quý sương hà cũng từ cái k h á c sĩ tốt trong miệng biết được vô luận bọn hắn làm sao kích linh đ ứ c hành hắn đều là theo quan không ra cuối cùng vẫn là phong diệ u vũ đứng dậy phong diệ u vũ bất đắc gì nói việc đã đến nước này lại thế nào trách cứ hắn nhóm cũng vô dụng cũng trách ta nhóm không có chuyện nhắc nhở trước bọn hắn nghĩ là thân đồ bách lý cùng bảng hổ cũng coi là kinh nghiệm xa trường chiến tướng nhưng là không nghĩ tới bọn hắn ngay cả điểm này đều không nghĩ rõ ràng đầu ó c bên trong chỉ biết đánh nhau phong diệ vũ lại nói chuyện này muốn truy cứu nhưng là phải chờ tới chiến sự kết thúc về sau lại truy cứu chúng ta bây giờ hàng đầu mục đích là cầm xuống phong lăng vân triều không bằng để hai vị tướng quân lập công chủ tội phong diệu vũ nghĩ là như là đã kinh lịch thảm như b ậ y bại tại chiến tranh còn chưa kết thúc điều kiện t i ế n quyết hay là tạm thời đừng quá mức truy cứu cho thỏa đáng miễn cho thân đồ bách lý cùng bảng hộ sinh dị t â m quý sương hà bất đắc dĩ bớt cảm nói lời ấy có lý liền theo phong lao tướng quân c h i ngôn nghe tới quý sương hà cùng phong diệu vũ lời nói thân đồ bách lý cùng phong diệu vũ như được đại xá chỉ cần có thể lập công trụ tội bọn hắn trở về thác thương hoàng triều nhận trừng phạt cũng sẽ không thái quá nghiêm trọng. dù sao bọn hắn dù sao cũng là nhập đạo cảnh tại tuyệt đại đa số người xem ra một trăm không không không quân đội cùng một vị nhập đạo cảnh bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn một vị nhập đạo cảnh húng chi bọn hắn là hai cái đâu cho dù thân là lĩnh quân đại tướng thân đồ bách lý cùng bảng h ổ cũng không thể tránh né sẽ có loại ý nghĩ này đây là lấy võ vi tôn thế giới b ệ c h trung cũng là bởi vì cá nhân võ lực quá mức cường đại b ệ c h trung thác thương đại quân tạm thời hành quân lặng lẽ chủ yếu xử lý một chút thần hỏa quân ủng hộ phách quân t ư ờ n g thế sau đó liền đem hai quân bên trong có thể chiến chi binh chọn lựa ra những người còn lại ngay tại chỗ tính dưỡng. khôi phục thương thế hoặc là tham dự hậu cần làm việc may mắn là có thể từ trong hỏa hoạn trốn tới t u y ệ t đại bộ điểm đều là vết thương nhẹ còn lại đại quân vẫn là để bọn hắn chọn lựa ra nhiều người là có thể tham chiến tinh nhuệ n đem thụ thương thần hỏa quân cùng h ổ phép quân trình hợp xử lý thương thế sau đó chọn lựa ra có thể chiến chi m i n h giai đoạn này tăng thêm lộ trình dùng mười bốn ngày cái này liền để phong lang vương t r i ề u đại quân có một bốn ngày chuẩn bị cùng thời gian nghỉ ngơi đồng thời b ắ t mãn cùng tiên linh vương triệu bộ điểm điện quân cũng chạy tới phong lang vương triệu tiền tuyến tri viện trải qua gió mạnh miệng chiến dịch chỉ cần linh đức hoành toại trấn gió mạnh quan liền có thể bảo đảm bắc mãn g vương triều phương bắc không ngại cho nên bắc mãn g vương triều có thể triệu tập càng nhiều quân đội tiến đến c h i viện phong lăng vương triều mà lại bọn hắn còn nhân cơ hội này phản công ngược lại liên tiếp bắt về hai tòa thành trì thu phục mất đất thác thương quân chỉ có thể bất đắc d ì ăn cái này thua thiệt ngầm bởi vì gió mạnh miệng đại bại đưa đến liên tiếp hiệu ứng hồ điệp đối với thác thương hoàng triều thực tế là khó mà tiếp nhận không riêng gì thành trì bị đ o t đi còn trì hoãn dòng dã mười bốn ngày trên cơ để đại quân bạch bạch tiêu hao mười bốn ngày khẩu phần lương thực khi vi duệ nhìn thấy phong lăng vương triều phương bắc phần này chiến báo thời điểm đều có chút hết sức vui mừng vi duệ trong lòng l ạ g yên suy nghĩ linh nước hành o ngược lại là một viên không sai tướng lĩnh tương lai có thể thử mời chào chương 645, b á n c phạt ngựa đạp nam lâm chương 645, b á n c phạt ngựa đạp nam lâm mặc dù nghĩ như vậy có chút không đạo đức nhưng là ba đại vương triều cùng thác thương hoàng triều hướng chiến tranh cũng kéo đến càng lâu đối với đại cản là càng có lợi phong lăng vương triều tổng cộng có mười hai châu chi đ i ệ trước mắt đã mất phương bắc hai châu nhưng là trước đây không lâu lại đoạt lại hai tòa thành trì khai hỏa phản công k ẹ lệ nếu như không phải là bởi vì t h á c thương hoàng triều quốc lực thực tế là hơn xa phong lăng vương triều bọn hắn đã sớm rút quân kinh lịch một bốn ngày chỉnh quân về sau tại phong d i ệ u vũ cùng ví sương hà xuất lên h g i ớ i t h á c thương đại quân kế tiếp theo nam trinh cùng lúc đó tại ngày chín tháng chín một ngày này kiếm bác nói đại quân tại ngày một tháng chín xuất phát tại chín ngày bắc phạt đại quân cũng đến tiền tuyến kiếm bác nói cùng lạc vương thành ở giữa hết thệ có hai cái vương triều v â n l a vương hướng cùng đại yến vương triều nhưng hai cái này vương triều cương vực đều tương đối tiểu vân la vương hướng trung bảy châu đại yến vương triều trung tám châu kiếm bác nói tự nhiên là đánh trước càng đến gần đại yến vương triều hết hệ có ba đường đại quân cùng nhau bắc phạt đồng thời tấn công vương bắc đại yến vương triều tam châu chi đ i ệ m thứ một đường cũng là cánh trái đại quân từ vương tiễn làm chủ soái phối hợp văn vũ trương phi cùng chu thái từ trương phi xuất lĩnh mười ngàn đại quân làm tiên phong thứ hai đường vì trung lộ đại quân từ tô định phương làm chủ soái phối hợp tiết n h â n quý mã siêu cùng thái sử t ử từ mã siêu l ĩ n h quân mười phẩy không không không làm tiên phong thứ ba đường vì cánh phải đại quân lấy từ đạt làm chủ soái phối hợp thương nội xuân hạ lô kỵ cùng ý c h ị cung từ thường ngộ xuân l ĩ n h quân mười phẩy không không không làm tiên phong đầu tiên minh s ắ c lý t ĩ n h làm tối cao chỉ huy ba đường đại quân từ hắn điều hành bởi vì bọn hắn có thể tùy thời liên lạc hơn hai tháng này thời gian ra Gia cắt lượng cùng mã quân không có nhàn rỗi một mực tại dùng trường âm làm bằng đã làm phong hỏa lệnh đồng thời t r ư ớ c phân phối cho giang bắc nói cùng kiếm bắc nói sau đó chính là hậu cần hậu cần từ hai người chủ quản đồng bằng nói đại đô đốc tân khí t ậ t kiếm bắc nói đô đốc đồng tri từ thứ ngoài ra còn có nhạc nghị địch thanh cùng hoàng phủ tung phối hợp triệu vân tọa chấn kiếm b ắ t nói phòng ngừa bởi vì biết đại cản bắc phạt khả năng xuôi nam thác thương hoàng t r i ệ u quân đội đại quân đại quy mô bắc phạt là không thể nào giấu giếm được thác thương hoàng t r i ệ u nhất là dần dần bắc phạt về sau liền không có đại s â n cách đối mặt loại tình huống này giang bắc nói cũng tùy thời chuẩn bị phái ra tướng lĩnh tiếp viện dương tái hưng vũ văn thành đô cùng cao sùng tùy thời trở lệ n h dù sao giang bắc nói khoảng thời gian này cũng không định mở ra chiến sự bọn hắn dự định đợi đến phong làng vương triều thực tế là không kiên trì nổi lại độ giang bắc bên trên cướp đoạt phong lan quan cũng là vì phòng ngừa phong lang vương t r i ề u hướng thắc thương hoàng t r i ề u đầu hàng trước mắt phong lang vương t r i ề u cùng thắc thương hoàng t r i ề u đánh thật hay tốt bọn hắn xác thực không cần thiết tấn công phong lang quan chỉ cầm xuống một cái phong lang quan đối với vi duệ bọn hắn có tay là được để vũ văn thành đô bức bách một chút vi duệ lại đứng ra t r i ề u hàng là đủ hơn hai tháng thời gian trôi qua vũ văn thành đô thành công đột phá đến phản h ư cảnh trở thành đại cản một đám văn võ hạng năm phản h ư cảnh bởi vì vũ văn thành đô đại danh tại phong vân bảng cao hơn treo trên cao lấy uy danh xa dương vũ văn thành đô tại kim quang bình nguyên trưởng khống lôi điện sự tỉnh đã sớm bởi vì phong v â n bản g chuyển ra là người nói chuyện say sưa phong lăng quan thủ tướng nhất định phải cân nhắc hắn lương ngạnh chống cự có thể hay không bị vũ văn thành đô xử lý khả năng về phần phong lăng vương triều còn lại cương vực tại nhưng cầm cũng không cầm phạm vi bởi vì chiến l o ạ n phong lăng vương triều phương bắt hiện tại khẳng định là dân chúng lầm than nắm bắt tới tay về sau thế tất yếu quản lý một đoạn thời gian vâng không hậu phương đoán chừng đều rất khó ổn định cho nên vi duệ cùng bùi hành kiệm đối với bắc phạt cước đoạt phong lăng vương triều cương vực hứng thú không lớn bọn hắn đang chờ đợi đến thác thương hoàng triều phát hiện không có cách nào tiêu diệt ba đại vương triều liên、quân. hoặc là nói ba đại vương triều liên quân sụp đổ ngày đó ngày đó chính là tây huyền đạo cùng giang b ắ c nói liên hợp xuất binh thời gian mặc dù tây huyền đạo không phải tất cả cao tầng tướng lĩnh đều phân phối phong h ỏ a lệnh nhưng là quách tử nghi cùng nô khởi hay là cầm tới vi duệ muốn liên hệ với quách tử nghi hay là nhẹ nhõm thêm vui sướng vương tiễn xuất lĩnh cánh trái đại quân bắc phạt chính là giao châu cái này bên trong bởi vì đồng dạng có đại sơn ngăn trở chỉ cần phòng ngự phương nam đại cản xâm phạm là đủ hiển nhiên đại h ế n đã sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị bọn hắn chọn lửa cũng là phòng thủ tư thái nhưng là bọn hắn sai lầm dưới đ thác thương hoàng triều cùng ba đại vương triều có thể cầm cự được là bởi vì hai bên đại tướng thực lực tranh lệch không nhiều cho dù có chút tranh lệch cũng là g i ế t không chết lại thêm ba đại vương triều có thủ thành ưu như thế nhưng trương phi cùng bọn hắn thực lực không thể so sánh nổi mặc dù đại yến vương triều đã phái ra bọn hắn vương triều chỉ có hai vị nhập đạo cảnh nhưng vẫn là không có cách nào ngăn cản l à n g quân tiên phong trương phi xác thực ngay lập tức gặp được ngăn cản nhưng theo quan vũ đến giao châu phòng ngự liền cùng giấy đồng d ạ n g trương phi cùng quan vũ một mâu một đao thành công phá hủy giao châu nam lâm thành pháp trận phòng ngự cung tiến thủ cùng hai tay cầm cự thuẫn binh lính t r e t r ở lấy công thành thang mây l ầ y tế b ả o chỉ cần thủ thành binh sĩ dám can đảm ngoi đầu lên đối mặt chính là thần xạ thủ điểm giết tại công thành thang mây trên kệ đồng thời trương phi cưới mây đen cái tuyết ngựa đạp nam lâm cửa thành nặng nghề cửa thành hậu phương mặc dù dùng cự thạch phong bế nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản trương phi chỉ thấy trương phi toàn thân cơ bắp tựa như tăng v ọ t một vòng quanh thân hiện ra như ma khí hắc khí một mâu trùng điệp đánh vào trên cửa thành tựa như đất rung núi chuyển cửa thành dị rào địa rơi cho tưởng thành đều có chút tại rung động lại gõ ba cái về sau cửa thành hậu phương cự thạch vỡ vụ cửa tại nam lâm thành phá ngay lập tức hai tên nhập đạo cảnh cũng đã bắt đầu dự định chạy trốn đáng tiếc hắn có người chạy mượn một chút một đạo phản g phất t h e khuất bầu trời màu xanh quang đao xa qua trong đó một vị nhập đạo cảnh trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa h á n hộ thể cương khí căn bản không có biện pháp ngăn cản quan vũ đ a o cương quan vũ cũng không phải là tiện tay vung ra đi một đ a o xuân thu đao pháp giảng cứu chính là tích xúc khí thế mà quan vũ ở công thành chiến trước khi bắt đầu liền đã tại tích xúc khí thế chỉ là quan vũ tích xúc khí thế thời điểm giảng cứu một cái dấu đi mũi nhọn khốc lộ nếu là bị hắn một đao này trúng đích cùng là nhập đạo cảnh tình h u ố n g dưới không chết cũng bị thương một vị khác nhập đạo cảnh cũng không có có thể chạy mất bởi vì mây đen đạp tuyết tốc độ nhanh hơn hắn nhiều theo g a o chiến bên trong trước khi một mâu đâm xuyên trái tim của hắn đồng thời dùng cương khí chấn vỡ hắn tâm mạch một tên khác nhập đạo cảnh cũng tuyên hưng táo tử vong bọn hắn đánh cho mạnh như vậy tự nhiên là có nguyên nhân lý t ĩ n h gọi bọn hắn đánh ra khí thế đánh ra nghiền ép chi thế lý t ĩ n h gắng đạt tới đem thiên nhân hợp nhất cảnh cùng nhập đạo cảnh đều đánh g i ế t dạng này để đại yến hoàng thất đầu hàng sát xuất cao hơn chút cùng lúc đó trung lộ lê châu cũng bắt đầu giao chiến chương sáu lạc vương thành đại quân xuôi nam chương sáu lạc vương thành đại quân xuôi nam lê châu nam lê thành vương tiễn càng thích tiêu diệt địch nhân chủ đánh chính là một tay rết rết trước hết giết đến địch nhân gan hẳn lại cân nhắc tiếp nhận đ ầ hàng nhưng tô định phương đánh trận mạch suy nghĩ cùng lý t ĩ n h là rất tương tự để đối thủ tại to lớn cảm giác bất lực bên trong dần dần tiêu vong huống chi hắn còn có tiết nhân quý mã siêu cùng thái sử từ ba vị siêu cấp b ạ n h tướng tô định phương không biết tại sao thua đáng nhắc tới chính là trước mắt đã có không ít người đột phá đến nhập đạo cảnh chu thái trương liêu lý tự nghiệp cao tiên tri mà thái sử từ chính là trong đó một trong tô định phương chọn lựa không phải đổi u tận giết tuyệt cũng không phải c ô n g thành hắn chỉ đem thành cho vây quanh chiêu hàng quân coi giữ tướng lĩnh cũng cam đoan tuyệt đối không giết hàng quân tô định phương tiết nhân quý mã siêu cùng thái sử từ trước đó đã sớm đánh giá uy danh hiền hách mã siêu ngựa đạp thiên dung kinh đô thúy kinh thành thái sử từ phối hợp tô định phương tập kích thính tuyết thành thiết nhân uy hai lần bắc phạt cũng có chiến công cái này bốn cái danh tự c h u n g vào một chỗ căn bản khỏi phải dãy ruộng nhìn bên ngoài thành đen nghị đại quân cùng thành bắc quân coi giữ trong vô hình gây áp lực quân coi giữ tướng lĩnh t ứ c vũ khí đầu hàng dù sao tô định phương cũng nói nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người chết những binh lính này không muốn chết trong vô hình liền sẽ cho quân coi giữ tướng lĩnh áp lực tô định phương tuân thủ lời h ứ a dù sao cần lập xuống tấm gương dạng này về sau chiêu hàng bắt đầu mới có thể càng thêm dễ dàng cánh phải từ đạt cùng tô định phương chọn lựa là không giống phương pháp hắn chọn lựa là chia bình các h chi thương nội xuân hạ l ô kỵ cùng ý chỉ cung tăng thêm chính hắn đại quân chia bốn đường cùng nhau bắt phạt để lương châu quân coi giữ căn bản là không có cách chi viện chỉ có thể quản tốt mình mà trong bốn người này ba vị siêu cấp mạnh tướng thường nội xuân hạ l ô kỵ cùng ý chỉ cung dựa vào mình vũ dũng giết tới tường thành thế không thể đỡ che chở lấy đại quân công thành lương châu ngay cả một vị nhập đạo cảnh đều không có làm sao có thể có thể ngăn cản thường n ộ xuân ba người thế công cánh phải từ đ ạ t bốn đường đại quân ba ngày phá mười thành để đại yến đại quân đều ngăn hẳn đến mức đến lương châu cuối cùng một tòa thành trì thủ tướng trực tiếp liền không chống cự mang theo quân đội nâng cờ trắng đầu hàng đại yến vương triều không có loại kia liên hợp cơ sở đại yến vương triều về phía tây là thác thương hoàng triều bởi vì thỉnh thoảng sẽ có ma sát cho nên hai tên nhập đạo cảnh đồng đều tại phía tây thác thương hoàng triều chứ sẽ chiếm đoạt bọn hắn bên ngoài căn bản liền sẽ không cân nhắc cái gì liên minh đại yến vương triều phía đông là một đầu nam bắc đi hướng sơn mạch cách đầu này sơn mạch có một cái hát thạch vương triều mà hát thạch vương triều có chút cùng loại với lúc trước tiên d u n g vương triều phía đông đông hải vương triều cương v ự c rất tiểu hát thạch vương triều muốn hướng đại yến vương triều tiến cống nhưng nếu là muốn hát thạch vương triều hỗ trợ kháng địch vậy liền thuộc về là nghĩ nhiều bởi vì hát thạch vương triều không có cái năng lực kia hát thạch vương triều chiếm đoạt bất quá bốn châu t r i điệu nhân khẩu không hơn một trăm vạn căn bản nuôi không nổi bao nhiêu bình mã mà đại yến vương triều phương bắc là vân la, vương triều. vân la vương hướng thực lực tổng hợp ngược lại là cùng đại yến vương triều thực lực tranh đáng tiếc không có liên hợp cơ sở bởi vì song phương lẫn nhau không tín nhiệm nhất là đại yến càng không khả năng tín nhiệm nếu như muốn liên minh chống cự phương nam đại càng lời nói kia vân la vương hướng thế tất yếu phái binh xuôi nam hỗ trợ ai dám cam đoan vân la vương hướng xuôi nam đại q u ầ n không phải hướng về phía đại yến vương triều kinh đô yến kinh thành đi cho nên đại yến vương triều cùng vân la vương hướng ở giữa cũng không có hợp tác cơ sở mà giang bắc nói phương bắc bắc mãng thiên linh cùng phong lăng ba đại vương triều sở dĩ có thể liên hợp là bởi vì bọn hắn ở vào cùng một trận y ế n bọn hắn liên hợp cũng bất quá là phương bắc liên hợp sau đó lại đem phương nam binh lực thống nhất điều đi phương bắc r i ê n g phần mình trấn thủ nhiều nhất chính là từ nào đó một số phương diện điều động binh lực cái này ba đại vương triều binh lực là sẽ không hướng r i ê n g phần mình kinh đô đi cho nên không cần lo lắng lại đột nhiên có người kinh đô bị vây cho nên ba đại vương triều có thể bảo trì tín nhiệm cùng liên minh còn nữa vân la vương hướng hiện tại úc còn không mang nổi mình úc căn bản cũng không có thời gian để ý tới đại yến vương triều tình cảnh lấy lạc vương thành làm trung tâm xung quanh có ba đại vương triều phân biệt là bắc tể bảy huyện cùng vân la vương triều cái này ba đại vương triều cùng bọn hắn tiền thân vẫn luôn đối lạc vương thành nhìn chằm chằm nhưng là bọn hắn đều đánh không xuống mặc dù có lạc vương thành như thế một cái kiên thành tại mình phương bắc nhưng là lạc vương thành cho tới nay cũng không tính là uy hiếp nguyên nhân rất đơn giản lạc vương thành cũng không đối ngoại quyết t r ư ơ n g lạc vương thành thành lập thời điểm là cái dạng gì hiện tại chính là cái gì bộ dáng hắn cương vực cũng không có mở rộng nhưng là bởi vì nhiều năm như vậy ba đại vương t r i ề u đều có người muốn c ư ớ p đoạt lạc vương thành cho nên lạc vương thành bên trong kỳ thật có không ít quân đội lạc vương thành trên thực tế có tám mươi phẩy không không không có thể chiến chi minh đừng nhìn lạc vương thành chỉ có một châu chi đ i ệ n nhưng trên thực tế so hát thạch vương triều bốn châu nhân số đều muốn nhiều toàn bộ lạc vương thành thường ở nhân khẩu vượt qua năm triệu lạc vương thành so sánh phía ngoài vương triều cùng l u ậ n thế có thể nói là một cõi cực l ạ nếu như không phải lạc vương thành đối cư dân có hạn chế vậy liền tuyệt đối không chỉ năm triệu bởi vì phạm lạc vương thành pháp lệnh là rất có thể bị đổi ra lạc vương thành những nhân khẩu này trên thực tế cũng là lý thừa trạch đặc biệt thèm nhỏ rãi dòng g ã năm triệu mà lần này lạc vương thành đánh vỡ thông thường từ vương triều dương bốn h u n h đệ xuất lĩnh bốn mươi phẩy không không không đại quân xuôi nam dù sao lạc vương thành có vương lăng vân cùng mặt khác ba vị nhập đạo cảnh tăng thêm bốn mươi không không đại quân trông coi căn bản không có khả năng ném loại này phối chi đi thủ một châu chi địa qua điểm giàu có vương triều dương thế hệ này tổng cộng có bảy tên nam tử lần này xuất l ĩ n h đại quân xuôi nam chính là vương triều dương vương triều nguyệt vương triều tinh cùng lao lục vương triều mây vương triều dương đoạn thời gian trước đã đột phá đến nhập đạo cảnh hiện tại ở vào rất hăng hái giai đoạn lý thừa trạch muốn hắn làm sự tình rất đơn giản chỉ cần liên lụy vân la vương hướng chú ý là được chỉ cần có thể cho vân la vương hướng áp lực là được khỏi phải hắn cưỡng ép công thành lãng phí quân lực dù sao vương triều dương bọn hắn luôn luôn cũng sẽ chỉ thủ thành mà sẽ không công thành bất quá công thành chuyện này có người hội thiên quân vạn mã tránh áo b à o trắng trần k h á n h chi kim đ a o lao kiến công dương nghiệp dương vô địch chuyện này là vi duệ cùng lý t ĩ n h bọn hắn thương nghị lý thừa trạch trước đó cũng không cảm kích giang b á c nói tạm thời vô sự tướng linh ở bên kia trừ l ợ i bình kỳ thật cũng không có chuyện gì có thể làm lý t ĩ n h liền nhớ lại có thể từ giang bắc nói tạm thời điệu tạm tướng lĩnh hỗ trợ vương triều dương bọn hắn xuất lĩnh đại quân vi duệ liền hướng lý tính để cử dương nghiệp cùng trần thanh chi hai người bọn họ cũng không có mang binh q u ả khứ chỉ là mình ngự không mà đi tiến đến mà thôi cụ thể chỉ huy tác chiến là giao cho dương nghiệp cùng trần khánh chi phụ trách là vương triệu dương chỉ là chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn mà thôi bởi vì đã sớm quen thuộc lạc vương thành sẽ không đối ngoại q u y ế t trường vân la vương hướng phương bắc căn bản cũng không có đóng quân chỉ ở phía tây tới gần t h á c thương hoàng triệu bên này đóng quân điều này sẽ đưa đến vân la vương hướng căn bản là phản ứng không kịp thậm chí không có cách nào phản kháng liền bị trần khánh chi cùng dương n i ệ p bọn hắn cấp tốc chiếm lĩnh không ít thành trì thẳng đến trần khánh chi cùng dương nghiệp hai đường đại quân đã chiếm lĩnh một châu t r i điệu chiến b á o mới đưa đến vân la vương triều chương 647, t i n giữ t h á c thương quyết nghị chương 647, t i n giữ t h á c thương quyết nghị vân la vương hướng hết thảy bất quá bảy châu t r i điệu cấp tốc mất đi một châu có thể nói là kinh thiên tin giữ nhưng loại sự tình này chỉ là trường hợp đặc biệt dù sao ai cũng không có dự liệu được nhiều năm như vậy không có đối ngoại khuyết trương lạc vương thành đột nhiên phát binh xuôi nam vân la vương hướng cũng không có trực tiếp khởi xướng đầu hàng mà là từ phía tây cùng trung ương địa binh dự định nên kích vương triều dương bọt hắn dù sao bọn hắn cho rằng vương t r i ề u dương bọn hắn trừ phòng thủ căn bản không có mang binh đánh giặc kinh nghiệm nhưng tình huống thực tế so với bọn hắn đoán trước quá không xong dương nghiệp một tay quấn sâu đánh lén chơi đến quá t r ư ở n g chính diện công kích thời điểm dương nghiệp cùng trần khánh chi lại đem vân la vương hướng quân đội cho hướng trắng nhưng lạc vương thành quân đội cũng là có vấn đề bọn hắn tố dưỡng so ra kém đại cản quân đội lại thêm binh lực không đủ muốn cam đoan đánh xuống thành trì không mất nhân thể tất yếu phái binh đóng dữ bởi vậy dương n i ệ p cùng trần khánh chi rất nhanh liền binh lực không đủ nhưng bất chi bất giác thời gian nửa tháng bên trong bọn hắn đã bất quá cái này sông không có hào phong sông phong lăng sông lớn như vậy bất quá là một đầu rất nhỏ nhánh sông thôi nếu như là đại cản quân đội hoàn toàn có thể làm được cưỡng ép qua sông nhưng cân nhắc đến đây là lạc vương thành quân đội dư ơ nghiệp n g cùng trần khánh chi lựa chọn thấy tốt thì lấy đợi đến vương nam đại y ế n đầu hàng hoặc là hủy diệt về sau mới là bọn hắn xuôi nam thời cơ tốt nhất đại can bắc phạt cùng lạc vương thành nam t r i n h tin tức tại đại chiến mở ra sau mười bảy ngày cũng chuyển đến thác thương hoàng triều kinh đô thiên thương thành thác thương đến lúc này tổ chức lâm thời triều hội cùng một đám văn võ thương nghị muấn hay không phái binh từ phía đông đánh đại cản quân đội tuyệt đại một số người ý kiến là không đánh không nói trước hiện tại thác thương phương nam tại cùng ba đại vương triều rằng có phương bắc còn tại cùng liên vân nguyệt k h i u hai đại vương triều ma sát phương bắc nguyên lai、like、là không có chiến sự tạm thời hòa bình nhưng là từ khi liên vân cùng nguyệt k h i u vương triều biết thác thương phương nam tại cùng ba đại vương triều chiến đấu về sau l i ê n lại phái binh quay dối thác thương hoàng triều bởi vì bọn hắn không thể mắt thấy thác thương hoàng triều lại lần nữa chiếm đoạt phong l a n g ba đại vương triều thác thương hoàng triều tổng hợp quốc lực vốn là tại hai đại vương triều phía trên nếu là lại cho hắn chiếm đoạt vương triều có một ngày liền rất có thể hình thành thôn tính chi thế bởi vì quốc lực nghiên ép đến lúc đó cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản thuộc về làn mãi mãi dẫn đội đều có thể thắng hiện tại thác thương hoàng triệu là nam bắc phương đều ở vào thời gian chiến tranh trạng thái nếu là lúc này lại cùng đại cản lên xung đột thác thương liền muốn đứng trước ba mặt điều đ ị n h đoạn thời gian trước vừa mới tại kiếm bắc nói bên kia thua qua một lần mà phương nam thần hỏa quân cùng hộ p h á c h quân nam t r i n h phong lăng vương triệu lại tổn thất nặng nghề thừa tướng diêm phụ bọn người cho rằng loại tình huống này không thích hợp lại trêu t r ọ đại cản dù sao đại cản đã không còn là trước đó cái kia an phận ở một góc tiểu v ư n triều theo diêm phụ đại càn hiện nay thực lực đã vượt xa liên vân cùng n g u y ệ t khiêu vương triều là nam vực hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất vương triều diêm phụ lại đưa ra một điểm vậy hạn ế u là đại yến cùng mây la hai đại vương triều bị đặt vào đại càn bản đồ thì thật trình độ nào đó đối với chúng ta mà nói là có lợi nghe tới diêm phụ lời nói không ít người n h ư mày còn có người nhỏ giọng nghị luận diêm phụ có phải hay không đầu xảy ra vấn đề diêm phụ ý tứ cũng rất đơn giản nếu là mây la cùng đại yến hai đại vương triều bị đặt vào đại càn cương vực muốn tấn công đại càn liền trở nên đơn giản cô ta tương lai có thể từ hiện tại đại yến vương triều làm địa bào c h ắ thức vân la vương triều lạc vương thành cùng đại càn liên hệ cứ như vậy bắc nhưng phạt mây la cùng lạc vương thành đi về phía nam lại nhiều một đầu tấn công đại càn con đường bởi vì phương nam cùng ba đại vương triều chiến sự kéo quá lâu lại tổn thất nặng nề t h á c thương hoàng triều trung ương gần đây vang lên một loại k h á t thanh âm đó chính là không còn đánh phong lăng vương triều đại càn khẳng định là muốn b ắ t phạt đợi đến đại càn b ắ t thượng thời điểm t h á c thương nam quân sẽ cùng nhau tấn công ba đại vương triều hai mặt giáp công phía dưới ba đại vương triều liên minh tự sụp đổ bởi vì bọn hắn lại thế nào liên minh cũng vô pháp ngăn cản một bắc một nam hai đại cường địch vây công diêm phụ cũng đưa ra đề nghị này bởi vì đại càn một mực nhìn như vậy l ấ y ngược lại là thác thương nam quân đang tiêu hao binh lực một đám văn võ thương nghị sau một hồi thác thương đế kết hợp văn võ đề nghị cuối cùng đánh nhịp đại càng kiếm bắc nói bên kia muốn b ắ t phạt liền b ắ t phạt tạm thời mặc k ệ nhưng phong l a n g vương triều nhất định phải đánh thác thương đế biết diêm phụ lời nói có đạo lý nhưng là thác thương hoàng triều không thể một m ự t h u a nếu như lần này bị ba đại vương triều liên quân ngăn cản được liền rút lui tại thác thương hoàng triều đại quân thanh danh bất lợi dạng này có thể sẽ có người cho rằng thác thương hoàng triều đại quân sức chiến đấu hạ xuống đại c à n cũng có thể coi đây là tuyên truyền điểm. kết quả là k i ế n bác nói bắc phạt chuyện này cũng không có thác thương hoàng triều quân đội đến đây thừa cơ làm loạn thác thương hoàng triều phía đông quân đội thu được tin tức này thời điểm đều nốc bọn hắn lúc đầu đã sẵn sàng ra trận chuẩn bị kỹ càng muốn đông trinh nhưng đây là trung ương mệnh lệnh thác thương hoàng triều quân đội không thể không phục tử tăng thêm cũng không đủ lương thảo muốn đông trinh cũng chỉ là một câu nói xuông thác thương hoàng triều trung ương quyết nghị rất nhanh thông qua cựu vị yêu hồ trong m i ệ n g bị lý thừa trạch biết được lý thừa trạch đồng dạng đem tin tức này báo cho lý tĩnh bọn hắn nói cho bọn hắn có thể toàn lực tấn công đại yến thời gian rất mau tới đến ngày một tháng、10. hôm nay là đại càn lễ quốc khánh nhưng là bắc phạt đại quân nhưng không có phải nghỉ ngơi đại quân đã xuất phát một tháng ba đường đại quân đã công chiếm tam châu chi đ i ệ u chuẩn bị trình hợp đại quân thẳng giết kinh kỳ địa khu cuối cùng vây công đại yến vương triều kinh đô yến kinh thành nhưng lý t ĩ n h cũng đã hứa hẹn đợi đến bắc phạt kết thúc h ắ n nhất định vì bọn họ thành công đại yến vương triều hết thể cũng chỉ có hai vị nhập đạo cảnh tại chiến tranh bắt đầu ngay lập tức liền chết tại quan vũ cùng trường phi thủ h ạ đại yến vương triều còn lại tướng lĩnh tối cao chỉ có thiên nhân hợp nhất cảnh căn bản là không có cách chặn đường ba đường đại quân chẳng qua là công thành đoạt đất về sau v ư ơ n g chắc thành trì đợi đến hậu cần bắc thượng cũng là một chuyện rất trọng yếu lại thêm trước đó cần tùy thời phòng bị t h á c thương hoàng triều quân đội đông t r ì n h lý tính chủ đánh một tay chú ý cẩn thận nhưng bây giờ đã đều minh sắc t h á c thương hoàng triều quân đội sẽ không đông t r ì n h dù sao qua tay diêm phụ quân lệnh đều đã hạ đạn t h á c thương hoàng triều tướng lĩnh nhưng không có quân vũ lý tính bọn hắn như thế quyền lực lớn tùy thời có thể quyết định có phải là muốn bắc phạt đông t r ì n h bọn hắn muốn xuất binh cũng phải cần hướng trung ương triều đỉnh xin chỉ thị đạt được trung ương triều đỉnh cho phép về sau trung ương sẽ phái người chuyên môn phát lương cấp phát dạng này bọn hắn mới có thể ra b đã trung ương triều đình đều đã hạ đạt quyết lệnh biểu thị không còn đồng trinh vậy khẳng định liền không cần lo lắng lý tính lúc này hướng từ đạt tô định vương cùng vương tiễn truyền lệnh bắc thượng vây công đại yến vương triều kinh đô yến kinh thành cùng lúc đó lý tính ngay tại tự mình biết tay thư k h u y ê n hàng đợi đến đem yến kinh thành vây quanh thời điểm thư khuyên hàng liền có thể phát huy được tác dụng chương sáu trăm bốn mươi tám đại yến hủy diệt đầu hàng điều kiện kiểm chủ nhà chương sáu trăm bốn mươi tám đại yến hủy d i ệ t đầu hàng điều kiện kiểm chủ nhà nhìn thấy vương tiễn tô định vương cùng từ đạt ba đường đại quân kinh kỷ địa khu quân coi giữ nhau nhau trong chừng mà hàng trương phi thường nội xuân ý chị cung hạ lô kỳ mấy cái này sát thần đã giết ra huy danh hiến hách nhất là trương phi quát to một tiếng trực tiếp h ù chết một vị thiên nhân hợp nhất cảnh còn dọa phá quân coi giữ gan đại yến vương triều căn bản không có phản kháng chỗ trống mà lại cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn phát hiện lần này b ắ t phạt đại quân tướng lĩnh rất nhiều đều là trước đó tại đại cản chưa từng nhìn thấy cái này lời đồng hồ đại cản vô số ẩn tàng lực lượng bọn hắn lấy cái gì đi đánh đánh không được một điểm tại bốn đường đại quân đem yến kinh thành bao vây cái chật như đêm tối về sau lý tính phái người đem thư khuyên hàng lặng lẽ đưa tiến vào yến kinh thành phái không phải người khác chính là tô địa phương lý tính thư khuyên hàng tự nhiên không phải là không có điều kiện điều kiện chính là bọn hắn muốn đem tại yến kinh thành bên trong tôn thất tất cả đều triệu tập lại sau đó giết chết đại giới chính là bọn hắn có thể sống mà lại có thể tại đại c ả n thu hoạch được một cái hầu g i a tất vị nhưng tương tự bọn hắn cũng mất đi hết thảy dù sao ngay cả mình thân nhân đều có thể giết tuy nói có tôn thất huyết thống quan hệ không tính là đặc biệt thân cận người đều là tự tư hoang thất là hoang thất tôn thất là tôn thất dưới loại tình huống này mình có thể sống cũng không tệ còn đi quản tôn thất làm cái gì đại yến vương triều hoàng đế còn trẻ năm nay bất quá hai mươi mấy tuổi vừa mới đăng cơ còn có lớn đem thời gian hắn không muốn chết không có người bức bách hắn t ỉ n h hồ dưới hắn liền lựa chọn giết chết những n à y tôn thất bởi vì tô định phương là lặng lẽ đi tới yến kinh thành bên trong cho nên bọn hắn không biết chỉ biết bên ngoài đã bị đại cản vương triều quân đội bao v â y tô định phương một cái nhập đạo cảnh cựu trọng tiên nếu là có thể bị bọn hắn phát hiện lời nói vậy còn không như nhảy tiến vào hoàng hà chết đi coi như xong đại yến hoàng đế lấy thương lượng muốn hay không đầu hàng đại càn làm lý do đem yến kinh thành bên trong tôn thất tất cả đều triệu tập tiến vào hoàng cung nhưng mà chờ đợi bọn hắn lại là t ô địa phương đương nhiên trên thực tế chủ yếu động thủ là t ô địa phương dù sao trong tôn thất còn có thiên nhân hợp nhất cảnh tồn tại đại yến hoàng đế cũng tham dự trong đó hắn cũng g ơ lên đồ đao giết người cuối cùng t ô định phương chỉ để lại đại yến hoàng đế cùng hắn hoàng hậu còn tại trong tá lót nữ nhi còn có mẹ của hắn tại kim loan điện một mảnh vũng máu bên trong đại yến hoàng đế hướng tô định p ư ơ n g tuyên bố đầu hàng đồng thời mở rộng cửa thành từ đó về sau hắn liền không còn là đại yến vương triều hoàng đế mà là sao chủ cửa thành mở rộng đại càn đại quân tiến vào yến kinh thành về sau lấy lý t ĩ n h vì đại biểu tại yến kinh thành bên trong phát đồng hồ nói chuyện từ đại yến sau chủ tại thừa thiên cựa tuyên bố đại yến vương chiều hướng đại càn đầu hàng sau đó mới là lý t ĩ n h nói chuyện về sau các ngươi chính là đại càn con d â n t a cam đoan các ngươi cũng sẽ cùng phổ thông đại càn bách tính đồng dạng được hưởng đồng dạng quyền lợi cùng đánh ngộ tuyên bố xong về sau yến sau chủ cũng không phải là không có tác dụng lý t ĩ n h đưa cho yến sau chủ một tây bút dạng n à y bọn hắn bắc thượng thời điểm liền không cần nhiều tốn nước bọn đem thư khuyên hàng nhẹ một lần đại yến vương bắc quân đội hẳn là sẽ không phụ góc ngoan cố chống lại dù sao nhà mình hoàng đế đều đầu hàng bọn hắn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại làm cái gì chống cự chỉ là không duyên cớ nhiều vô tội hy sinh thôi đợi đến vương nam quân đội dần dần bắc thượng và ở đến yến kinh thành làm tốt phòng ngự bố trí về sau tại ngày bốn tháng m ộ ư ơ i ba đường đại quân lại lần nữa có ba phần thư khuyên hàng tồn tại phương bắc xác thực không có phản kháng tướng lĩnh kiến nguyên hai năm ngày m ư ơ i bảy tháng m ư ơ i theo đại càn đại quân và ở tiếp nhận đại yến vương triệu nhất phương bắc thành trì trên u y Yến ê n Vương cáo Đại t i diện. việc phái người đến đây tiếp nhận Đại yến Triều. ề u hoàn hủy Tĩnh cho Thừa Trạch, hắn nhận toàn báo này cũng đến Yến t đây Lý Lý Vương đem để r thực tế lý thừa trạch đã xâm phái hắn tại chiến tranh vừa mới bắt đầu giai đoạn liền tốn một trăm tám mươi ngàn đạo khí huyết chi lực triệu hắn mười tám vị nhất lưu danh sĩ trong đó bao quát tại t r í t h à tại lập chính lý tiếp theo mặc cho ánh sáng đặng thần triệu cứu trần tuấn bọn người bọn hắn kém nhất đều là một châu chi thứ sử những người này rất sớm đã bị lý thừa trạch phái đi thể tuyến theo đại yến vương triều hủy diệt đại yến cũng có thể trực tiếp lấy tám châu thay đổi tuyến đường lý thừa trạch đem nó đổi thành kiểm chủ nhà b ấ t quá cái này kiềm chủ nhà không chỉ tám châu lý thừa trạch để lý tính bọn hắn đem vân la vương hướng chiếm đoạt về sau đem đông hải bên cạnh hát thạch vương triều cùng nhau cầm xuống nhập vào kiềm chủ nhà cứ như vậy kiềm chủ nhà chính là mười hai châu kiềm chủ nhà đô đốc lý thừa trạch cũng muốn tốt cũng không phải là từ anh hồn tháp bên trong triệu hắn đi ra danh sĩ mà là kỳ châu thứ s ự triệu mạnh thừa triệu mạnh thừa tiếp qua mấy năm cũng muốn về hưu bởi vì hắn làm việc cẩn trọng tăng thêm còn có năng lực lý thừa trạch chuẩn bị để hắn về hưu trước đó quan chức cao một chút tương lai về hưu dưỡng lao thời điểm cũng có thể phong quan một chút dù sao kiểm chủ nhà đại đô đốc thế nhưng là từ một phẩm ngoài ra để cho chu thái tạm thời đảm nhiệm đô đốc đồng chi tại triệu mạnh t h ừ a bọn người tiếp nhận kiểm chủ nhà đồng thời ngồi c h ấ n nam phương tân khí tật mấy người cũng bắt thượng củng cố biên phòng về sau lý tính chuyên môn phái cam linh đem y ế n sau chủ bọn người đưa đến dương trạch trung giữ mà vương tiễn tô định vương cùng từ đạt ba đường đại quân kế tiếp theo bắt thượng tấn công vân la vương hướng vân la vương hướng hết thể liền b ả y châu hơn nửa tháng trước kia bởi vì dương nghiệp cùng trần khánh chi làm đèn é n đã bị chiếm lĩnh hai châu chi l i ệ hiện tại chỉ còn lại có bất quá năm châu nhưng địa phương tiểu cũng có địa phương tiểu nhân c h ỗ t ố t bọn hắn có thể c h ỉ n h hợp càng nhiều binh lực phòng thủ một chỗ cái này ở một mức độ nào đó có thể cho tô định phương bọn hắn mang đến bối rối nhưng cũng chỉ là nhất định bối rối thôi bởi vì tranh l ệ n h của song phương quá lớn lại thêm nhận được tin tức phương bắc dương nghiệp cùng trần khánh chi ngao ngoe muốn động vân la vương hướng trước sau đều khó khăn lúc nghe phương nam đại y ế n vương triều yến sau chủ đầu hàng còn bảo tồn một cái mạng sau mây la đế viết một phong đầu hàng tin đồng thời để phương nam quân đội không nên chống cự để từ đạt ba đường đại quân bắc thượng tiến nguyên hai năm ngày mười lăm tháng mười một đợi đến từ đạt trên thực tế vân la vương hướng hoàng đế đã sớm không muốn làm bắc có l ạ t vương thành dương nghiệp cùng trần khánh chi nhìn chẳng chẳng nam có tô định phương ba đường đại quân đánh đầu thằng đó nhất là phương bắc đối mặt dương nghiệp cùng trần khánh chi cũng là liên tục bại lui tình hồ dưới thật không có cái gì tốt giấy ruộng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là chết nhưng nếu là đầu hàng còn có thể làm tiêu giao hầu mây la sau chủ nghĩ rất minh bạch Lý t ĩ n h c ũ n g k h sáu trăm bốn mươi chín kiềm ộ t nửa đường thượng nguyện phí y chương đổi sáu trăm bốn mươi chín kiềm nửa đường thượng nguyện phí y đi trước đó vài ngày cam linh cùng thái sử từ cũng thành công đột phá nhập đạo cảnh từ hai vị nhập đạo cảnh xuất quân hộ tống mây la s a o chủ sôi nam dương trạch bọn hắn chạy không được một điểm chỉ cần đón thêm tay vân la vương hướng cuối cùng hai châu vân la vương hướng liền có thể tuyên bố hủy diệt lý thừa trạch đoạn thời gian trước phái đi bắc thượng mười tám vị nhất lưu danh sĩ phân phối đến kiểm chủ nhà tám châu cùng mây la bảy châu đợi đến mây la bảy châu hoàn toàn bị tiếp nhận về sau sẽ cải thành kiểm n ử a đường tạm thời sẽ tăng thêm lạc vương thành một châu chi đ ị a m à kiểm n ử a đường đại đô đốc lý thừa trạch cuối cùng tại t r ư ơ n g cư chính đ á m người theo đề nghị tuyển tự nguyện n g đô đốc đồng c h i thì là phí y phí y cũng là lần này mười tám vị nhất lưu danh sĩ bên trong một vị tăng thêm đại đô đốc tự nguyện hai người quản lý giám sát kiểm lửa đường chị không có đổi vẫn là la thiên thành chỉ cần hoàn toàn tiếp nhận kiềm n ử a đường lại qua sông bắc thượng cầm xuống phong l a g quan đến tận đây đại c à n chiến lược quy hoạch hoàn toàn thành công đại c à n chiếm đoạt linh cương vực cũng vượt qua chín bốn triệu m é t bốn km chỉ cần đợi đến sang năm ngày một tháng một liền có thể chính thức tuyên bố tấn thăng hoàng triều kỳ thật ổn thỏa một chút sang năm thậm chí năm sau tuyên bố kỳ thật sẽ tốt hơn nhưng là khoai lang p sản lượng lớn lại trồng chu kỳ ngắn tại một năm xuân hạ đồng đều có thể trồng bản thân chắc bụng cảm giác lại rất mạnh đủ để trở thành đại cản con dân khẩu phần lương thực trọng yếu tạo thành bộ điểm năm nay đã tại đầu tháng sáu cùng tháng chín phân biệt trồng xuống một nhóm về thời gian mặc dù không đúng khả năng sản lượng bên trên sẽ hơi thiếu chút nhưng loại vẫn có thể loại đại can có thể lợi dụng đất cậy diện tích so rất nhiều vương triều trong tưởng tượng muốn nhiều không chỉ có là chiếm diện tích rộng cũng bởi vì hiểu được hợp lý lợi dụng địa hình đương nhiên đây đều là trần phu công lao là hắn cùng hắn mang ra đoàn đội đang khắp nơi thăm dò địa hình nhập ra tùy tục phát triển nông lâm nghiệp ngư nghiệp phái người đến cái này bên trong tiếp nhận kiềm lửa đường là lý t h ư ợ trạch chuyện cần làm mà không phải lý tinh chuyện cần làm tại đưa tiến mây là sau chủ về sau lý tính phái hai đạo nhân mã một đường mang theo đại quân bắc thượng đi đón tay cuối cùng hai châu cùng dương nghiệp trần khánh chi xuất lĩnh lạc vương thành đại quân hợp binh một chỗ đồng thời cuối cùng tiến vào chiếm giữ lạc vương thành lạc vương thành tám mươi không không quân coi giữ còn có trọn vẹn năm triệu nhân khẩu lý t ĩ n h cũng làm lớn chỉ bất quá lạc vương thành quân đội còn phải một lần nữa tham dự huấn luyện phương diện này có thể sẽ sàng chọn rơi một bộ điểm người đợi đến hoàn toàn tiếp nhận về sau dương nghiệp cùng trần khánh chi liền có thể trở lại giang bắc nói mà lý tính phái đi ra mặt khắc một đường chỉ có ba người lại từng cái đều là trọng lượng cấp từ đạt thường ngộ xuân cùng hạ lô kỳ Bọn hát ắ n cần phải làm là hướng phía đông nam phương hướng phải phía làm là xuất phát, để h thạch vương triều hoàng là một cần phụ thuộc vào đại yến vương triều mới có thể tồn tại tiểu vương triều quả thực không cần thiết cho hắn quá lớn tôn trọng lý tính chỉ cho phép l ặ t một cái đình hậu vẫn là không có thực tế đất phong đình hậu ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế dù sao hát thạch vương triều không có tư cách bàn điều kiện nếu như không đồng ý lý tính đề nghị là giết đình hậu chiếm đoạt tri chi địa đại khái vì phương biên mười dặm có thể nói là nhỏ đến thương cảm nếu có thực tế đất phong chính là có thể lĩnh được phương viên mười dặm thuế ruộng lưu bị tiên tổ lưu trinh chính là lục thành đ ỉ n h hầu giống q u a n vũ hán thọ đ ỉ n h hầu cũng là như thế mà lại hán thọ đ ỉ n h tại kinh châu lúc ấy thuộc về lưu đồng hồ nhiều nhất chính là cái trang trí bể ngoài liệt hầu vương tiến cùng tô định phương hai đường đại quân bắc thượng rất là thuận lợi không có gặp được bất kỳ trở ngại nào dù sao bọn hắn tay bên trong không chỉ có sói sau có hổ trạng thái thần cùng đang muốn từ chiến vậy hạ cớ gì trước hàng nhà mình bệ hạ đều hàng bọn hắn cũng không có tất yếu dãy ruộng không duyên cớ nghiệp trướng đồng d ạ n g không riêng gì vương tiễn cùng tô định phương xuất lĩnh nhân mã tại bắc thượng tạm thời đóng quân tại kiếm bắc nói bình đồng quân cũng đang không ngừng bắc thượng tại kiếm bắc nói kiếm chủ nhà kiếm n ử a đường về phía tây cấu thành cả một đầu nghiêm mật phòng tuyến kiến nguyên hai năm ngày hai mươi năm tháng một ư ơ i một theo tô định phương đại quân vào ở lạc vương thành đại biểu cho đại cản chiến lược quy hoạch sắp hoàn thành đối với tô định vương đại quân vào ở lạc vương thành lạc vương thành dân chúng ngược lại là không có cái gì kháng cự cùng dị nghị cái này cần nhờ vào vương ra tại lạc vương thành lực ảnh hưởng tại lạc vương thành bốn mươi không không đại quân x ô i nam thời điểm lạc vương thành tỉnh t h i ê n trụ thương tiên vương lăng vân liền đứng dậy hắn sai người tại lạc vương thành tám trong thành gián t h i ế p bố cáo về sau lạc vương thành địa giới thuộc về đại c à n vương triều nếu như về sau không nguyện ý ở tại lạc vương thành có thể rời đi không ai nguyện ý rời đi lạc vương thành cái này bên trong so với ngoại giới có thể nói là một coi cực lạc một mảnh trốn đào nguyên bọn hắn không có lý do rời đi cứ như vậy tô định vương xuất l í n h hai mươi phẩy không không đại quân thuận lợi địa và ở lạc vương thành đồng thời tạm thời đóng quân ở đây mà hát thạch vương triều hoàng đế rất t ứ c thời lựa chọn đầu hàng hát thạch bốn châu cũng bị đặt vào kiểm chủ nhà đến tận đây đại càng tuyến đầu từ tây đến đông hình thành tây Nguyên đạo giang b ắ c nói kiếm b ắ c nói kiểm chủ nhà kiểm n ử a đường cả một đầu chiến tuyến đương nhiên nếu như có thể cầm xuống bắc mãng thiên linh cùng phong lăng ba đại vương triều l ờ i nói kia chiến tuyến sẽ càng thêm dài đáng nhắc tới chính là thác thương hoàng triều cùng thập vạn đại sơn phương bắc ba đại vương triều liên quân chiến đấu đã kết thúc nguyên nhân rất đơn giản đánh không xuống ba đại vương triều đương n g ạ n h trình độ xa so thác thương hoàng triều trong tưởng tượng cao hơn đương nhiên thác thương hoàng triều hay là có chiến quả bọn hắn thành công đánh xuống phong lang phương bắc ba châu thiên linh phương bắc hai châu duy nhất không có gặm d ư ớ i chính là bắc mãng vương triều dù sao bắc mãng vương triều gió mạnh quan thực tế là quá một người đã đủ giữ quan hại vạn người không thể khai thông gió mạnh quan vị trí địa lý có thể nói là được trời ưu ái bắc bộ là bình quân độ cao so với mặt biển cao tới bảy n g h n m minh châu s ơ n mạch đông bộ là độ cao so với mặt biển bốn n g h n m cao trời âm núi phía tây đồng dạng là s ơ n mạch toàn dài vượt qua ba sáu n h ì n không bên trong duy nhất một cái sơn khẩu mở miệng chỗ không đến năm trăm m cái này không đến năm trăm m mở miệng chính là thác thương hoàng triều đại quân muốn xuôi nam công khắc gió mạnh quan đường t ắ t duy nhất muốn chính diện đột phá cái này nằm t r ă m em mở sân khẩu không khác người xi、si、nói mộng ý nghĩ hao huyền cho nên muốn công khắc gió mạnh quan biện pháp duy nhất đại khái là từ phương nam bắt đầu đánh đương nhiên trước mắt giang bắc nói cùng tây nguyền đạo không có độc thủ năm nay là không thể nào đối ba đại vương triều độc thủ ba đại vương triều phương nam cũng không c h ố n g rỗng y nguyên có đóng quân tăng thêm giang bắc nói cùng tây nguyền đạo trước mắt xác thực rút không ra nhân tủ đi đánh binh lực khẳng định là có nhưng dân phu không đủ tây n g ề n đạo không ít người cũng chạy tới kiếm nam nói tu kiến trưởng thành dù sao tây m i ề n đạo ly kiếm nam nói gần tu kiến t r ư ờ n g thành lại có tiền kiếm không ít người trực tiếp chạy tới kiếm nam nói kiếm nam nói cũng không phải là bách phế đại hưng kinh tế là cùng được nếu không phải tu t r ư ờ n g thành xây nông t r ư ờ n g quả thực không cần đến như vậy tốn công tốn sức mà giang bắp nói phương diện vi duệ quyết định t h i ể m kích phong lan g quan chương sáu trăm năm mươi t h i ể m kích phong lan g quan. quan giang bắp nói tại kiếm bắp nói chiến sự có một kết thúc thời điểm vi duệ làm cái quyết định t h i ể m kích phong lan g quan vì thế vi duệ chuyên môn dùng phong hỏa lệnh liên hệ triệu vân để hắn chuyên môn chạy tới một chuyến vi duệ cùng triệu vân là quen biết đã lâu lại song phương giao tình rất tốt lại là vì đại cản khai cương thác hộ triệu vân không có lý do cự tuyệt nghe tới vi duệ thì cầu triệu vân ngay lập tức chạy tới giang b ắ c nói lần này t h á c thương hoàng triệu không có phái binh xuôi nam để tọa chấn kiếm b ắ c nói triệu vân không có đất rụng g õ lần này thật là thiểm kích phong l a n g quan vi duệ chỉ phái ra mấy người triệu vân cao sủng dương tái hưng cùng vũ văn thành đô nếu như không phải là bởi vì còn cần lý tổn hiếu sử dụng vũ vương thần sóc định nước vi duệ liền đem lý tổn hiếu cũng phái đi ra vi duệ phái đi ra bốn người này đồng đều đã là phản hữ cảnh biết được vương trung tự đột phá đến phản hư cảnh về sau cao s ủ n g cùng vũ văn thành đô bọn hắn ngồi không yên cuối cùng bọn hắn dùng một cái cùng vương trung tự không sai biệt lắm biện pháp mời triệu vân hỗ trợ mỗi ngày cảm thụ triệu vân uy áp rèn luyện tinh thần rốt cục phía trước mấy ngày cao s ủ n g cùng vũ văn thành đô hai người trước sau đột phá đến phản hư cảnh bất quá lần này thuyết phục phong lăng quan thủ tướng trên thực tế chỉ có triệu vân ba người khác chủ yếu đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng bọn hắn chỉ cần báo lên danh hảo của mình đồng thời tại phong lăng quan thủ tướng võ diên chiêu trước mặt lặng lẽ meo meo địa triển lộ mình phản hư cảnh tu vi mặt khác tại triệu vân bọn hắn lên đường bay hướng phong lăng quan thời điểm vi duệ còn để lý thịnh cùng lý quang bật các mang năm c h i ế c có thể chứa đựng hơn ngàn người thuyền nhỏ chuẩn bị tiếp nhận phong lăng quan hơn ngàn người đối với trước mắt đại càng đến nói đúng là thuyền nhỏ trước mắt đại càng chiến thuyền lớn nhất một c h i ế c có thể dung nạp bốn ngàn người phía trên thậm chí có thể phi ngựa đại càng trước mắt chiến thuyền chia làm bốn các loại lấy mang người l ư ợ n g phân biệt là bốn ba hai cùng hơn ngàn người bọn hắn không cần chiến đấu tiếp nhận phong lăng quan cho bọn hắn soát một điểm tồn tại cảm liền có thể đến lúc đó để bọn hắn làm một quân chủ xoáy cũng càng có thể phục chúng k h i thật lấy tu vi của bọn hắn làm một quân chủ xoáy xác thực không có vấn đề nhưng vấn đề là đại c à n có thể đánh quá nhiều người phía dưới tướng sĩ khó tránh khỏi hội nghị luận vì cái gì không phải cao sủng vũ văn thành đôi hoặc là cao sủng tới làm một quân chủ xoáy triệu vân bốn người riêng phần mình cơi chiến mã rơi vào phong lăng quan quân doanh bên trong n g á y mắt hấp dẫn phong lăng quan quân coi giữ lực chú ý cuối cùng được mời đến quân coi giữ tướng lĩnh võ diên chiêu trong đại trướng võ diên chiêu lúc đầu chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh trước đó vài ngày cơ duyên xào hợp địa đ ộ t phá đến nhập đạo cảnh bất quá hắn không nghĩ lấy tạo phản hắn đối với khi một cái hoàng đế không có hứng thú còn lâu mới có được làm tướng quân có ý tứ tại phong lăng quan trong quân doanh tại triệu vân thủ ý giới phong lăng quan thủ tướng võ diên t r i ề u lui trái phải triệu vân vũ văn thành đô cao sủng cùng dương tái hưng diên phần mình báo lên danh hào của mình kỳ thật võ diên t r i ề u biết bọn hắn nhất là cầm đầu triệu vân hắn nhưng ấn tượng quá sâu sắc triệu vân trưởng thương cắm ở long ngạt đầu lâu một màn kia võ diên chiêu đem suốt đời khó mà quên triệu vân đi thẳng vào vấn đề nói mình là tới khuyến hàng đồng thời đem vi duệ điều kiện nói ra vũ tướng quân nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng ngươi giới trướng phong lăng quan quân coi giữ sẽ không chết bất kỳ người nào nhưng nếu là cứng rắn muốn phản kháng phong lăng quan quân coi giữ thế tất tổn thất nặng nề tương lai đ ợ i đến đại càn bắc phạt thời điểm mây cũng dám làm bảo đảm bảo đảm hiện tại phong lăng hoàng đế một mạng không đợi võ diên chiêu cân nhắc dương tái hưng vũ văn thành đô cùng cao sủng lặng lẽ meo meo điệu thả g i khí thế của mình võ diên chiêu ánh mắt nháy mắt tự do dự chuyển hướng chấn kinh ngồi ở trước mặt hắn chính là bốn cái phản hư cảnh càng đừng đề cập đại càn còn có lữ bố cùng lý mạnh võ diên chiêu người ngốc ngồi ở trước mặt mình bốn cái phản h ư cảnh liền có thể đổ thành căn bản không có bất luận cái gì d â y r ù a t ấ t yếu võ diên chiêu không có d â y r ù a cuối cùng lựa chọn đầu hàng lý thịnh cùng lý quang bật cũng xuất quân đi thuyền độ phong lang sông phái một nhóm nhân mã trông coi hiếu chiến thuyền còn lại đi theo h ắ n tiến vào chiếm giữ phong lang quan tại lý thịnh cùng lý quang bật xuất quân tiến vào chiếm giữ phong lang quan về sau triệu vân liền rời đi cái này bên trong có vũ văn thành đô bọn h ắ n chấn trang tử đã đầy đủ phong lang quan chỉ là một cái quan lại không có thành chỉ cùng thường ở nhân khẩu ngày thường bên trong sẽ đến, đến nơi này chỉ có vận lương minh hướng phía phong lăng phương bắc quan hải mặc dù so ra kém gió mạnh miệng nhưng cũng là rất không t ệ t r ú đóng ở địa điểm nắm giữ phong lăng quan tiến có thể công lui có thể thủ về p h ầ n lại hướng bắc mở rộng chiến quả vi duệ ngược lại là không có n g h ĩ qua hắn hy vọng chính là thập vạn đại sơn phương bắc quân đội chủ yếu bố trí tại phương bắc dạng n à y bọn hắn tương lai muốn b ắ t phạt lời nói mới có thể càng thêm dễ dàng chỉ c ầ n một cái phong lăng quan lời nói phong lăng vương triều có lẽ sẽ không quá để ý dù sao phương bắc đều mất đi tam châu chi địa mất đi phi thường trọng yếu môn hộ cần càng nhiều quân đội đóng tại kia bên trong Phong Lang vương triều phương bắc môn hộ có chút Lăng Vương môn thiến vân thương Triều đi Bắc có Mất cửa sở dĩ chính là không có trực tiếp giết tới phong lăng vương triều kinh đô là bởi vì kiếm bắc nói bên kia sắp kết thúc chiến sự t h á c thương hoàng triều cần cân nhắc đến kiếm bắc nói kiếm chủ nhà cùng kiểm n ử a đường quân đội đối với bọn hắn phía tây uy hiếp lại thêm nếu như bây giờ muốn đánh đại c à n lời nói liền có thể trực tiếp từ kiểm chủ nhà cái này ba cái đạo nhân tay mà không cần nhất định phải đánh tới phong lăng vương triều đã có thể từ địa phương khác tới tay khi phong lăng vương triều liền mất đi nó trọng yếu nhất ý nghĩa nguyên nhân trọng yếu nhất là bọn hắn đánh phong lăng vương triều thời điểm đã là tổn thất nặng nề không hy vọng lại có c à nhiều g n binh sĩ hao tồn tại cái này bên trong thác thương hoàng triều cũng tại các loại bọn hắn tại cùng đại càn b ắ t phạt đến lúc đó có thể cùng đại càn tiền hậu giáp kích phong lăng vương triều để phong lăng vương triều trước sau đều khó khăn mà lại bọn hắn theo có phong lăng vương triều phương bắc môn hộ muốn thẳng tới phong lăng vương triều kinh đô so đại càn dễ dàng nhiều đương nhiên theo vi duệ lấy trước mắt phong lăng vương triều trên tình huống đến xem kinh không kinh đô căn bản cũng không trọng yếu. Một c、so so、hiện v ư g tại ề u k i phong lăng vương triều bất quá là cái thất gỗ bên trên thịt cá chờ đợi lấy phương bắc thắt thương hoàng triều cùng phương nam đại cản xâm lược về phần song phương có thể phân phối đến bao nhiêu vậy phải xem tình huống cụ thể trước mắt đến xem khẳng định là t h á c thương hoàng triều chiếm cư ưu thế dù sao phong l a n g vương triều hết thể mười hai châu cũng đã bị t h á c thương hoàng triều chiếm linh tam châu chi địa mà lại mất đi phương bắc môn hộ đương nhiên trên thực tế tại bọn hắn không biết tình hùng dưới cũng là đi phương nam một cái trọng yếu môn hộ cũng chính là vừa mới đầu hàng phong l a n g quan chương sáu trăm năm mươi mốt lạc vương thành chủ sự nhân tuyển chương sáu trăm năm mươi mốt lạc vương thành chủ sự nhân tuyển cầm tới phong l a n g quan về sau các phương thật liền hướng tới ổn định hiện tại chính là sẵn sàng ra trận chờ đợi tấn thăng hoàng triều về sau quân đoàn cải chế bởi vì tuyên bố tấn thăng hoàng triều thế tất sẽ khiến thác thương hoàng t r i ề u bất mãn thác thương hoàng t r i ề u cùng đại cản cuối cùng rồi sẽ sẽ có một trận chiến thậm chí phương bắc liên vân vương t r i ề u cùng n g u y ệ t khưu vương triều cũng sẽ không cho phép đại cản tấn thăng hoàng triều lạc vương thành p h ư n g diện tô định phương tiến vào chiếm giữ lạc vương thành về sau đối lạc vương thành tám mươi phẩy không không không quân coi giữ tiến hành một lần sáng chọn cùng đào thải bọn hắn tố chất cũng không dùng lo lắng những n à y quân coi giữ vốn là trải qua chọn lựa tô định phương chủ yếu là đối bọn hắn tiến hành một lần tra hỏi nếu như không muốn đương chức nghiệp quân nhân lời nói hiện tại liền có thể rời khỏi nhưng nếu như là về sau còn muốn khi quân nhân lời nói, về sau liền muốn phục tổng quân lệnh mà lại là so hiện tại lạc vương thành càng thêm khắc nghiệt quân lệnh bốn chữ quân lệnh như núi tô định vương liên tục nhắc lại tám mươi phẩy không không không quân coi giữ a bên trong s á t thực có một ít người lựa chọn không còn làm quân nhân nhưng trên tổng thể hay là có vượt qua sáu mươi ngàn người muốn tiếp tục làm binh bởi vì đại càng quân nhân bổng lộc quả thật không tệ có ít người khác sẽ không cũng sẽ chỉ đánh nhau nếu như không làm quân nhân lời nói bọn hắn chỉ có thể tuyển chọn khi một chút thế gia đại tộc hộ viện. viện tại rất nhiều tình huống dưới chỉ có thể làm chó nhưng là nếu như là thân là quân nhân có thể lập xuống quân công là có thể thăng quan tiến tước đại niu đã dùng chính hắn chứng minh điểm này ban đầu đi theo lý thừa trạch đại niu trước mắt đã là năm phẩm du kích tướng quân tam hoa tụ đình cảnh còn bị phong một cái l ự c hầu mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng đã coi như là làm dạng dỡ tổ tông đại niu trong quân đội nhiều lần lập quân công mỗi chiến anh dũng đi đầu c h ạ m tướng giết địch vô số có thể nói là sợi c ổ m địch tập điển hình tân bách luyện tất s ư đà còn có đại niu ba người này thường xuyên bị dùng để làm ví dụ cổ vũ sĩ tốt nhất là bình dân xuất thân tân bách luyện hiện tại là định bắc vương phù quốc đại t ư ớ â n có thể nói là cổ vũ sĩ tốt một đạo m ậ c tiêu bất quá tần bách luyện cũng không dễ dàng hắn từ một tên lính quèn đến bây giờ địa vị tốn vượt qua sáu mươi năm thời gian hiện tại tần bách luyện tại phương nam c h ấ n thủ phương nam môn hộ phương nam mặc dù không quá dùng lo lắng sẽ có quân đội từ phương nam tiến công nhưng là vẫn cần phòng thủ mật rừng mưa bên trong hung t h ú triều mặc dù lạc vương thành hết thệ quân vụ bị tô định phương tiếp nhận nhưng là vương triều dương bọn hắn cũng không có bất mãn đầu tiên đóng giữ biên cương chuyện này là rất mệt mỏi nếu như không phải vì kế thừa lạc vương thành tiên liệt di trí vương triều dương nhưng thật ra là không thích làm những chuyện này hiện tại vương lăng vân cùng vương t r i ề u dương bọn hắn tìm được một cái càng thêm thích hợp kế thừa lạc dương thành tiên liệt di chi lý thừa trạch vậy bọn hắn tự nhiên là có thể bung tay vương tố tố đã dùng nàng hành động thực tế chứng minh điểm này nàng tại dương trạch lục phiến môn đảm nhiệm đề tư đã lâu như vậy tại tô định phương tiến vào chiếm giữ đến lạc vương thành thời điểm vương tố tố cũng về một chuyến lạc vương thành không phải chính vương tố tố bay qua mà là nàng để cựu vị yêu hồ đưa nàng tới vương tố, tố đồng dạng là lạc vương thành một lá cờ có nàng tồn tại tô định p ư ơ n g tiếp nhận bắt đầu sẽ càng thêm dễ dàng mà lại vương tố tố tới đây cũng không phải đơn thuần vì ổn định dân tâm mà là tới đây thành lập lục phí môn thừa dịp cơ hội vương tố tố cũng có thể cùng vương t r i ề u dương bọn hắn tự ôn u chuyện dù sao đều có đoạn thời gian không có gặp mặt vương gia cũng không định rời đi lạc vương thành mà là kế tiếp theo tại cái này bên trong trông coi dù sao vương gia đã tại lạc vương thành cắm d ễ vượt qua năm ba nghìn năm trăm không cần thiết rời đi mảnh này cố thổ vương t r i ề u dương bọn hắn nhìn xem vương tố tố tại tổ kiến lục phí môn sâu cảm giác thú vị vương tố, tố liền hướng bọn hắn ném đi cành ô liu làm một quân tri chủ vừa vương triệu dương bọn hắn khẳng định là không được nhưng là làm lục phiến môn tuần sát oan tuần sát sứ khẳng định là không có vấn đề một loại nào đó phương diện bên trên vương ra một mực tại lạc vương thành làm chính là như vậy sự tình lục phiến môn chẳng qua là đem chuyện này lên cao đến quốc gia phương diện đồng thời thiết chí một tổ chức cuối cùng vương t r i ề u dương ba huynh đệ đều g i a nhập lục phiến môn mà vương t r i ề u dương làm lạc vương thành tuần sát oan thậm chí vương g i a còn có không ít nữ tử cũng gia nhập lục phiến môn lục phiến môn tổ chức đội ngũ lập tức liền lớn mạnh còn có thể phân phối đến đi kiểm lửa đường cùng kiểm chủ nhà vương tố, tố liền dẫn bọn hắn xuôi nam trong lúc đó vương tố tố còn nhìn thấy biểu tỷ của nàng mục san san mục san san vốn là thính viết thành lưu vân các các chủ đoạn thời gian trước hướng kiểm n ử a đường điều mục san san mấy năm này tù vị cũng có tăng lên bây giờ cũng là tam h ò a tụ đỉnh cảnh vương tố tố cười nói san t ỷ ta liền nói chúng ta rất nhanh gặp được ca vương tố tố nói câu nói này thời điểm hay là lý thừa trạch ngay tại du lịch đang định rời đi thính viết thành thời điểm tính toán đâu ra đấy cũng chính là bốn năm trước trình độ nào đó vương tố tố xem như tín nhiệm nhất lý thừa trạch nhân chi một mục san san không khỏi mỉm cười cười nói đúng vậy à trước đó khi thấy ngươi vẫn chỉ là vương nữ hiệp hiện tại là vương đề tư vương tố tố bất đắc gì nói sa thị ngươi liền đừng đánh thu ta vẫn là gọi ta tố tố đi mục san san những năm này cũng không có lập gia đình bất quá vương tố tố cũng không hỏi nàng vì sao không thành hôn vương g i a người từ trước đến nay bất quá hỏi những sự tình này mục san san năm nay cũng chính là ba mươi b ố tuổi mặc dù là muộn một chút nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận lần này cũng không phải là chính vương tố Tố đến thiện hùng tín cùng lục bình cũng tới đến k i ề m n ử a đường cùng k i ề m chủ nhà trình độ nào đó nói bọn hắn so đại quân còn muốn bận hiệu Theo đại can vương tố tố, nói nói, vương tố tố xoa cầm suy tư phụ thân có thể đảm nhiệm vị thứ năm chủ sự sau khi trở về có thể hỏi một chút hắn kia còn có ai về phần vương tố tố suy nghĩ hắn dĩ nhiên chính là lý thừa trạch kỳ thật lục phiến môn chủ sự khó tìm lục phiến môn cần chính là loại kia hào khí bờ mây lại là người chính trực người có thể xử lý tốt giang h ồ cùng triều đình quan hệ nhưng chuyện này không tính rất gấp vương tố tố trước mắt công việc chủ yếu là tổ kiến tốt kiềm lửa đường cùng kiểm chủ nhà lục phiên môn lạc vương thành bên kia căn bản cũng không cần vương tố tố nhọc lòng nàng trực tiếp đem sổ tay ném cho nàng lao cha vương t r i ề u dương vước xuống một câu mình học tập liền xuôi nam tức g i ậ n đến vương t r i ề u dương mắng to vương tố tố bất hiếu nữ đáng tiếc bị lão bà hắn một câu mình giả mà không kính còn không biết xấu hổ nói vương tố tố liền chặt lại vương triều dương giả mà không kính chủ yếu thể hiện tại kéo môi thân là đường, đường nhập đạo cảnh vương triều dương thích nhất làm sự t ì n h là làm bà mối lục phiến môn rất nhiều điều lệ đều là căn cứ lạc vương thành nguyên bản điều lệ chế định chỉ là làm một chút sửa chữa cho nên vương triều dương chỉ cần biết sửa chữa những cái nào điều lệ là đủ chương sáu trăm năm mươi hai phòng tuyến cây đ à o chương sáu trăm năm mươi hai phòng tuyến cây đ à o kiến nguyên hai năm ngày một tháng m ộ ư ơ i hai vừa mới đánh xuống kiềm n ử a đường kiềm chủ nhà phòng tuyến đã bố thành nhất phương b ắ c lạc vương thành từ tô định vương vào trấn nhưng là lạc vương thành đông tây phương hướng là bắc tể cùng bảy h u y n vương triều nếu như muốn trực diện thắc thương hoàng triều lời nói cần trước đem phía tây bắc tể vương triều cho chiếm đoạt lạc vương thành là một cái kiên thành kỳ thật không thế nào cần phòng thủ nhưng là tô định phương cũng có chuyện muốn làm lạc vương thành ở vào ba đại vương triệu ba châu giao giới t r i địa là thông thương yếu đạo đương nhiên hiện tại là hai đại vương triều vân la vương hướng đã biến thành đại cản kiềm n ử a đường tô định phương cần phải làm là chấn giữ lạc vương thành thương đồ để b ắ t tể vương triều cùng bảy h u y ề n vương hướng thương nhân bất đắc di trợ giúp đại cản t h như từ nội bộ phản động trực tiếp mở cửa thành ra dù sao thương nhân trục lợi nếu như bọn hắn muốn kiếm tiền đi lạc vương thành đầu này t h ư ơ n g độ là dễ dàng nhất không phải đường vòng l ờ i nói sẽ hao phí thời gian dài cùng tiền tài mà lại kiềm nửa đường cũng đã là đại càng cương n ự c quấn kiềm nửa đường tự nhiên là không có khả năng duy nhất còn lại chính là quân phương bắc nhưng là phương bắc thế nhưng là có nạn trộm cướp không giống đại c à n dạng này tóm đến như thế nghiêm vậy liền cần đại lượng hộ vệ mà hộ vệ cũng muốn dùng tiền lạc vương thành phía nam kiềm nửa đường là từ từ đạt đóng giữ cũng cho hắn phối đích t h à n h thường hộ xuân cùng hạ lỗ kỳ cam linh kiềm nửa đường phía nam thì là kiềm chủ nhà cái này bên trong từ lý tĩnh phụ trách trần lẫn giữ còn có biên cảnh vô tiễn nhà nghị t i ế t n h â n quý hoàng phụ tùng quý chỉ cung cùng thái sử từ các tướng lãnh kiếm chủ nhà phía nam thì là kiếm bắc nói cái này bên trong là quan vũ trương vi ma siêu triệu vân cùng chu thái kiếm bắc nói trên thực tế cần phòng ngự trận tuyến kỳ thật cũng không nhiều cũng liền hai châu chi địa phương nam còn có tân khí tật loại này hậu cần trừ bố phòng bên ngoài những người này làm một chuyện khác chính là tiêu phỉ kiếm nửa đường cùng kiếm chủ nhà hay là có không ít nạn trộm cướp cách lạc vương thành thêm gần kiếm nửa đường ngược lại là còn tốt nhưng là kiếm chủ nhà nạn trộm cướp nhất là hơn nhiều các tướng linh đem mật thám cùng yên vũ lâu tin tức trình hợp đến cùng một chỗ tại kiềm nửa đường kiềm chủ nhà hai đạo cấp tốc tiêu diệt tất cả tặc phỉ đại quân xuất động tiêu diệt tặc phỉ hiệu quả rõ rệt cái này hai đạo chỉ an cấp tốc tại b i ế n tốt đồng thời lý tính cùng từ đạt bọn người căn đoan nếu như trước đó chỉ là cướp bóc nhưng không có nhân mạng là có thể trực tiếp xuống núi l ầ u hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng nếu như là trắng trận cướp đoạt dân nữ cùng giết người vậy liền không được theo đại càn luật luận sử trên cơ bản đều sẽ đi phục lao dịch trừ phi nói là đặc biệt tàn bạo mới có thể phán xử tử hình lý tính cùng từ đạt đám người bộ này lý do thoái thác hiệu quả cực kỳ rõ ràng không ít tặc phỉ đều lựaoạn đầu hàng xuống núi dù sao không ít người trở thành g i ặ c c ư ớ p đây chỉ là bởi vì thổ địa bị người ta cướp đi hoặc là không có mưu sinh thủ đoạn sinh hoạt không đi xuống không ít người ở trên núi trở thành tặc p h í trước đó chỉ là nông dân hoặc là phổ thông nghề nghiệp đã hiện tại có hối cải để làm người mới cơ hội mà lại có công việc cơ hội bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn xuống tới kiếm lửa đường cùng kiềm nam nói mặc dù cũng không tính được bách phế đại hưng nhưng là vẫn có không ít việc cần hoàn thành trải quan đạo phát triển kinh tế đem kinh đảo cùng phương nam liên thông kinh đảo là khẳng định phải là một sự kiện dù sao muốn bận lương lời nói thông qua kinh đảo là thuận tiện nhất lần này kinh đảo là từ lạc v ư ơ n g thành kiềm n ử a đường kiềm đông đến kiếm bắc nói cả một đầu từ bắc đi nam kinh đảo lại liên thông phương nam đồng bằng nói mặt khác từ kiếm bắc nói còn sẽ có một đầu hướng phía tây nam phương hướng cùng giang bắc liên thông kinh đảo nói cách khác phương bắc kinh đảo đi tới kiếm bắc nói về sau sẽ có hai đầu kinh đảo một đầu nối tới phương nam đồng bằng nói một đầu nối tới tây nam phương hướng giang bắc nói dạng này cả một đầu kinh đảo xây xuống tới về sau không riêng gì vận lương thuận tiện giao thông cũng sẽ thuận tiện rất nhiều mà lý tính từ đặt bọn người thì là tại đầu này kinh đảo về phía tây đóng giữ biên tương lương thực có thể trực tiếp từ phương nam cả một đầu lộ tuyến vận chuyển về phương bắc cho dù là nhất phương bắc tô định vương cũng không cần lo lắng lương thực sẽ thiếu thốn lạc vương thành khác không có chính là nhân khẩu đặc biệt nhiều một châu chi địa lại có vượt qua năm triệu nhân khẩu số lượng này là không cần hoài nghi lạc vương thành đã tổng điều tra qua nhiều lần kiêm n ử a đường cùng kiêm chủ nhà nhân khẩu số lượng dựa theo hộ sách bên trên đại khái là tại hai nghìn năm trăm vạn bất quá cần lần nữa tiến hành nhân khẩu tổng điều tra mà lại bởi vì kiêm n ử a đường cùng kiêm chủ nhà trên cơ bản là đ ầ hàng có không ít hàng quân có thể khiến cái này đ ầ hàng quân đội cùng một chỗ tham gia canh đào kiến thiết lần này là từ bắc đi nam cả một đầu k c n h đ ả o đ ề u có người tại tham dự tu kiến tại tốt đẹp phân công cùng chung sức hợp tác d ư ớ i tu kiến bắt đầu tốc độ đặc biệt nhanh k c n h đ ả o dẫn nước thì là từ phong lăng sông cùng càng phương bắc kiềm lửa đường cùng kiểm chủ nhà dẫn nước lúc này phong lăng sông lưu lượng ưu thế liền hiện hiện ra trước đó bọn hắn còn ghét bỏ phong lăng sông lưu lượng quá lớn cùng tốc độ c h ả y quá nhanh hiện tại ngược lại là cảm thấy có phong lăng sông quá tốt mặt khác bởi vì phong lăng q u a n đã thuộc về đại cản phong lăng sông một bộ phân lưu vực đã biến thành tại đại cản cương vực bên trong vi duệ cùng q u n vũ đã liên lạc qua dự định tại cái này bên trong xây một c nếu là bắc mãn g cùng thiên linh vương triệu muốn dọc theo phong lăng sông đi thuyền đánh lén phong lăng quan lời nói như thế tất sẽ tao nộ giang bắc nói cùng phong lăng quan hai mặt gia công nếu là truy kích phải càng sâu lời nói thậm chí còn có thể gặp được kiếm bắc nói quân đội đến lúc đó quân đội của bọn hắn chẳng khác nào không đường như n g chạy lấy phong lăng sông tốc độ chạy muốn đi ngược dòng nước lời nói có thể nói là khó càng thêm khó bọn hắn có thể lợi dụng phong lăng sông bất quá là bởi vì dùng phong lăng sông nước chảy mở mới kênh đảo tuyến đường đương nhiên vi duệ cũng sẽ không hoàn toàn ngồi yên không lì đến bỏ mặc bọn hắn trực tiếp xuôi dòng mà hạ xuống đến phong tại càng vị trí phía trước xây một đạo đập nước cửa vốn chính là kế hoạch xong mà đạo này đập nước tưởng thành sẽ liên thông phương bắc gió quan cùng phương nam giang b ă c nói đạo này miệng cống trừ chống cựu tiên linh vương triều còn có khống chế tốc độ chạy tác dụng chủ yếu hơn chính là vì khống chế tốc độ chạy mặt khác phong lăng quan quân coi giữ tướng lĩnh võ diên t r i ề u lựa chọn đầu hàng đại càn lại được dòng ra bốn mươi phẩy không không không đại quân phương bắc phong lăng quan liền có năm mươi phẩy không không đại quân đóng giữ ly kỳ nhất chính là đại quân căn bản cũng không có phản loạn mặc dù đại c à n quân đội trong khoảng thời gian ngắn đạt được đề cao đại n tăng không ít, nhưng g gia lộc lập tức trước ít, mắt đ càng hộ đi xuống. trước ừ chợ đêm phát triển, tăng thêm bản thân những h đêm địa p triển, tăng bản ơ n này lại không phải chỉ có quân đội, bọn hắn thuế má cũng đồng dạng Cản. Cản g lại Đại cán. Đại phải đội, chỉ thuế thuộc có t má về r ư mắt tài chính thu nhập thương nghiệp chiếm lớn vô cùng tỷ trọng đã sớm vượt qua nông nghiệp hai cái vương triều quốc khố cũng đã tại kiểm kê mặt khác đạt được một chỗ còn có kinh đ i ể n nhất xét nhà khâu đo đạc thổ địa cùng tổng điều tra nhân khẩu thời điểm luôn luôn có thể bắt được không ít gia tộc tay cầm từ đặt bọn hắn muốn điều tra những thế gian này đại tộc có hay không vi phú bất nhân độc hại hơn bên trong quả thực là quá mức dễ dàng giả hủ mật thám chính là làm loại công việc này phàm là chỉ cần nghiêm trọng một điểm trực tiếp xét nhà một bên khác kiếm nam nói bên này cũng bắt đầu hành động chương 653, phi hành đại quân tấn thăng điều kiện chương 653, phi hành đại quân tấn thăng điều kiện kiếm nam nói hành động cũng không phải cái đại sự gì chỉ là vệ thanh h o ặ c khứ bệnh ban siêu cùng dương tố bọn người hướng phương bắc điều về sau kiếm nam nói chỉ để lại mấy tên tướng lĩnh theo thứ tự là lý quảng v ă n đường hạ h ầ u đôn có khác đại đô đốc loại sư đạo đô đốc đồng c h i diêu ủ y a tây nói bên kia thì là lục tốn cùng lục kháng kiếm nam nói cùng an tây nói trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là tu kiến trưởng thành kiến thiết nông trường chỉ bất quá trước mắt an tây quân cũng không có toàn bộ đi theo vệ thanh bắc thượng còn có hai phần ba tạm thời tham dự t u kiến đợi đến thời gian chiến tranh lại đ ề u đi phương bắc bởi vì cái này kiếm nam nông trường quá trọng yếu cái này kiếm nam nông trường một khi xây thành sẽ là đại cản lớn nhất nông trường không có một trong thương ô bình nguyên nông trường cũng không có cách nào tới bằng được có cái này nông trường liên tục không ngừng chiến mã còn có có thể dùng ngăn dây bỏ đều có thể tại cái này bên trong mục về phần tiền tuyến đến tột cùng lúc nào sẽ phát sinh chiến tranh trước mắt không có cách nào đ o á n chừng bởi vì đại càng trước mắt không có khởi động chiến tranh ý nghĩ nhưng là không dám hứa chắc phương bắc có thể hay không nam t r ì n h mặt khác chính là tại an tây nói vương trung tự trải qua vương trung tự gần một năm dạy bảo cũng để mặc trần bắt đầu tiếp nhận sơn hải thành sự vụ vương trung tự liền giải phóng vương trung tự để mặc trần tiếp nhận hai tháng sơn hải thành sự vụ làm hắn khảo hạch bởi vì mặc trần hoàn thành khảo hạch vương trung tự cũng liền khỏi phải một mực ở tại sơn hải thành dựa theo trước đó quy hoạch vương trung tự giống như vệ thành cũng lên đường bắc thượng tây h u y n đạo kim cương cùng tốn phong hiện tại cũng không thế nào đợi tại sơn hải thành đợi tại sơn hải thành lâu nhất ngược lại là nguyên bạch cùng mục lâm mục lâm đợi tại sơn hải thành chủ yếu là vì tịnh hóa nơi đó tuy khí hắn tạm thời không có cách nào một mực rời đi mục lâm có thể rời đi một đoạn thời gian nhưng không thể một mực không tại không phải thập bạn đại sơn tuy khí liền rất có thể lan tràn đến sơn hải thành bên trong tịnh hóa tuy khí chuyện này đối với tại mục lâm có ích vô hại bởi vì nó có thể thông qua tịnh hóa tuy khí không ngừng tăng cường thực lực của hắn từ một loại nào đó trình độ đã nói đây chính là mục lâm tiến bộ phương thức bất quá vương trung tự chính là một mình rời đi hắn không có mang theo quân đội của hắn sơn hải thành bên trong chỉ có ba nghìn quân coi giữ hiện tại đã về mặt t r ậ n quản đáng nhắc tới chính là sơn hải thành bên trong có yêu thú quân đội bên ngoài yêu t ộ c quân đội lãnh tụ là một l â m bất quá hắn không thế nào quản trước đó đều là tốn phong cùng kim cương đ a n g quản hiện tại thuộc về thành nguyên mạch kim cương tại giang bắc nói hỗ trợ sửa cầu về sau cũng sẽ t ỏ a trấn giang bắc nói dù sao hắn có hộ quốc linh thú danh hiệu mà tốn phong cũng có chuyện muốn làm hắn muốn t h ă n g quân quân đội của hắn chính là đại càn đại quân yêu thú chủ yếu là phi hành bộ đội nghe nói tốn phong muốn tham vân lý thừa trạch biểu thị hắn đi cái kêu bên trong đều được tốn phong cũng không do dự trực tiếp lựa chọn đi vương trùng tự kia bên trong đây là một cái trong dự liệu quyết định đối đây quách tử nghi bọn hắn biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh có thể bay đại quân có cái gì không hài lòng nhưng là không đánh trận dùng để thông tin đều là tốt liền hỏa ương chỗ tốt bọn hắn đã cảm nhận được thú chi tốn phong thủ hạ là có loại kia năng trinh thiện chiến phi cẩm nhất là tốn phong bản thể t r ủ n g tộc h ắ c quan kim điêu hát quan kim điêu vũ m a cùng tình cương đồng dạng là không có cách nào dùng cùng tiễn cùng đại đạo t ổ thương mà lại h á c quan kim điêu hình thể là đủ để mang người nói cách khác có thể tổ kiến người cùng h á c quan kim điêu phi hành đại quân t i ế t nối duy nhất chính là h á c quan kim điêu số lượng cũng không nhiều cũng không phải linh thú chỉ là chín giai hung thú không thể dùng chỉ hình dung bởi vì chín giai hung thú đã rất khủng bố bình thường t i ê n nhân hợp nhất cảnh là bắt bọn hắn không có cách nào về phần t ố n phong hắn là đột phá tự thân huyết mạch giàn b ộ c mới trở thành linh thú tây m i ề n đạo có vệ thành h o c khứ bệnh vương trung tự ban siêu dương tố đám người gia nhập có thể nói là vững như thành đồng tôn phong phi hành đại quân cũng tại tổ kiến ở trong tương lai chi này lấy hắc quan kim điêu làm chủ phi hành đại quân sẽ thành đại cản vũ khí bí mật cùng bộ đội tinh nhuệ một trong hắc quan kim điêu lại phối hợp tầm bắn cực xa thần tí c u n g cùng có thể liên xạ ra cắt liên nỗ hình tượng quá đẹp không dám tưởng tượng về sau công thành cũng không cần phải để ý đến đối phương tưởng thành xây được nhiều cao tiến tháp xây được nhiều cao dù sao hắc quan kim điêu bay nhất định so với đối phương cao mặt khác lấy thần cơ các tự động tiến tháp làm cơ sở trải qua mã quân cùng ra c ắ t lượng thiết kế cải tạo tự động phòng ngự tiến tháp đã hoàn thành t r ư ớ mắt ngay tại đầu nhập sản xuất nhưng là số lượng k h n g nhiều mã quân cùng ra các lượng chủ yếu nghiên cứu phương hướng hay là lấy thần cơ các tứ luân xa làm cơ sở quỹ đạo xe quỹ đạo xe nguồn năng lượng không phải các loại dầu nhiên liệu mà làm à u nâu viên cầu bên trong thiên địa linh khí mà loại này màu nâu viên cầu trước mắt chỉ có một trăm ba mươi hai quả kiến nguyên hai năm ngày một tháng mười hai kinh lịch một đoạn thời gian hiệu suất cao vận chuyển gần nhất dương trạch cũng chậm lại các phương diện làm việc ngay tại có t h ư tự đang tiến hành tháng sau sắp tới xuân ngày dỗ có không ít sự tình c ầ n chuẩn bị chuyện thứ nhất khẳng định chính là xuân ngày dỗ tế thiên ngoài ra còn có hai chuyện nó một là tuyên bố cựu vi yêu hồ từ quý phi biến thành hoàng hậu chuyện này trọng yếu nhưng tương đối đơn giản trực tiếp tại thừa thiên cửa chiêu cáo thiên hạ liền có thể đại khái quá trình cùng lý thừa trạch trở thành thái tử quá trình là không sai bị lắm chuyện thứ nhì liền khá là phiền thoái một chút cũng chính là tế thiên chiêu cáo thiên hạ đại càn từ một cái vương triều tấn thăng làm hoàng triều bất quá có thể tại tế thiên thời điểm đồng bộ cử hành đại càn trước mắt tuyệt đối là có tư cách tây vực đại sở hoàng triều cùng bắc vực thiên lân hoàng triều không có hợp đạo cảnh lại cương vực đều không có hiện nay đại càn bao la nói cách khác nếu quả thật muốn dựa theo một quốc gia thực lực đ ế nói đại càn nhiều nhất tại trùng châu tam thánh hoàng triều đâu vực bách hoa hoàng triều cùng nam vực thắt thương hoàng triều phía sau đại càn đại thế đã thành loại tình huống này liền không có tất yếu lại nguy trang lại ẩn tàng cũng không có tác dụng gì huống hồ lý thừa trạch còn thấy thèm đại càn vương triều tấn thăng hoàng triều ban tường đâu anh hồn tháp cho ra hai cái tấn thăng hoàng triều điều kiện đại càn đều là vượt xa khỏi nó chỗ quy định mục tiêu điều kiện thứ nhất là cương vực bên trong có được phản hư cảnh thất trọng thiên trở lên v õ giả mà bây giờ đại càn có hợp đạo cảnh thất trọng thiên cựu vị yêu hồ hợp đạo cảnh nhị trọng thiên hoàng phủ hoàng trần lại hướng xuống còn có phản hư cảnh cựu trọng thiên mộc lâm điều kiện thứ hai thì là cương vực diện tích vượt qua 6-5 triệu m é t v h n g km bởi vì cái này là từ trước tới nay nhỏ nhất hoàng triều diện tích cái này cũng làm được lại vượt xa trước mắt đại càng cương vực vượt qua 9-4 triệu m é t v h n g km cái này cương vực diện tích hoàng trừng tam thánh bách hoa cùng t h ắ t thương hoàng triều phía dưới cái này ba đại hoàng triều bên trong tam thánh hoàng triều cương vực diện tích là rộng lớn nhất mà bách hoa hoàng triều cùng t h ắ t thương hoàng triều cương vực diện tích trên tổng thể là không sai biệt lắm nhưng bất kể như thế nào hay là so tây vượt cùng bắc v ư ợ t hoàng triều diện tích phải lớn cho nên đại cản tấn thăng hoàng triều cũng không tính là không biết tự lượng sức mình sở dĩ không có hiện tại lập tức tuyên bố là vì cho tiền tuyến tranh thủ thêm một chút bố phòng cùng thời gian huấn luyện chương 654, lý băng đô gia n g đ i ệ n chương 654, lý băng đô gia n g đ i ệ n dương trạch thịnh c à n g c u n g ngự thư phòng ngự thư phòng thiền điện lý thừa trạch mở mắt tu vi của hắn tại nhập đạo cảnh tứ trọng tiên h đến ngũ trọng tiên h đã kinh lịch một cái luân hồi vân truy nguyệt thì là tại kêu bên trong viết thoại bản cũng không có quáy dày lý thừa trạch tu hành từ tháng sáu phần bắt đầu vân truy n g u y ệ t vẫn tại nhìn thoại bản thẳng đến tháng trước n g u y ệ t kết thúc lý thừa trạch liền để vân truy n g u y ệ t bắt đầu học tập viết thoại bản mặt khác tây du ký cũng sớm đã kể xong hiện tại yên vũ lâu cùng phong ba lâu ngay tại giảng chính là hồng lâu mộng hồng lâu mộng so lý thừa trạch tưởng tượng muốn càng thêm được hoan n g ê n đương nhiên càng nhiều hơn chính là khuê bên trong tiểu thư kinh lịch tây du ký cùng hồng lâu mộng tại lễ không ít người đều đang suy đoán cái này gấm s ắ t thu ra rốt cuộc là ai thế mà có thể viết ra như thế khác biệt cố sự đáng tiếc yên vũ lâu mức độ bảo mật là ba cấp s đến nay cũng không có ai biết cái này gấm sắc thu ra là người phương nào dù sao chuyện này chỉ có yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga cùng nàng đệ tử mộ phi yên biết linh nguyệt nga dòng dã bế quan bốn tháng cuối cùng tại tháng mười một rốt c ụ c đột phá đến phản hư cảnh đợi đến nàng lúc đi ra tây du ký cũng sớm đã bắt đầu bán mà lại là bán chạy hồng lâu ngọc về sau dưới một hệ liệt thoại bản lý thừa trạch cũng đã quyết định thiên long bắt bộ xã i ê u anh hùng chuyện cùng thần điêu nhập lữ những n à y có sự đồng dạng là rất có lực hấp dẫn vương tố, tố thích ố t nhất chính là xã điêu anh hùng chuyện k u ế c h tính cùng hoàng dung thủ tương dương sự tình nàng rất kính n g mộ phi yên cùng vân truy nguyệt thì càng thích thần điêu nhập lữ lại là rất dài một đoạn lớn cố sự dùng tám chữ tổng kết lại hiệp chi đ ạ i giả vì nước vì dân lý thừa c h ạ c h không có đi quấy dày ngay tại viết thoại bản vần truy nguyện mà là nhìn thoáng qua còn tại n g ủ say linh long m ạ c h trạch theo cựu v i yêu hồ nói linh long trước mắt đã tiến vào cái cuối cùng giai đoạn trong cơ thể của nó đã có một viên nội đan tiêu hóa long ngạc kim đan đại bộ phận thuộc bổn phận lực về sau linh long trước mắt đã là linh thú chỉ là long ngạc kim đan dược lực còn không có hoàn toàn tiêu hóa cho nên linh lung sẽ còn từ trong mủ mê tỉnh lại bất quá cựu vị yêu hồ đoán chừng cũng chính là tại một hai cái tuần lễ công p u nói cách khác linh long có thể đổi u kịp sang năm xuân ngày rỗ đến lúc đó lý thừa trạch liền có thể c ư ớ i linh long ra ngoài lần này xuân ngày rỗ lý tĩnh tứ đạt vi duệ vệ t h a n h đ á m người cũng sẽ không trở về bất quá các đạo lại phái phái một đến hai danh tướng lĩnh làm đại biểu trở về bởi vì tiền t u y ế n lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh cho nên biên quân tướng lĩnh khẳng định là không thể tùy ý trở về tăng thêm đoạn thời gian trước đột phá cao sùng cùng vũ văn thành đô trước mắt đại cản trong hàng tướng lãnh đã có bảy tên phản hữ cảnh quan văn bên trong cũng có một người đã đột phá đến phản hữ cảnh đó chính là gia cắt k h ở minh chứ lữ bố cùng lý bạch bên ngoài nó hơn năm người đều tại tuyến đầu tùy thời chuẩn bị đối địch lý bạch đoạn thời gian trước tại bách hoa hoàng t r i ề u đi dạo một vòng thêm một lần bách hoa hiến lại đi huyện thiên kiếm tông cuối cùng đi một chuyến đông ngực tạ thị liền rời đi đông n ự c ngược lại chạy tới trung châu khoảng thời gian này anh hồn tháp góp nhặt không ít khí huyết chi lực tăng thêm chiến sự cuối cùng kết thúc lý thừa trạch dự định triệu h á n đoạn thời gian trước lý thừa trạch đã t ô n một trăm tám mươi nghìn đạo khí huyết chi lực triệu h á n mười tám vị nhất lưu danh sĩ kiêm chủ nhà cùng k i ê m n ử a đường quân đội cũng không có làm sao phản kháng khí huyết chi lực kỳ thật cũng không nhiều chủ yếu cấu thành là bốn tên nhập đạo cảnh cùng mấy vị thiên nhân hợp nhất cảnh tiêu xài một trăm tám mươi nghìn đạo khí huyết chi lực về sau còn có tháng tư năm một không nghìn đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch đều dự định triệu hoán hai vị tuyệt đại danh sĩ dừng lại t r ắ n g ngút điểm sáng cuối cùng dừng lại anh hồn tháp bên trong tiên nhạc vang lên lần nữa cái này đ ờ i đồng hồ lấy lại là một vị nhân tài đặc thù anh hồn tháp chúc mừng túc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi g a tuyệt thế danh sĩ li băng lý băng là thời kỳ chiến quốc công trình thủy lợi chuyên gia nói lên lý băng nổi danh nhất sự kiện tự nhiên là lý băng cụ tử chủ trì tu kiến đô gia nghiện hai chữ vĩ đại hai chữ vô địch tám chữ lưu danh bách thế phối hưởng thái miếu đây chính là chân chính công tại đương đại lợi tại thiên thu đô gia nghiện xây thành đã vượt qua năm 2250. m ộ t cái đô gia nghiện khiến cho thường xuyên lũ lụt bốn xuyên b ồ n điệu biến thành kho của nhà trời để thành đô bình nguyên mưa thuận gió hỏa kho của nhà trời phải thuộc xuyên người chưa có không vương không chỉ có như thế đô gia nghiện chỉ là hắn cùng nó từ đốc kiến nổi danh nhất công trình thủy lợi hạn tại dân sông lưu vực còn từng chủ trì tu kiến nhiều hạng công trình thủy lợi sau đó ra cắt lượng tại thuộc thời điểm cũng đối đô gia n g h i ể n tiến hành giữ gìn đô gia n g h i ể n là rất không giống công trình thủy lợi công trình thủy lợi liếc nhìn lại không có đập lớn chỉ có đường sông cùng ngọn núi bởi vì đô gia n g h i ể n lấy vô đập dẫn nước vì đặc thù hùng vĩ công trình thủy lợi b ạ o xưng ơ điểm lợi dụng nơi đó tây bắc cao đông nam thấp địa lý điều kiện đem dân sông một phân thành hai căn cứ thủy thế dẫn dắt thủy thế bên trong sông thẳng dẫn thành đô bình nguyên bên ngoài sông trừ ống vỡ đê muốn dẫn bên trong sông đến thành đô bình nguyên liền muốn xuyên qua ngọc lưu núi tại loại này rất lại phía sau điều kiện ở dưới lý b a n g phụ tử nghĩ đến nóng nở ra l ạ n h c ò lại b i ệ t pháp cũng chính là đại hỏa đốt rừng thạch sau đó cấp tốc r ộ i nước lạnh để núi đá trở nên lại càng dễ mở chứ mở s u ấ t khẩu lý b a n g phụ tử còn tại đường sông trung tâm tu kiến phân thủy đ i ể n phụ trợ nước sông phân lưu bởi vì trong ngoài sông hai bên trên lệch độ cao không giống tồn tại trên lệch độ cao đơn giản đến nói chính là nước c h ả y chỗ trũng lượng nước tự động điều tiết cam đoan thành đô bình nguyên lượng nước ổn định mà lại vào niên đại đó lý băng phụ tử liền cân nhắc đến bùn cất trồng chất vấn đề lại tại phân thủy hiển hạ du xây cắt bay hiển ly hôn trồng buộc nước t chỉ lý, lý đô cát. da nghiện n còn có cấp ba thủy lợi phân lưu cấp một thế cao hai ba cấp thế thấp cấp ba không dùng đến đô da nghiện sau khi xây xong thành đô bình nguyên trở thành nước tần siêu cấp kho lúa vì nước tần thống nhất sáu nước đánh xuống nền móng đốt chắc đô giang liền tu kiến đến nay đã tiếp cận năm hai nghìn ba trăm vẫn tại sử dụng có thể xưng kỳ tích hiện tại phong lang sông cùng hào p h o n g giang chính cần phải có nhân chủ cầm tu kiến lý b a n g tuyệt đối là giải quyết tình hình c á n cấp mà lại mặc dù bây giờ giang bắc nói còn tại dòng c h ố n g khua chiêng địa làm đường sông quản lý nhưng không có một cái giống lý b a n g dạng này người có thể đóng đô có lý b a n g phong lang sông hào p h o n g sông cùng giang bắc nói vấn đề liền có thể chân chính giải quyết dễ dàng thậm chí khả năng phong lang sông ngay cả đập nước đến điều tiết tốc độ chạy đều không cần cho dù là hiện nay lý thừa t r ạ c cũng sẽ bởi vì lý băng xuất hiện mà cảm thấy hết sức kích động dù sao đại cằn ở phương diện này xác thực thiếu khuyết dạng này một vị đại tài lỗ t ú c bọn hắn cũng được nhưng khẳng định so ra k e m lý băng đ ệ xuống tâm tình kích động lý thừa c h ạ c h ngay sau đó tiến hành bị thứ nhì tuyệt thế danh sĩ triệu hoán chương 655, phạm trọng y ê m luận võ đại hội chương 655, phạm trọng y ê m luận võ đại hội theo lý thừa c h ạ c h một tiếng dừng lại trắng ngút điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị lấy màu hừng đỏ con b ả o tay cầm hốt bản quan văn chiến h â n phạm trọng y ê m bài văn mẫu chính công văn võ toàn tài ra đem nhà tướng thà một phút huy hoàng rồi bức cắt còn hơn le lói suốt trăm năm lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ là kinh lược tây bắc uy c h ấ n tây hạ để bạn địch thanh cùng loại thế hoành quản lý địa phương thời điểm tế thế an dân c h ữ a trị thái châu cản biển điện cứu bạn dân t hai tường bởi vậy, vậy cản biển điện lại gọi phạm công đê vì tướng thời điểm lại phổ biến khánh lịch tân chính vì bác tống cải cách kéo lên màn mở đầu phạm trọng y ê m hoạn lộ cũng không thuận lợi cả đời ba lần b i ế m trích cuối cùng tại năm mươi sáu tuổi rời kinh thời điểm viết xuống lưu truyền thiên cổ nhạc dương lầu nhớ về sau bài văn mẫu chính công trằn trọc nhiều châu y nguyên mua đất xử lý trường học giúp đỡ nghèo khó không thẹn với hắn biết dưới lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ thụy hào văn chính cũng bởi vì hắn trở nên hàm kim lượng kéo căng từ đây văn nhân khi thụy văn chính trở thành hậu thế văn nhân tấm gương vừa vặn k h i thật phạm trọng yêm cũng có chủ trì chữa trị cản b i ể n hiến kinh lịch có thể để hắn cùng lý v ă n g tạm thời cùng đi giang bắc nói đợi đến giang bắc nói đường sông quản lý hoàn thành lại đem phạm trọng yêm triệu hồi đến là đủ buổi chiều vân truy nguyện rời đi sau đó không lâu lý thừa t r ạ c liền tại ngự thư phòng nhìn thấy phạm trọng yêm cùng lý băng lý băng chức vị không cần đến cân nhắc để hắn trực tiếp làm đều nước dám giám lệnh đây là lỗ túc đã từng đảm nhiệm qua chức vị. trưởng xuyên trạch bến đỏ và cầu c h i chính lệ đợi đến giang bắc nói đường sông quản lý hoàn thành liền có thể để lý băng thăng nhiệm đều nước g i á m g i á m chính địa vị đồng đẳng với khâm thiên g i á m g i á m chính phạm trọng y ê m an bài bắt đầu liền có chút phiền phức nghĩ nghĩ lý thừa trạch quyết định trước hết để cho phạm trọng y ê m đảm nhiệm lạc vương thành thứ sử lạc vương thành bị đặt vào đại cản cương vực sau cải thành lạc châu mặc dù chỉ là một châu chi thứ sử nhưng lạc châu tại đại cản hết sức quan trọng còn nữa nói cũng chỉ là tạm thời lý thừa t r ạ c sớm muộn sẽ đem hắn triệu hồi đến hoặc là cùng triệu phổ vương mánh bọn người đồng dạng đô đốc một p ư ơ n g cái này đô đốc một phương nhưng chính là trực tiếp đô đốc một cái vương triều cương vực có thể làm đến vị trí này địa trừ triệu mạnh thừa đều là người một nhà nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói triệu mạnh thừa cũng là người một nhà bất quá phạm trọng y ê m trước mắt công việc chủ yếu là cùng lý băng cùng một chỗ t r ị thủy làm kinh đ ả o t r ị thủy nói đến đằng tử kinh trước mắt cũng tại t r ị thủy đây là phạm trọng y ê m cùng đằng tử kinh lại một lần gặp nhau cùng hợp tác đằng tử kinh đã từng cùng phạm trọng y ê m cùng nhau chữa trị cảng đ ê biển phong lăng văn cũng trực tiếp bị đặt vào giang bắt nói dạng này trước mắt tại giang bắt nói chị thủy kiêm lửa đường đến phương nam kiếm bắt nói tu kinh đảo liền chủ yếu có bốn người lý băng phạm trọng y ê m l ô t ố c cùng đảng tử kinh hôm nay c h i ề u hội lý thừa trạch cùng một đám văn v õ còn thương nghị một cái trọng yếu đ ể tài thảo luận đó chính là sang năm phải trang muốn tại dương trạch tổ chức thiên hạ luận võ đại hội nếu như tổ chức quy mô bao lớn khi nào tổ chức vấn đề này lý thừa trạch đã sớm cùng phòng huyền linh chương cư chính bọn người thông khí bọn hắn vẫn chưa phản đối bởi vì nếu như dựa theo lý thừa trạch suy nghĩ làm lời nói đây là cái mời chào nhân tài biểu hiện ra quốc lực biện pháp tốt trải qua triều hội kịch liệt nghiên cứu thảo luận quyết định tại sang năm ngày một tháng bảy tại dương trạch tổ chức thiên hạ luận võ đại hội nhưng là liền sẽ không cùng đã từng tính tuyết vương triều thiên hạ luận võ đại hội đồng dạng thiết nhiều như vậy lôi đài lý thừa trạch cuối cùng đánh nhịp tại dương trạch về phía tây trên núi xây một cái sân thi đấu ở trên núi xây sân thi đấu cũng không khó chỉ cần có lữ bố lời nói khai sơn bình sơn vấn đề hay là không lớn đem núi nát đến đầy đủ cao độ liền có thể lữ bố một k í c h đoán chừng liền có thể b ì n h lý thừa trạch đối với cái này sân thi đấu có mấy cái yêu cầu một l à lớn tận khả năng địa có thể chứa đựng càng nhiều người xem hai trừ ở giữa sân thi đấu bốn phía phải có có thể để cho người xem chỗ ăn cơm bất luận là ngắm cảnh phòng ăn hay là các loại quán nhỏ phiến về phần cụ thể quy tắc cùng tranh tài hạng mục còn không có thương nghị dù sao liên tràng địa đều không có xây dựng thiên hạ luận võ đại hội chỗ tốt kỳ thật rất nhiều phong phú bách tính sinh hoạt đào móc nhân tài chỉ là trong đó một chút chỗ tốt thiên hạ luận võ đại hội còn có thể kéo theo khách du lịch nếu như làm được tốt còn có thể thu vé vào cửa kéo tài trợ thậm chí còn có thể ở đây trong quán tu tô thu quán vị phí đều là kiếm tiền tốt biện pháp mặc dù lý thừa t r ạ c mục đích cũng không phải là kiếm tiền hoặc là nói kiếm tiền chỉ là thứ yếu thậm chí kỳ thật cái này trận quán tu kiến lý thừa trạch cũng có thể nhận thầu đi ra nhưng là hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là được rồi cái này trận quán tu kiến nhận thầu ra ngoài về sau vé vào cửa tiền thuê đều muốn chia hạng mục này là lý thừa trạch chủ trương gắng sức thực hiện thúc đẩy từ bản thân hắn tiểu kim khố bên trong m ó c một số tiền lớn lý thừa trạch hiện tại đặc biệt có tiền nhất là cùng yên vũ lâu hợp tác về sau tây du ký hồng lâu m ộ n g thậm chí về sau thiên long bắc bộ xã yêu anh hùng chuyện lý thừa trạch tương lai đều là có tiền điểm lý thừa trạch cùng yên vũ lâu hợp tác cũng không phải là quốc gia phương diện hợp tác mà là lý thừa trạch cùng yên vũ lâu người hợp tác kiếm được tiền đều là hướng lý thừa trạch người tiểu kim khố đánh điểm này chỉ có hỗ trợ quản lý lý thừa trạch tiểu kim khố phòng huyền linh biết lý thừa trạch muốn làm thiên hạ luận võ đại hội c ũ n g rất nhiều người trong tưởng tượng không giống nhưng bởi vì còn chưa có bắt đầu cho nên bọn hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái dù sao đều có thính viết vương triều thiên hạ luận võ đại hội ở phía trước tại ninh nguyễn nga vương tố, tố đám người tưởng tượng bên trong hẳn là cùng thính viết vương triều thiên hạ luận võ đại hội nhưng thật ra là không sai bị lắm nhưng trên thực tế có thể nói là một trời một v ự c trừ người thi đấu lần này thiên hạ luận võ đại hội khẳng định cũng sẽ có lấy tông môn vì đội ngũ đoàn đội thi đấu nay phương thế giới lấy người làm chủ luận võ đại hội cũng không phải ít nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái là lấy tông môn vì đội ngũ đoàn đội phối hợp tranh tài bất quá đây hết t h ạ đều muốn đợi đến trận quán tu kiến về sau lại đi quyết định đến lúc đó lại cùng văn võ thương nghị là đủ k h i ế n lý thừa trạch không nghĩ tới chính là ninh việt nga muốn đến kiếm một t r a n canh nói cách khác nào nguyện ý xuất tiền cùng một chỗ tu kiến cái này trợ quán vì cái gì lý thừa trạch từ đáy lòng hỏi ra vấn đề này linh nguyệt nga kỳ thật cũng không biết vì cái gì nhưng là nàng lần lần có chút cảm giác lý thừa trạch muốn làm tranh tài cùng người khác không giống nhất là đi lên liền muốn cái một cái như thế lớn chật oán cho nên nàng muốn lẫn vào một tay mà nàng là lấy danh nghĩa cá nhân tham dự mà không phải yên vũ lâu danh nghĩa lý thừa trạch nghĩ nghĩ dù sao linh nguyệt nga là người một nhà lý thừa trạch quyết định để nàng tham dự đã đinh nguyệt nga đều tham dự lý thừa trạch liền dự định hỏi một chút đạm đài hạm chỉ có hứng thú hay không mà đạm đài hạm chỉ biểu thị l à n đạm đài hạm chỉ cũng là có một loại dự cảm lý thừa trạch như thế chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến hạng mục nàng quyết định tin tưởng lý thừa trạch mà lại lý thừa trạch nói với nàng một chút ý nghĩ cũng là trực tiếp vì nàng mở ra thế giới mới đ ạ i môn vương tố tố thì biểu thị kiếm tiền nàng không có hứng thú nàng xem so tài liền đủ cuối cùng cuộc thi đấu này trận quán từ lý thừa trạch linh nguyệt nga cùng đạm đài hạm chỉ ba người bỏ vốn t u kiến chương 656, t r ă t ậ n quán h ắ t hỏa dầu chương 656, t r ă t ậ n quán h ắ t hỏa dầu lý thừa trạch chủ đánh chính là một cái lôi lệ phong hành hiện tại là ngày một tháng mười hai ngày một tháng bảy liền muốn tranh tài vậy cũng chỉ có bảy tháng tu kiến thời gian cái này trận quán là từ lý thừa trạch đạm đại hạm chỉ cùng linh nguyệt nga ba người cộng đồng bỏ vốn mỗi người bỏ vốn một tuyên chỉ cũng đặc biệt nhanh t h u y ề n tại dương trạch tây ngoại thành nước trừng ngoài mười dằm một tòa núi lớn bên trên phía trước một ngày lý thừa trạch liền hạ lệnh làm cho tất cả mọi người không nên tới gần ngọn núi kia ngày mai muốn khai sơn chọn tốt ngay lập tức lữ bố liền đi lữ bố nghiêng đầu hỏi định tốt thật sao thấy chủ trì tu kiến đem làm dám đem làm lớn tượng gật đầu vũ vương ngài dựa theo đầu kia dây đỏ chạm là được lữ bố gật đầu n g không mà đi đứng ở giữa không trung chín diễm xích long lôi cương kích xuất hiện tại trong tay phải của hắn lữ bố thân thể cùng phương thiên họa kích tại cùng tỷ lệ phóng đại rất nhanh lữ bố liền đến cao mười t r ư ợ n g phương thiên họa kích cũng thay đổi thành mười hai t r ư ợ n g không chỉ có như thế xích hồng sắc cơ ư n g khí ngưng kết tại phương thiên họa kích bên trên một trăm m hai trăm m năm trăm linh m một nghìn m cuối cùng một cây dài hơn ba nghìn m xích hồng kích ảnh đối đem làm lớn tượng sai người vẽ s o n g dây đỏ một chẳng tòa này vô danh đại sơn đã bị lữ bố một kích chém thành hai nửa nhưng đây là bước đầu tiên tiếp xuống chính là vô song lữ bố cùng xích thố cùng phá nhà đồng dạng đối ngọn núi lớn này điên c u ồ n g l ậ n vũ rất mau đem đại sơn trực tiếp quanh thành đá vụn cuối cùng lưu lại một cái rất v g b ư ớ c lại bóng loáng đông tây dài hơn ba ngàn mét nam bắc tiếp cận ba nghìn mở rất v g b ư ớ c bình đại ngọn núi này cao độ lập tức liền biến thấp dạng này tòa này sân thi đấu leo lên bắt đầu liền sẽ không quá phiền phức lại gặp được tình huống đặc biệt cũng có thể khẩn cấp rút lui lý thừa trạch muốn xây tòa này trận quán cũng không phải là muốn biểu hiện ra cái gì quốc lực cùng kỳ tích hết thể dẹp an toàn làm chủ trận quán bốn phía lý thừa t r ạ c nghiêm lệnh ít nhất phải có mười sáu cái lối đi tốt nhất hai mươi bốn dạng này gặp được cháy địa chấn cùng tình huống khẩn cấp mới không tới mức phát sinh giống đạp bối rối đạt được lý thừa trạch mệnh lệnh đem làm lớn tượng lợi dụng an toàn làm nguyên tắc vẹn vẹn đem ngọn núi lớn này giữ lại rất thấp cao độ hy sinh cao độ nhưng đổi lấy là càng lớn diện tích mà lại trận quán chung quanh có thể dựng lên từ lâu trà lâu khách sạn này địa phương đá vụn lữ bố liền không chịu trách nhiệm thanh lý sẽ có người chuyên môn phụ trách quét dọn lữ bố khai sơn cũng đã đem cái này kỳ hạn công trình chí ít rút ngắn một nửa không phải chỉ là bình sơn liền muốn hao phí rất nhiều thời gian căn bản không có khả năng đổi tại cả tháng bảy trước đó hoàn thành tại ngày ba tháng m ộ mươi hai một ngày này thiên hạ luận võ đại hội trận quán cứ như vậy đang quyết định sau ngày thứ ba liền bắt đầu khởi công trận quán bản vẽ là đã sớm thiết kế tốt bởi vì thiên hạ luận võ đại hội trận quán ý nghĩ này lý thừa trạch sớm đã có chẳng qua là hiện tại mới quyết định xây trận quán bản vẽ là tại mấy tháng trước liền đã thiết kế tốt đem làm lớn tượng vì cái này trận quán thiết kế ước chừng hai trăm ngàn chỗ ngồi dựa theo lý thừa trạch yêu cầu chia làm chỗ đứng phổ thông chỗ ngồi cao cấp chỗ ngồi cùng bao xương chỗ ngồi thu lấy khác biệt giá cả vé vào cửa trước mắt đem làm lớn tượng công việc chủ yếu chính là tu kiến trạch quán bốn phía t i ể u lâu phòng ă n là thứ yếu có thể đợi đến trận quán tu kiến phải không sai biệt lắm về sau lại tiến hành nghe tới lý thừa trạch quy hoạch linh nguyệt nga liền biết mình không có đón o sai chỉ là trận quán thu vé vào cửa liền đã có thể kiếm tiền một trận tranh tài nếu như hai trăm ngàn người ngồi đầy mà lại lý thừa trạch quy hoạch bên trong cái này trận quán không nhất định chỉ có thể dùng để làm đấu trường quán còn có thể dùng để làm cách dùng khác t ỷ như bắt đầu diễn sướng hội diễn kịch bản linh nguyệt nga cùng đạm đài hạm chỉ đối lý thừa trạch ý nghị thiên mã hành không, không khỏi tán thưởng lý thừa trạch mỉm cười bây giờ lại còn sống đây đợi đến các ngươi nhìn thấy tranh tài nội dung liền biết linh nguyệt nga cùng đạm đài hạm chỉ nhìn nhau nay nay con mắt hiển nhiên đều là không hiểu ra sao các nàng không có trải qua tự nhiên không biết tranh tài trừ đơn đấu còn có rất nhiều loại phương thức trong trận đấu cho cũng có thể có rất nhiều biến hóa đấu trường quán tu kiến cũng không có đôi dương trạch bách tính sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn kỳ thật cũng không thể bảo hoàn toàn không có có không ít dương trạch bách tính chạy tới tham dự tu kiến trận quán đi dù sao tu kiến trận quán có tiền cầm còn phụ trách dừng lại cơm chưa cái này cũng không cùng kiếm nam nói tu trưởng thành đồng dạng cần chạy đến xa như vậy trực tiếp tại dương trạch ngoại thành ngoài mười dặm m à t h ô i bởi vì kiếm nam nói quá xa mà không muốn đi người cũng liền tham dự vào diễn võ trưởng q u á n tu kiến ở đây quán bắt đầu tu kiến về sau lý thừa trạch cũng không co sen vào nữa dù sao có đem làm lớn tượng đang n g ó t r ư ở n g lý thừa trạch đem mình tinh lực chủ yếu đặt ở tu hành cùng xử lý chính vụ bên trên tới gần cuối năm thời điểm càng bận điệu bởi vì không ít người đều sẽ thượng thư tổng kết một chút năm nay chiến tích bất quá cái này sẽ từ trương cư chính h o á t quan cùng phòng huyền linh bọn người tiến hành một lần sang trọ lý thừa trạch nhìn chính là bọn hắn tổng kết báo cáo sau đó sẽ đối một chút chiến tích nổi bật thứ sử quận trưởng thăng chức năm nay chỉ hạ lương thực sản lượng nhân khẩu tăng trưởng thuế má tình trạng an ninh c ũ n g đều là quan viên khảo hạch trọng yếu căn cứ mà số liệu này là căn cứ khác biệt địa phương chế định khác biệt tiêu chuẩn cũng cùng năm ngoái năm trước số liệu làm đối so nếu như tại một chỗ chiến tích có tăng lên rất nhiều đồng thời số liệu này là chân thật vậy liền có thể được đến đ ị bàn đây là căn cứ t r ư ơ n g cư chính kiểm tra thành pháp đến áp dụng cũng chính là quan viên đều có cờ tờ y về phần tri phủ huyện lệnh cùng hưng ơ chính vậy thì không phải là lý thừa trạch phụ trách kia là từ lại bộ quan viên tiến hành chẳng qua nếu như là khá lớn đề bạn cũng là muốn trải qua lý thừa trạch xem qua mặt khác cũng sẽ có một số người bởi vì chỉ hạ đ à o ra mỏ thập hoặc là hát hỏa dầu mà đạt được phát triển cùng lên trước đây chính là hắn b ậ t lý nói lên hát hỏa dầu bắc mãng thiên linh cùng phong lang vương triều hát hỏa dầu là lý thừa trạch đặc biệt thèm nhỏ r ã i nhất là bắc mãng cùng thiên linh hai đại vương triều hát hỏa dầu tài nguyên khoáng sản rất phong phú đại can cũng có nhưng là không nhiều so với cái này hai đại vương triều có thể nói là ít đến t ư ơ n g cảm cho nên nói mặc dù phong lăng vương triều phương diện lý thừa trạch cũng không phải là rất coi trọng nhưng là nếu như là bắc mãn cùng thiên linh vương triều vậy liền coi là chuyện khác cho nên vệ thanh hoắc khứ bệnh cùng vương trung tự bọn người mới sẽ sớm như vậy liền nâng lên tây nguyên đạo sẵn sàng ra trận t ù y thời chuẩn bị bắc phạt bắc mãn vương triều mặc dù tạm thời cũng không có bắc phạt dự định nhưng là lý thừa trạch muốn nghiêm phòng chính là thác thương hoàng triều t ù y thời tấn công ba đại vương triều tại loại này tình mục dưới đại càn liền không thể không tấn công sau đó mau chóng đi tấn công đến bắc mãn cùng thiên linh thừa thai hắc hỏa dầu địa phương dù sao hắc h ỏ a dầu có thể nói là một loại vật tư chiến lược cho dù chỉ là dùng để t h i ê u đốt kia cũng là rất không tệ nhiên liệu tại đại càng sẵn sàng ra trận thời điểm thập vạn đại sơn phương bắc ba đại vương triều c h i chủ cũng phái ra sứ giả đang suy nghĩ thương nghị đối sách chương 657, t ư ớ n g quân thật là thiên thần cũng chương 657, t ư ớ n g quân thật là thiên thần cũng bắt mãng thiên linh cùng phong lăng ba đại vương triều cũng có một phẩy không không không năm lịch sử nhất là phong lăng vương triều càng là vượt qua hai nghìn năm phong lăng vương triều một mực là phương nam cường đại nhất vương triều một trong không chỉ có chính giữa có hai tên nhập đạo cảnh phương bắc trong hàng tướng lãnh càng có một vị Đoạn đột đến đạo đến đột đến đạo đem phong cho loạn, lại gian trước, phương nam lăng quan thủ tướng riêng còn đột phá đến nhập đạo cảnh. riêng nay là trung thành cảnh cảnh, cho dù là đột phá đến nhập đạo cảnh, cũng không ngược này thời trước, thủ từ trước chiêu phá chiêu phá việc có vì vậy mà làm loạn, ngược lại là là là võ Võ vì vậy dù bởi á cáo. o b vậy phong lăng đế đang nghe năm nói chiêu xuất lĩnh lấy phong lăng các quan bốn mươi không còn coi giữ đầu hàng thời điểm phản ứng đầu tiên là không tin không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhưng sự thật chính là như thế võ diên chiêu chính là tại không có bất luận cái gì phản kháng tình hồ dưới cứ như vậy đầu hàng phong lăng vương triều mất đi phương bắc môn hộ hiện tại phương nam lại mất đi phong lăng quan có thể nói tình huống tràn ngập nguy hiểm hiện tại ba đại vương triều ở và có vinh c u n g đ i n h có nhục cung nhục tình huống bất kỳ cái gì một cái vương triều hủy diệt mặt khác hai cái cũng không thể một mình chèo c h ố n g ba đại vương triều liên hợp mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được thác thương hoàng triều phương nam quân đội tiến công cái này còn không phải toàn bộ thác thương hoàng triều phương nam quân đội nói t r ắ n g ra hay là thác thương hoàng triều không quá coi trọng cái này ba đại vương triều khinh địch thậm chí ngay cả đánh gió mạnh miệng loại chuyện này đều làm ra đến nếu như thác thương hoàng triều dốc hết nhưng phương nam toàn bộ binh lực tấn công ba đại vương triều khả năng bọn hắn đều kiên trì không được m ấ y tháng ba đại vương triều bởi vì thông gia cùng liên minh chăm chú địa buộc chặt lại với nhau ba đại vương triều hoàng đế phái ra sứ giả tại thiên linh vương triều kinh đô tiến hành một lần hội đàm hội đàm nội dung chủ yếu rất đơn giản hết thể chỉ có ba cái lựa chọn nó một đầu hàng thắt thương hoàng triều hai đầu hàng đại c à n vương triều thứ ba chống lại đến cùng về phần chờ đợi thắt thương hoàng triều nội loạn hoặc là đại cản vương triều nội loạn hoặc là không còn tấn công bọn hắn điều này ba đại vương triều tri chi chủ đã không trông tệ vào hiện tại nam vực thế cục chính là như thế phương bắc liên vân cùng nguyệt khiêu vương triều muốn xuôi nam ở giữa thác thương hoàng triều khai cương thác thổ thôn tính bắc hoàng phương nam đại cản muốn b ắ t phạt mặc dù thác thương hoàng triều tại phương nam gặp trở ngại nhưng là tại phương bắc cùng đông tây phương hướng bọn h ắ n đồng đều lấy được chiến quả liên vân cùng nguyệt khiêu vương triều rất an ý không còn cùng thác thương hoàng triều tranh đấu ngược lại bắt đầu tấn công khắc vương triều phương bắc cái k h á c vương triều trên cơ bản phải đối mặt lấy nguyệt khiêu vương triều liên vân vương triều cùng thác thương hoàng triều ba bên áp lực căn bản kiên trì không xuống cũng kỷ như phương bắc kim q a n vương triều cũng chính là lãnh khanh an cựu nhân của bọn hắn cái này vương triều tại các nàng không có đi báo t h ủ trước đó liền đã bị hủy diệt kim quan g vương triều là tại hai mươi mấy năm trước mới cấp lãnh thị vương triều hiện nay vất quá hơn hai mươi năm liền bị diệt tại thác thương hoàng triều cùng phương nam ba đại vương triều chiến tranh đồng thời phương bắc đã bị hủy diệt ba cái vương triều thác thương nguyệt hưu cùng liên vân rất an ý riêng phần mình chiếm đoạt trạm đất bản giữa phân gia phương bắc bị hủy diệt ba đại vương triều phương bắc hiện tại duy nhất xem ra tương đối có thể kiên trì chỉ, chỉ có minh nguyện vương triều cái khác mấy đại vương triều lấy min nguyện vương triều làm trung tâm báo đoàn sửa ấm cộng đồng chống lại hai đại vương triều cùng thác thương hoàng triều vây công v ề phần bọn hắn có thể kiên trì bao lâu vậy liền không được biết có thể đoán được chính là tương lai nam b ự c rất có thể chỉ còn lại có cái này đại cản nguyễn ưu liên vân cùng thác thương bốn đại vương triều tại đấu tranh đây hết t h ể đều muốn từ đại cản quật khởi bắt đầu nói lên bởi vì lý thừa trạch trực tiếp nhất thống phương nam đạo thứ ba đường d a n h giới phía nam nhảy lên trở thành khoảng t r ư ứ n g thác thương hoàng triều phía dưới lớn nhất vương triều lại tất cả mọi người nhìn ra được lý thừa trạch cũng không chỉ ở đây là có cùng thác thương hoàng triều tranh phong tri tâm thác thương hoàng triều muốn nóng lòng chứng minh mình đánh bại đại cả cho nên mới sẽ đối phong lăng vương triều đập thủ không phải dựa theo phong thác thương hoàng triều di vãng quy hoạch đều là chầm chầm mưu toan lại bởi vì nóng đội mới có lớn như thế b ạ i thác thương hoàng triều mặt ngoài là chiếm lĩnh phong lăng vương triều tam châu t r i địa hay là phong lăng vương triều phương bắc môn hộ thoạt nhìn là một trận đại thắng nhưng trên thực tế lấy thác thương hoàng triều q u ố c lực chỉ cầm phong lăng vương triều ba châu từ chiến lược quy hoạch thượng tầng mặt đến nói khẳng định là thất bại dù sao thác thương hoàng triều ngay từ đầu nghĩ là một đường đánh tới phong lăng quan cùng đại càn vương triều cách phong lăng sông rằng co nguyệt k h i u cùng liên vân vương triều cũng giống như、thế. vốn là bọn hắn liên hợp lại cùng thác thương hoàng triều rằng co hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái đại càn k h i thật chuyện này đối với tại bọn hắn là chuyện tốt bởi vì dạng này liền sẽ liên lụy thác thương hoàng triều càng nhiều t i n h lực nhất định phải tại phương nam bộ phòng cứ như vậy bọn hắn muốn xôi nam liền trở nên càng thêm dễ dàng cũng là bởi vì đây liên vân cùng nguyệt k h i u vương triều không còn cùng thác thương hoàng triều rằng co ngược lại đi tấn công cái khác vương triều chính là bởi vì đại càn không ngừng quyết trương còn có liên vân cùng nguyệt hữu vương triều chiến lược quy hoạch chuyển biến dẫn đến nam vực cục diện bây giờ bởi vậy bắt mãng thiên linh cùng phong lăng ba đại vương triều chi chủ nhất định phải n u cầu mình một chút hy vọng sống phong lăng đế ý tứ rất đơn giản hắn là muốn đầu hàng nhưng trước mắt ném đại cản hay là ném thác thương còn không có nghĩ kỹ nếu như thác thương hoàng triều cùng đại cản vương triều từ phương bắc cùng phương nam tiến công bọn hắn là ngăn cản không nổi nhất là đại cản từ phương nam tiến công từ đại cản những năm này khai cương thác thổ tốc độ cùng chiến quả đến xem bọn hắn là ngăn cản không nổi thiên linh vương triều chi chủ ý kiến không giống nhau lắm h ắ n muốn thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc thiên linh vương triều sứ giả lắc đầu nói v ậ hạ nói tình nguyện đứng chết cũng không bị xuống sinh bắc mãn g cùng phong lang vương triều sứ giả ngược lại là cũng không nghĩ tới thiên linh vương triều chi chủ như thế thẳng thắn c ơ n g h ị bất quá bọn hắn ngẫm lại cũng liền thoải mái ba đại vương triều thông ra cùng liên minh vốn là từ thiên linh vương triều chi chủ một tay thúc đẩy hắn sẽ như thế phản đối đầu hàng cũng là bình thường về phần bắc mãn g vương triều chi chủ mặc dù lấy được trọng yếu c h i ế n quả nhưng trên thực tế hắn là càng thiên hướng về đầu hàng bắc mãn g vương triều cũng không an toàn bởi vì bắc mãn g vương triều phương nam nhưng liền không có gió mạnh miệng dạng này hùng quan có p ư ơ n g bắc gió mạnh miệng dạng này một cái hùng quan liền đã rất k h ô n tệ m u ố nhưng n lời này là hiện tại kiếm nam nói bách tính dùng để hình dung hoắc khứ bệnh ba đại vương triều sứ giả dòng dạ trò chuyện một ngày ném không đầu hàng đầu hàng về sau có thể được đến cái gì muốn hay không lấy đầu hàng vì thẻ đánh bạc tiến hành đàm phán Đây đều đại là ba chương t r i ề u trăm năm h không n cũng không có vì mươi tám chiêu hàng tan giá chương u đạt nói chuyện nội n u d s a u đó hỏi t h ă m n h à m ì n kiến. h hạ bệ ý mươi n tám chiêu hàng tan g i ã ba đại vương triều hội đảm cùng quyết nghị không có khả năng nhanh như vậy thư cùng nhà mình bệ hạ cầu thông nội dung sau đó lại lần hội đảm cái này đều cần thời gian không có cái hai ba tháng có lẽ cũng không thể có nhất định kết quả nếu có một phương một mực không chịu n ộ a bộ thậm chí rằng có một năm trọn hoặc là đàm phán vỡ tan đều là có khả năng đây là ba đại vương triều hội đàm mà không phải song phương hội đàm ba bên cần tổng hợp ý kiến sẽ càng nhiều hơn đây hết thể ngay từ đầu lý thừa trạch là không biết nhưng ở ngày 18 t h á n g 12, l i ề n có mật t h á m đem việc này đưa về dương trạch ba đại vương triều sứ giả là tại thiên linh vương triều kinh đô thiên linh thành hội đàm lại làm sứ giả tự nhiên sẽ nhận cao quy cách lễ ngộ lại ba người thường xuyên xuất nhập lễ bộ phủ nha lại có thư rời đi thiên linh thành cái này liền gây nên mật thám chú ý trải qua nhiều mặt nghe ngóng về sau tận thân tại thiên linh vương triều mở trà lâu mật thám cũng liền biết kia là bắc mãng cùng phong lăng vương triều phái tới sứ giả giả vợ như bắt quái điệu thêm chút nghe ngóng về sau cũng liền biết là ba đại vương triều tại thương nghị nên như thế nào ứng đối nam bắc phương áp lực sự tình mặc dù không đến mức tan giã trong không vui nhưng trên tổng thể nhìn trước mắt khẳng định là ở vào rằng có giai đoạn thiên linh vương triều chi t r ụ là không nguyện ý đầu hàng phong lăng đế càng khuynh ư ớ n g thắc thương hoàng triều mà bắc mãng đế càng t i ê n hướng về đại cản vương triều ba bên hoàn toàn chính là ba cái ý kiến kia lý thừa trạch liền có thể thao tác không gian nếu như nói ba người bên trong lý thừa trạch bội phục ai nhất lời nói kia không hề nghi ngờ là thiên linh vương t r i ề u c h i chủ dù sao hắn đều lựa chọn thiên tử thủ biên giới quân vương chết xa tắc nếu như đứng tại đại cảng ó c độ nhìn lại kia không hề nghi ngờ hắn mới là lý thừa trạch mong muốn nhất diện trừ người kia trước mắt triển lộ tình huống đến xem hắn là không thể nào đầu hàng mật thám đưa về tình báo là thái độ của hắn rất cường ngạnh bởi vì đàm phán ngay tại thiên linh vương triều do kinh đô thiên linh thành cho nên mật thám đạt được thiên linh đế thái độ là chuẩn xác nhất lý thừa trạch nghiêng đầu nói, dựa theo lý thừa trạch yêu cầu thứ a c h ở lúc này phái hổ vệ đi mời giả hủ tới nghe tới hổ vệ thông báo về sau không bao lâu tại sát vách chờ lệnh giả hủ liền đi tới ngự thư phòng để giả hủ ngồi xuống về sau lý thừa trạch thẳng vào chính đề tiên sinh văn hòa cho rằng có thể hay không ly dán ba đại vương t r i ề u c h i chủ cầm xuống bắc mãng hoặc là ba đại vương triều mật thám đạt được tình báo tự nhiên là trải qua giả hủ tay mới có thể đưa đến lý thừa trạch nơi này cho nên giả hủ khẳng định là biết chuyện này giả hủ cũng đoán được lý thừa trạch khẳng định sẽ có câu hỏi như thế chuyện này giả hủ cũng cân nhắc qua hắn cho rằng là có thể được mặc kệ kết quả như thế nào tóm lại là có thể thử một lần vậy hạ thần cho rằng là có thể được ngay sau đó giả hủ cho ra mấy cái lý do đầu tiên ba đại vương triều liên minh cũng không phải là kiên không thể phá chỉ cần lợi ích đầy đủ tình huống dưới dù sao bọn hắn cũng không phải là ngay từ đầu chính là liên minh ba bên liên minh kỳ thật nghiêm ngặt coi như vẫn chưa tới thời gian một năm đồng thời trước đó tại một đoạn thời gian rất dài bên trong vẫn còn một loại đấu tranh trạng thái nói chẳng ra nếu không phải là bởi vì đương kim tiên linh đế là một vị hùng chủ lần này liên minh là không thể nào thúc đẩy ba đại vương triều liên minh cùng thông gia là thiên linh vương triều chi chủ một tay thúc đẩy thiên linh đế còn gả đi mình hai vị nữ nhi phân biệt gả cho bắc mãng cùng phong lăng hai đại vương triều hoàng tử muốn nhằm vào thiên linh đế rất khó nhưng là nhằm vào bắc mãng đế liền tương đối đơn giản dù sao hắn m u ố n là có ý đầu hàng đại cản chỉ cần đáp ứng bắc mãng đế một chút đại cản có thể tiếp nhận điều kiện hắn m u ố n là cố ý muốn đầu hàng đại cản tình h ư n g dưới là rất có thể thành công sau đó là bắc mãng vương triều vị trí địa lý đúng là được trời ưu á i bắc man vương hướng ở vào phong lăng sông t h du muốn tấn công thiên linh cùng phong lăng vương triều chỉ cần sôi dòng mà dưới là được. giả hủ cũng không cần để muốn đầu hàng thắc thương hoàng triều phong lang đế còn có không nguyện ý đầu hàng tiên linh đế thay đổi chủ ý hắn chỉ cần để bắc mãng đế phản bội ba đại vương triều liên minh hướng đ ạ i càn g đầu hàng là được ba đại vương triều liên minh nhìn như kiên cố nhưng bây giờ bởi vì ý kiến không hợp đã có thời cơ lợi dụng lại thêm ba đại vương triều chỉ cần có một phương rời đi ba đại vương triều liên minh liền sẽ tự sụp đổ cũng không tính là tự sụp đổ cho dù còn lại hai đại vương triều liên minh lại thế nào kiên cố bọn hắn cũng là không có khả năng ngăn cản thác thương hoàng triều hoặc là đại cản bọn hắn bất quá là bởi vì chăm chú địa đoàn kết cùng một chỗ mới có thể lộ ra tương đối khó lấy công phá giả hủ chắp tay thở dài nói vậy hạ thần nguyện tự mình tiến về bắc mãng vương triều kinh đô bắc l ệ n h thành chiêu hàng bắc mãng tri chủ chỉ là còn cần một người phối hợp người nào phải hộ vệ tướng quân hứa trừ khi thật giả hủ muốn hứa trừ quá khứ cũng không phải khiến hứa trừ nói cái gì chẳng qua là đi bảo hộ chính hắn hứa trừ tu vi hiện tại là nhập đạo cảnh thất trọng tiên bắc mãng vương triều chỉ có hai vị nhập đạo cảnh một vị tại phương bắc gió mạnh miệng một vị tại t i n h đô nhưng là hai vị này cộng lại đều không đủ hứa trừ đánh có hứa trừ bảo hộ lời nói giả hủ liền có thể rất an toàn thực hành kế hoạch của mình ta không nghĩ tới cái này đều có mình phân diễn đứng tại một bên làng hộ vệ hứa trừ trong lúc nhất thời đều có chúc n g lý thừa trạch đại khái có thể đoán được giả hủ ý nghĩ kỳ thật lý thừa trạch cảm thấy giả hủ hoàn toàn là nghĩ nhiều dù sao hắn tốt xấu cũng đã là nhập đạo cảnh thật không có tất yếu sợ cái này bất quá hắn thật cũng không nói cái gì sợ chết nha không có gì lớn k h n g được chó khang có bằng lòng hay không đi một chuyến hứa trừ ông vừa nói bệ hạ phân phó là được đối với hứa trừ mà nói không có có nguyện ý hay không cái này nói chuyện chỉ cần lý thừa trạch phân phó hắn liền sẽ đi làm bất quá lý thừa trạch từ trước đến nay hay là quen thuộc chưng cầu ý kiến của bọn hắn nếu như bọn hắn không nguyện ý lý thừa trạch là sẽ không buộc bọn họ đã chính hứa trừ đều nguyện ý kia tự nhiên là không có vấn đề gì lý thừa trạch u ố t cầm nói có thể vậy liền để trọng khang đi theo ngươi đi một chuyến giả hủ chắp tay thở dài cất cao giọng nói tạ bệ hạ bất quá đây chỉ là xác định giả hủ tự mình đi một chuyến mà thôi còn không có thực sự kết thúc giả hủ là cần nói rõ với lý thừa trạch hắn muốn như thế nào chiêu hàng bắc m ã n g đế lại muốn đáp ứng hắn điều kiện gì lý thừa trạch bên này chỉ có hai cái yêu cầu đầu tiên là bắc mã ngương v triều phương b ắ t gió mạnh miệng thủ tướng ninh đức hoành người này phải tất yếu để hắn đầu hàng gia nhập đại cản đại quân mặc dù nói có gió mạnh miệng một người giữ hại vạn người không thể qua địa lý ưu thế nhưng là có thể hỏa thiêu gió mạnh miệng cũng coi là chứng minh ninh đức hoành năng lực nếu như nói bắc mã ngương v triều ai là để lý thừa trạch hài lòng nhất kia thuộc về ninh đức h à n h chương u ố h á u trăm năm h g mươi chín p bắc mang thế cục thể chương o đ sáu trăm n g t m mươi chín bắc mang thế cục ba đại vương t r i ề u đàm phán tiến vào rằng co giai đoạn bất quá đàm phán cũng không có vì vậy mà vỡ tan ngược lại là càng thêm tấp nập địa trao đổi lấy ý kiến tại tháp thương hoàng triều không có nam trình còn có phương nam đại c ả n không có bắc phạt trước đó bọn hắn cũng có thể tiến hành đàm phán đợi đến thời gian chiến tranh thời điểm lại lựa chọn một phương cũng không m u ợ n dù sao đối với bọn hắn đến nói khẳng định là hoàng đế có thể làm bao lâu liền làm bao lâu loại vị trí này ngồi lâu nhưng không có người nguyện ý tùy tiện xuống tới cũng chính là hiện tại xác thực đến loại kia lửa xém lông mày hỏa thiêu lông mày mao tình trạng bọn hắn không thể không bắt đầu vì chính mình nhu cầu đ ư ờ lui từ dương trạch đến bắc mã vương triều kinh đô bắc lệnh thành cũng là không tính đặc biệt xa nhất là giả hủ cùng hứa c h ừ là dùng bay tình h ư n g giới hai người t ạ i lên đường hai ngày sau chạm v ạ n g tối đến bắc lệnh thành đến bắc lệnh thành về sau bắc lệnh thành cho giả hủ cùng hứa c h ừ cảm giác đầu tiên chính là cảm giác chẳng phải hài hòa nguyên nhân rất đơn giản trong phố xá đã có bắc mã vương triều muốn đầu hàng thanh â m đây đối với một cái vừa mới thu hoạch được đối ngoại chiến tranh thắng lợi vương triều mà nói là có chút kỳ quái l i n h đức hành vừa mới t ạ i gió mạnh miệng đại thắng t h á t thương hoàng triều đại quân nhưng là bắc mã vương triều hiện tại lại có một loại muốn đầu hàng t h a nhâm chuyện này cũng không phải là giả hủ làm trải qua mật thám điều tra chuyện này rất có thể là chính bắc mãng đế phóng xuất thăm dò phong thanh tình huống trước mắt là chia năm năm giả hủ đi tới bắc l ệ n h thành cũng không có ngay lập tức đi gặp bắc mãng đế mà là đi một chút mật thám đưa ra trả lâu hứa trừ tại không có cầm song truy cùng xuyên kim giáp tình hồ dưới mặc dù xem ra cao lớn và mỡ nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận chí ít không giống điện vi là cái đầu trọng không phải giả hủ kỳ thật ngay cả điện vi đều là nghĩ cùng một chỗ muốn đi qua dù sao lý thừa trạch bên người lại có l ự bố lại có cựu vị yêu hồ an toàn căn bản cũng không dùng lo lắng cựu vị yêu hồ đều muốn trở thành hoàng hậu giả hủ căn bản cũng không có cái gì tốt lo lắng đến mật thám tề nguyên đưa ra trả lâu về sau giả hủ giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì cùng hứa trừ vống trả trên thực tế giả hủ vốn là rất bình tĩnh đối với lần này thuyết phục bắc mang đế giả hủ là rất có lòng tin hắn cũng sẽ không sung phong nhận việc muốn đến đây thuyết phục căn cứ nhiều mặt tin tức t r ư n h hợp bắc mang đế khẳng định không phải giống như thiên linh đế như thế một đời hùng chủ đối với hắn đến mạng sống cùng hưởng thụ mới là càng trọng yếu hơn bắc mang đế không thể nói là minh quân cũng không thể nói là h ư n quân xem như một cái thụ thành tri chủ hắn hiểu được hương thụ nhưng cũng bất quá điểm lạm dụng sức dân làm một hoàng đế đây cũng là không sai bắc mãn g cũng không có mở c h ợ đêm cái này liền để giả hủ hành động càng thêm thuận tiện đến bác lệnh thành quy định đóng cửa thời gian t ế nguyên mới quan trả lâu t ế nguyên gặp qua giả đ ệ tư mật thám khẳng định không có khả năng đều là từ giả hủ tự mình bồi dưỡng nhưng là mỗi một vị mật thám tại hạ p h o n g tới cái khắc vương triều trước đó đều sẽ trước đó gặp qua giả hủ đồng thời tại giả hủ khởi hành về sau tề nguyên liền nhận được giả hủ sẽ đến đây tin tức bất quá tề nguyên cũng không có vì vậy quan bế trả lâu đột nhiên đóng cửa trả lâu đồng thời không có cái gì lý do chính đáng lời nói hiển nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi giả hủ bồi dưỡng mật thám đều là ẩn nút tại trong phố xá trong lúc lơ đạm thu hoạch tin tức mà lại hoàn mỹ du nhập g n thân phận của bọn hắn mở trà lâu liền h ả o hảo địa mở trà lâu vừa gạo liền h ả o hảo địa bán gạo cho nên giả hủ mật thám cho đến nay không có bị bất luận kẻ nào phát hiện qua cho dù là lần trước mạo hiểm đem tin tức truyền lại cho ba đại vương triều vẫn không có bị phát hiện có thể là bởi vì bọn hắn hoàn mỹ kế thừa giả hủ ưu điểm sợ chết giả hủ thấy tề nguyên một mặt là vì cùng hắn xác nhận tin tức trà lâu quan bế về sau giả hủ để hứa trừ đề phòng một phía mà hắn cùng tề nguyên tiến hành mật đàm giả hủ khai môn kiến sân hỏi văn võ bá quan bên trong ai càng thiên hướng về đầu hàng nhất là do mạnh quan thủ tướng ninh đức hoành lấy tể h phụ đường phụ đều vì thủ quan văn có khuynh hướng đầu hàng võ tướng có một bộ điểm người không nguyện ý đầu hàng ninh đức hoành thái độ mờ mờ tạm thời không có cách nào xác định giả hủ nghi ngờ nói vì sao quan võ không nguyện ý đầu hàng cái này bên trong nhưng không có cái gì nhất định phải vì quốc gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết phát nhất là tại thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên tuổi thọ vốn là rất dài tình h ư n giới đại bộ phận điểm người khẳng định là không nguyện ý chết nếu như nói chết tại nhân tộc cùng man tộc đấu tranh bên trong còn dễ nói nhưng nếu là bởi vì hai cái vương triều ở giữa tranh đấu mà chết kỳ thật không ít võ tướng là không nguyện ý giả hủ muốn xen vào sự tình cùng mật t h á m nhiều như vậy khẳng định không có khả năng đối tất cả vương triều đều đặc biệt quân thuộc chỉ có khi cần biết cái này vương triều tình huống thời điểm hắn mới có thể đi tìm hiểu giả hủ không nghĩ tới chính là bắc mã ngương v triều võ tướng c ư nhiên như thế thẳng thắn cương nghị rất nhanh giả hủ liền biết mình sai bắc mã ngương triều võ tướng cũng không phải là thẳng thắn cương nghị mà là nơi này võ tướng quyền lực rất lớn cạnh tranh lại tiểu nhưng nếu như là đầu hàng đại cằn hoặc là thác thương hoàng triều về sau ưu thế của bọn hắn liền không còn tồn tại đồng thời rất có thể mất đi quyền lực của bọn hắn đối này giả hủ biểu thị đám người này chẳng lẽ sẽ không nghiêm túc suy nghĩ một chút sao bọn hắn chẳng lẽ không biết bọn hắn chết rồi khác lại càng không có sao mấy người này là ai thế nguyên liên tiếp báo ra mấy cái danh tự bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận quốc trượng hoặc là nói một thân phận khác ngoại thích cái này giả hủ liền hiểu những người này là ngoại thích tất cả đều là dựa vào bắc mạng đế sùng hạnh phi tử mới thu hoạch được vốn không nên thuộc về bọn hắn địa vị bọn hắn có vốn chỉ là đ ồ tệ có chỉ là thợ rèn chỉ là bởi vì có một người dáng dấp xinh đẹp muộn m u ộ i bọn hắn chỉ là treo một cái võ tướng tên tuổi căn bản cũng không có đi lên chiến trường lấy đầu góc của bọn hắn tự nhiên không có khả năng biết lựa chọn phản kháng hậu quả là cái gì lại có ai là càng thiên hướng về đầu hàng thắt thương hoàng triều thế nguyên còn nói mấy cái danh tự vượt quá giả h ủ dự kiến chính là lựa chọn đầu hàng thắt thương hoàng triều người cũng không nhiều bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng rất có thể là bởi vì gió mạnh miệng thác thương hoàng triều đại quân thất bại mà đại c à n bên này lại là liền chiến liền thắng lại thêm có gió mạnh miệng làm phương bắc môn hộ thác thương hoàng triều muốn xuôi nam xác thực rất khó lần này thác thương hoàng triều thất bại đã chứng minh điểm này nhưng đại c à n liền không giống từ tây huyền đạo có thể hoàn toàn tiến thẳng một mạch lấy đại c à n quân đội bày ra tô dưỡng bọn hắn hoàn toàn chống cự không được đồng thời còn có rất trọng yếu một điểm cơ nghiệp cho dù bọn hắn đầu hàng thác thương hoàng triều nhưng là cơ nghiệp của bọn hắn chủ yếu vẫn là tại cái này bên trong bọn hắn luôn không khả năng tất cả mọi người chuyển hướng thác thác thác chương sáu trăm sáu mươi bác mang t g phụ đường n h ụ đều c n h c h ơ n g sáu trăm sáu mươi bác mang tể phụ đường phụ đều thế g i a đại tộc chọn càng thêm thích hợp bản thân cơ nghiệp lựa chọn cái này không gì đáng trách cái này rất giống là lúc ấy phương bắt thế g i a đều sẽ lựa chọn tào tháo mà không phải lựa chọn phương nam lưu bị đồng dạng cũng sẽ không theo theo lưu bị xuôi nam so với cả tộc di chuyển khẳng định là thủ v ữ n g hiện tại cơ nghiệp càng thêm đơn giản gia tộc cơ nghiệp cũng không phải nói từ bỏ liền có thể xem thường từ bỏ đã như vậy bắc mãn quan văn khẳng định là lựa chọn càng thêm thích hợp lựa chọn của bọn hắn cũng chính là đầu hàng đại cản bắc mãn vương triều hết thể liền hai cái nhập đạo cảnh một vị đã dần dần ra đi một vị khác chính là ninh đức hành o ninh đức hành o cũng không phải là tọa c h ấ n gió m ạ n h quan chỉ là bởi vì chiến sự mới đưa ninh đức hành o đều i đi phương bắc lúc đầu ninh đức hành là ngồi trấn nam phương phòng thủ tây n g u n bốn triều nhưng là hiện tại đã biến thành chống cự đại cản mặt khác phong lăng quan đột nhiên thất thủ cũng là bắc mã n g vương triều đông đảo văn thần lựa chọn đảo hướng đại cản nguyên nhân một trong mặc dù bọn hắn cũng không biết phong lăng quan thủ tướng võ diên chiêu vì cái gì như vậy mà đơn giản liền đầu hàng đây cũng là khía cạnh nói rõ đại cản có rất nhiều bọn hắn cũng không biết đến thủ đoạn phong lăng quan võ diên chiêu đầu hàng chính là lần này ba đại vương triều ba bên hội đảm dây d ẫ t nổ giả h ủ lại từ tề nguyên cái này bên trong đạt được không ít tin tức về sau rất nhanh liền làm quyết định không nói những cái khác những cái k i a ngoại thích khẳng định là một chết vất quá những n à y không có đầu góc xuẩn dưa tùy thời đều có thể chết khỏi phải quá gấp trước đó giả hủ cần phải đi bí mật gặp một chút bắc mang đế giả hủ muốn xây bắc mang đế kỳ thật cũng không khó mà lại giả hủ muốn là đường đường chính chính đi vào thông qua tệ phụ đường phụ đều là đủ hôm sau giả hủ để hứa chử mang theo b á i thiếp đi b á i phòng tệ phụ đường phụ khác không cần làm chỉ cần cam đoan b á i thiếp đưa đến đường phụ đều trên tay liền có thể đừng nhìn hứa chử không có mặc kim giác cũng không có mang theo song truy nhưng là trên người hắn khí thế để người căn bản cũng không dám khinh thị hắn nhất là tại hứa chử thoáng biểu hiện ra một chút hắn nhập đạo cảnh tu vi về sau càng là không dám k i n h t ư ờ n g đường p h ụ người mở rộng trung môn dựa theo hứa c h ừ yêu cầu mang theo hứa c h ừ đi gặp đang ở nhà bên trong đường phụ đều hứa c h ừ tự tay đem bái thiếp giao cho đường phụ đều cũng nói cho hắn ngày mai giữa t r ư a tại sẽ tân lâu tầng ba trái phòng trên bao xương gặp một lần chỉ nhìn một chút bái thiếp đường phụ đều con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại lập tức liền đắp lên sau đó hắn lui trái phải đường phụ đều lặng lẽ meo meo đánh giá một chút hứa c h ừ lấy hắn ngũ khí chiều nguyên cảnh tu vi nhìn hứa trừ hoàn toàn chính là thâm bất khả chắc tựa như là tại nhìn chăm chú thâm n g ê n hứa trừ phát hiện chỉ là hắn không thèm để ý mà thôi đường phụ cũng không dám chủ quan, nói khẽ. xin hỏi các hạ là đại c a n phải hổ vệ tướng quân hứa chử hứa chử cũng không có dấu diếm thân phận của mình hắn đã sớm đạt được giả hụ thụ ý nếu như đường phụ đều hỏi thân phận của mình không cần dấu diếm thậm chí nếu như hắn hỏi tu vi cũng có thể chi tiết lấy cáo nghe tới cái tên này đường phụ cũng không khỏi hít sâu một hơi hắn nhưng quá rõ ràng cái tên này lý thừa c h ạ c h cận vệ một trong bất quá hứa chử càng thêm nổi danh là hắn từng tại trên chiến trường biểu hiện xuất lĩnh lấy tám trăm hổ vệ phá thành sự tình đến bây giờ đều vì người nói chuyện say sưa xin hỏi hứa tướng quân ngài hiện tại già sao tu vi h ứ a chử hơi có vẻ n g o à i ý muốn nhìn đường phụ đều một chút hắn không nghĩ tới đường phụ đều thế mà thật cũng hỏi tu vi vấn đề nhập đạo cảnh thất trọng thiên vậy ngài tại đại c à n không có chỗ xếp hạng mạnh hơn ta có khối người h ứ a chử đã đoán được hắn muốn hỏi cái gì nếu như không tin ngươi có thể về sau mình đi nhìn h ứ a chử câu nói này cũng ẩn hàm một cái ý tứ đó chính là các ngươi đầu hàng ngươi có thể sống sót thân là người thông minh đường phụ đều tự nhiên cũng nghe ra đường phụ đều liền vội vàng khoát tay nói không, không không đương nhiên tin tưởng đường phụ đều cũng không có hoài nghi hứa trừ câu nói này tính chân thực hắn thấy có thể đột phá đến nhập đạo cảnh cái kia không phải người tâm cao khí n à o có thể t h ả m nhiên như vậy nói ra không bằng những người khác câu nói này h i ệ n nhiên câu nói này tính chân thực là rất cao thấy đường phụ đều không có vấn đề hứa c h ừ liền định rời đi đường phụ đều cũng không có dòng trống thua chiêng đưa hứa c h ừ đi ra ngoài hắn đường đường một cái đường triều tể phụ đột nhiên tặng người là rất quỳ dị rời đi trở về trà lâu trên đường hứa c h ừ là chuyên môn chú ý tới có người hay không theo dõi hắn nhưng cũng không có người theo dõi hắn hắn một cái nhập đạo cảnh thất trọng tiên không có người trốn được hắn thần thức dò xét trở lại trà lâu hậu viện về sau hứa trừ đem hôm nay cùng đường phụ đều đối thoại cho giả hủ lặp lại một lần giả hủ rất thích hiện tại cảm giác hứa trừ tại bắc lạnh thành hoàn toàn có thể mở vô s o n g hắn cũng là nhập đạo cảnh tự vệ hoàn toàn không có vấn đề n g h e xong hứa trừ cùng đường phụ đều đối thoại giả hủ đối với chiêu hàng bắc mãng đế có cao hơn lòng tin hôm sau giữa trưa sẽ tân lâu tầm ba đường phụ đều đúng hẹn mà tới ngoại trừ chính hắn đường phụ cũng còn mang hắn đệ đ ệ đường trọng h ổ đường trọng hồ liền lợi hại thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành nếu như đường trọng hồ cũng không có tại bắc mãng vương triệu làm quan hắn phụ trách là đường ra ra a tộc sự nghiệp bất quá đường trọng hồ cái này thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không dám t ạ i hứa trừ trước mặt sĩ diện nhất là xác nhận hứa trừ thật sự là nhập đạo cảnh về sau song phương mặc dù chỉ có một cảnh giới c h ê n h lệnh nhưng nhập đạo cảnh cùng thiên nhân hợp nhất cảnh có chất c h ê n h lệnh vấn đạo tam cảnh giới đều sâu kiến cũng không phải nói đ ù a đường trọng hồ hôm nay sẽ cùng theo đường phụ đều đến đây cũng là để bảo đảm người này thật là hứa trừ mà muốn gặp hắn người đúng là giả hủ làm hắn không nghĩ tới chính là giả hủ thế mà cũng là nhập đạo cảnh giả hủ mặc dù không có triển lộ tu vi của mình nhưng là thân là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành đường trọng hổ lại nhìn không thấu giả hủ cái này đã nói do vấn đề đường trọng hổ đưa lỗ thai nhỏ giọng nói cho đường phụ đều đường phụ đều một mặt bất khả tư nghị nhìn xem đệ đệ của mình lại nhìn về phía trên mặt nụ cười giả hủ như thế một nghĩ lại liền có chút khủng bố đường phụ đều càng xem giả hủ tiêu dung càng cảm thấy âm t r ầ m đáng sợ nếu như có thể mà nói hắn tuyệt đối không nghĩ tiếp xúc giả hủ giả hủ cũng không phải tới dọn g ư ờ i hắn rất nhanh thu liễm khí thế của mình biến thành một vị ôn h o à nho nhã thường thường không có gì lạ nam tử trung niên đợi cho thịt rượu đều lên đủ về sau giả hủ mới dự định tiến vào chính đề bất quá theo thường lệ hàn huyên vẫn làm lớn giả hủ d ơ ly rượu lên cười tủng tìm nói hủ kính hai vị một chén kể từ khi biết giả hủ cũng là nhập đạo cảnh về sau hai người tư thái thả phi thường thấp đường phụ đều chén rượu đều so giả hủ thấp nửa chén qua ba lần rượu về sau giả hủ mới tiến vào chính đề bất quá giả hủ cũng không có khả năng đi lên liền nói một câu ta muốn mời cháo các ngươi đầu hàng đi nên quá trình tự hay là phải có giả hủ nhấc lên bầu rượu một bên cho bọn hắn rót rượu một bên lơ đáng hỏi không biết đường tể phụ đối với nam đ ư c thế cục thấy thế nào a chương 661, giả hủ yêu cầu chương 661, giả hủ yêu cầu nhìn thấy giả hủ cho mình rõ rượu đường phụ đều hiển nhiên có chút thụ sùng nước đinh trong lúc nhất thời căn bản cũng không có nghe rõ giả hủ vừa rồi vấn đề là cái gì c ũ may là đệ đệ của hắn đường trọng h ầ ngược lại là nghe rõ đưa l ô thai cho hắn huynh t r ư ở n g lặp lại một lần cũng chính là đường phụ đều đối với hiện nay nam b ự c thế cục là thế nào nhìn đường phụ đều trầm lầm trong chốc lát cuối cùng dùng tám chữ trả lời giả hủ vấn đề tạo thế chân bạc trước sau đều khó khăn ngay sau đó hắn còn giải thích một lần cũng chính là nam vực cuối cùng sẽ chỉ còn lại ba đại vương triều cùng thác thương hoàng triều nhưng là đại cản nguyệt khu cùng liên vân ba đại vương triều hội hợp công thác thương hoàng triều ý đồ đem nó tan rã đường phụ đều nói rất dài một đoạn văn về sau lắc đầu nhưng thắng lợi cuối cùng nhất người là ai ta không cách nào p h ả n đoán giả hủ cũng không có phản bác đường phụ đều lời nói hắn nói đoạn văn này đúng là một loại trong đó khả năng thác thương hoàng triều làm nhất là siêu mẫu tồn tại cuối cùng bị đại cản nguyệt khu hay là liên vân ba đại vương triều vây công khả năng đúng là tồ tại giả hủ mang trên mặt tiếu dung cười nói vất quá đường tể phụ có một chút nói sai đường phụ đều rất là ăn nói khép nép nói cổ đại nhân xin hỏi sai ở đâu giả hủ cười nói đường tể phụ cũng là khỏi phải gọi ta cổ đại nhân gọi ta giả đề tư hoặc là ta tên chữ văn hòa đều có thể đây coi như là giả hủ tại đối đường phụ đều phóng thích thiện ý chủ yếu hắn cũng không phải như vậy quen thuộc người khác gọi hắn đại nhân so địa vị hắn thấp đều gọi hắn giả đề tư người quen biết đều trực tiếp gọi hắn văn hòa đường phụ đều hiển nhiên cũng cảm nhận được bất quá hắn cũng không có như vậy mạo m ộ i trực tiếp gọi văn hòa cho dù là tuổi của hắn so giả hủ phải lớn cho nên hắn lựa chọn càng thăng chức hơn p ư ơ n g giả đề tư đường tể phụ điểm này nói、sai. cũng là có thể lý giải chuyện này ngươi cũng không biết đại càn mấy ngày nữa cũng không phải là một cái vương triều đến lúc đó là hai đại vương triều cùng hai đại hoàng triều đối lập giả hủ lời nói nói rất nhẹ nhàng nhưng là tại đường phụ đều cùng đường trọng hồ trong thai cũng không phải là như vậy tùy ý ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy kinh hãi hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều có chút tắt tiếng không biết nên ứng đối ra sao chuyện này giả hủ cân nhắc qua con tên hay không nói cho đường phụ đều nhưng là hắn nghĩ nghĩ hay là quyết định chi tiết lấy cáo đầu tiên tiếp qua mười ngày liền muốn đại càn liền muốn tấn thăng hoàng triều chuyện này là không có khả năng giấu được mà bác mãng vương triều thần phục cũng không thể nào là mười ngày liền hoàn thành tóm lại muốn cho bác mãng đế một chút thời gian cân nhắc cho nên thành thật cùng thành ý liền lộ ra tương đối trọng yếu còn nữa nếu như bây giờ đối bọn hắn giàu g i ế m đợi đến tương lai chuyện này bại lộ sẽ để cho bọn hắn cảm thấy giả hủ cùng đại càn cũng không tin tưởng bọn họ sẽ có phản loạn khả năng cuối cùng thích hợp biểu hiện ra thực lực bản thân cũng là rất có cần thiết dù sao đại càn đều muốn tấn thăng hoàng triều ẩn không ẩn giấu thực lực đều là giống nhau dù sao cùng thác thương hoàng triều là không, chết không thôi đương nhiên chuyện này giả hủ là cùng lý thừa t r ạ c thương l ư ợ n qua tại một ít cần thiết thời khắc là có thể bại lộ giả h ù loại này làm việc chú đáo rất chu toàn người là sẽ không giấu diếm lý thửa trạch tự tiện chủ trương một lúc lâu sau đường phụ đều thử do xét nói giả đ ệ tư ngại nhưng chớ có trêu đ a ta ta không có ở nói bữa sang năm ngày một tháng một cũng chính là mười ngày sau đại càng sẽ tại xuân ngày dỗ đồng thời khai đ à n tế thiên tuyên bố tấn thăng hoàng triều khai đ à n tế thiên tuyên bố tấn thăng hoàng triều chuyện này càng nhiều hơn chính là một loại t r i ề u cáo thiên hạ hành vi bất quá cái này trình tự là nhất định phải có từ xưa đến nay tất cả hoàng triều đều là dạng này thấy giả hủ biểu lộ không phải đang nói bừa mà lại hứa trừ một mực một mặt nghiêm túc đường phụ đều rốt c ụ c tin tưởng trầm ngâm trong chốc lát đường phụ đều cuối cùng vẫn là hỏi đại c à n thật có n ắ m chắc đường phụ đều sẽ có cái nghi vấn này là bình thường cũng không phải là nói một cái vương triều tùy tiện khai đàn tế thiên nói tấn thăng hoàng triều liền có thể thực lực bản thân không đủ làm loại sự tình này không khác biên thuật xưng đế tự tìm đường chết thật muốn nói đường phụ đều cho rằng đại c à n cũng không phải không thể dù sao có lưu bố lý mạch vũ văn thành đô thành đô triệu vân mọi người mặc dù trước mắt tu vi của bọn hắn cũng không thể nói cao bao nhiêu nhưng là số lượng đủ nhiều tại phong vân bảng bên trên khoảng chừng sáu người nếu như lại tính đến vương lăng vân lời nói kia đại càn liền khoảng chừng bảy người mà lại vương lăng vân cao cư phong vân bảng v ị thứ tư bình thường tới nói hắn là chấn được đường phụ đều cảm thấy mình nghĩ rõ ràng đại c à n có phần này lực lượng hẳn là vương lăng vân cho lúc này giả hủ cười tùng tìm nói cũng không phải là bởi vì t h ư ơ n g tiên t h ư ơ n g tiên xác thực cũng đã gia nhập đại càn đón lấy giả hủ cũng đem đ ạ i đến vương triều cùng vân la vương hướng đầu hàng vô điều kiện sự tính nói cho đường phụ đều đại yến cùng vân la vương hướng cách bắc mãng vương triều xa xôi mà hủy diệt cùng đầu hàng sự tỉnh cũng chưa qua đi bao lâu lại thêm hai đại vương triều đầu hàng chuyện này đại càn cũng không có tận lực tuyên truyền cho nên bọn hắn cũng không biết lúc này dùng để chiêu hàng khẳng định là tốt nhất chuyện này đường phụ đều cũng khẳng định sẽ nói cho bắc mãng đế đầu hàng khỏi phải chết còn có thể phong hầu kế tiếp theo đ g ư ợ c lại giả hủ cười t ủ m tìm nói hai vị sau chủ đều bị phong hầu hiện tại vừa v ẫ n tốt hưởng l à đâu chuyện này nếu như bắc mãng bệ hạ không tin có thể phái người tự mình đi nhìn một chút dựa theo g i hủ phỏng đoán mây la sau chủ hiện tại cũng đã được đưa về dương trạch bọn hắn khẳng định là không thể giết bọn hắn đối với đại cản chính là linh vật lấy bọn hắn làm ví dụ liền có thể nói rõ đại cản là có thể không giết bọn hắn giữ lại bọn hắn đồng dạng ví dụ còn có nguyên bản tính tuyết đế đường phụ đều cùng đường trọng hổ đầu tiên là đẻ xuống đại yến cùng vân la vương hướng đã hủy diệt cái này khiếp sợ tin tức đường phụ đều lại hỏi nhưng nếu như không phải thương tiên kia đại cản lại là người nào tọa c h ấ n giả hủ không có bên ngoài trả lời cười nói đường tể phụ có thể đối đại cản thực lực hướng lớn nghĩ thấy đường phụ đều chầm mặc giả hủ lại nói ta cho đường tể phụ thấu cái ngọn n g u ồ n đại càn hộ quốc sáu đại linh thú một t r o n g dài mười phẩy không không không dặm thanh mục một. một lâm trưởng lão là phản hư cảnh cựu trọng tiên đường phụ đều cùng đường trọng hồ phản ứng không có sai biệt hai người đồng thời hít sâu một hơi sau đó thấp giọng hoảng sợ nói phản hư cảnh cựu trọng tiên giả hủ cùng hứa trừ đều vui nên nói không nói hai người đúng là huynh đệ hiện tại đường phụ đều xác định đại càn là có thực lực này nhưng một lâm trưởng lão tại đại càn chỉ có thể xếp thứ ba tiện thể nhắc lên thương tiên tại đại càn sắp xếp thứ bốn đường phụ đều cùng đường trọng hồ trong lúc nhất thời đều có chút tắt tiếng hai người bọn họ đều n ố c không biết nên nói cái gì cho phải phản hư cảnh cựu trọng thiên tại đại cản chỉ có thể xếp thứ ba như vậy thứ nhất thứ hai là cái gì kinh khủng tồn tại có thể nghĩ nếu như giả hủ không có nói sai lời nói như vậy đại cản thực lực đúng là có thể hướng lớn nghĩ lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm hồi lâu giả hủ c h ầ m rãi nói ba ngày trong vòng ta muốn đường tể phụ dẫn ta đi gặp bắc mãng bệ hạ chương sáu trăm sáu mươi hai giả hủ phỏng đoán chương sáu trăm sáu mươi hai giả hủ phỏng đoán vương lăng v â n tại đại cản trước mắt s á t thực xếp hạng thứ tư từ khi lạc vương thành đặt vào đại cản trì hạ về sau lý thừa trạch liền có thể biết rõ vương lăng v â n chân thực tu vi phản hư cảnh thất trọng thiên lấy vương lăng vân nghiên kỷ tăng thêm hắn đã có lĩnh vực là rất có thể đột phá đến hợp đạo cảnh chỉ là vấn đề thời gian đ ư ờ n g phụ đều ngược lại là so giả hủ nghĩ muốn càng thêm quả quyết đ ư ờ n g phụ đều thậm chí không muốn cái gì ba ngày trong vòng hắn đáp ứng ngày mai liền mang giả hủ đi gặp bắc mang đế đ ư ờ n g phụ đều cũng không có hoài nghi giả hủ lời nói mới rồi có phải là giả đ ạ i căn hộ quốc linh thú dài mười phẩy không không không g k h m thanh mục đúng là tồ tại điểm này hắn biết chính là coi như hắn nói một lầm tại đại càn chỉ có thể xếp thứ ba là giả cũng không ảnh hưởng hắn phía dưới còn có một cái vương l a n g vân bắc b ự c thiên lân hoàng triều người mạnh nhất là phong vân bản g thứ nhì thiên lý giang sơn mạnh chạy về hướng đông tây b ự c đại sở hoàng triều người mạnh nhất là phong vân bản g thứ sáu t u y ế t bay thần đ à o khương huyền vũ cho dù đại càn không có mạnh hơn người toa c h ấ n dựa vào phong vân bản g thứ tư thương tiên vương l a n g vân cũng đúng là có thể bất quá đường phụ đều là có yêu cầu đó chính là đầu hàng đại càn về sau đường phụ đều có thể không chất bị nhưng là muốn bảo vệ hắn nhóm đường ra giả hủ cũng không hề hoàn toàn đáp ứng bảo trụ đường ra có thể nhưng giả hủ còn có một yêu cầu khác giả hủ nhắc nhở bọn hắn tốt nhất sẽ lấy không đứng đắn thủ đoạn x ắ p nhập thôn tính đất nai g cấp bán hoặc là trả lại trước đó tuyên bố ta có thể hướng bệ hạ bảo đảm bảo chủ được ra nhưng làm trái đại cản luật sự t ì n h không thể làm đường ra chủ doanh nghiệp vụ là từ lâu nhưng thổ địa x ắ p nhập thôn tính cũng đúng là tồn tại điểm này giả hủ đã từ tề nguyên hướng kêu bên trong hiệu quả giả hủ nghiêm mặt nói tin tưởng hai vị cũng đã nghe nói đại cản luật tại đại cản là rất thần thánh ta đồng dạng có thể căn đoan chỉ cần đường ra an phận thủ thường làm ăn không làm chút làm trái đại cản luật sự tỉnh các ngươi tuyệt đối vô sự nghe tới giả hủ lời nói đường phụ đều cùng đường trọng hồ lướt nhau thấy đường trọng hồ gật đầu đường phụ đều trầm giọng nói được ngày mai giờ mùi ta mang theo giả để tư đi gặp bệ h ạ đ ố i đây giả hủ khẳng định là vui thấy kỳ thành hắn cũng không muốn tại loại này trong đêm thành phố đều không có địa phương nốc ba ngày ta hiện tại liền vào cung diện thánh đường phụ đều cùng bắc mãng đế là một phe cánh bọn hắn đều có khuynh hướng đầu hàng đại c à n chỉ cần đường phụ đều đem hôm nay cùng giả hủ nói chuyện cùng giả hủ bạo lộ ra đại cản thực lực đều đối bắc mãng đế nói rõ sự thật lời nói giả hủ tin tưởng bắc mãng đế sẽ làm ra rất lựa chọn chính xác vị này bắc mãng đế không có đặc biệt lớn trí hướng chỉ nghĩ hưởng lạc hắn sẽ đáp ứng càn linh đế liên minh cùng thông r a bất quá là bởi vì hắn không muốn bị thắt thương hoàng triều hủy diệt để hắn không thể hưởng lạc mà thôi nguyên bản hắn là nghĩ đến đầu hàng chẳng qua là ba đại vương t r i ề u liên quân để hắn xem ra có một chút phản kháng khả năng cho nên hắn mới không có đầu hàng trong bữa tiệc giả hủ còn hỏi bắc mãng vương triều tôn thất vị kia nhập đạo cảnh b ả n g tự n g u y ê n bởi vì giả hủ phát hiện tìm không thấy hắn tin tức đáng tiếc là đường phụ đều cũng không biết đường phụ đều lắc đầu giải thích nói sương vương đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại mọi người trước mắt lần trước đều là mười năm trước đi chẳng biết tại sao giả hủ ngay lập tức liền cảm giác được không thích hợp hắn hỏi lần trước xuất hiện là vì cái gì đường phụ đều hồi đáp sương vương ba trăm tuổi thọ yến giả hủ lại hỏi ở đâu bế quan đường phụ đều chi tiết lấy cáo bình thường đều tại hoàng gia kho vũ khí mật thất bên trong giả hủ cũng không hỏi quá nhiều vấn đề sau đó đường phụ đều liền rời đi cùng đệ đệ của hắn đường trọng h ổ vào cùng đi giả hủ cũng không có p h ả i hứa trừ đi cùng lấy bọn hắn không cần như thế lời nói đều đã nói đến cái kia phân thượng nếu như bọn hắn còn nghĩ không ra lời nói vậy cũng đừng chắc hắn lại từ trong bữa tiệc đối thoại đến xem đường phụ đều cùng đường trọng h ổ đối với đường g i a cơ nghiệp là rất xem trọng mà lại bọn hắn cũng không muốn rời đi bắc l ệ n h thành đường phụ đều cùng đường trọng h ổ đều đã là làm ra ra người bọn hắn đều có tôn t ử tôn nữ đường g i a cơ nghiệp còn có người đường ra chính là hai người bọn họ nhược điểm cho nên giả hủ rất có năm chắc rời đi xe tân sau lầu giả hủ cùng hứa chử cũng không trở về đến mật thám tề nguyên mở trà lâu mà là hướng khách sạt đi hiện tại giả hủ cùng hứa chử đã đứng tại bên ngoài trở lại trà lâu cũng không phải là như vậy phù hợp sẽ bại lộ tề nguyên thân vận trở lại khách sạn gian phòng về sau giả hủ hỏi trọng khang có chắc chắn hay không tiến vào một chuyến hoàng gia kho vũ khí không bị phát hiện không thèm để ý hứa trừ trả lời giả hủ lại lắc đầu được rồi hiện tại hay là không nên đánh cỏ k i n h rắn chuyện này bất quá là giả hủ suy đoán hắn không có chứng cứ lại chuyện này đối với tại đại cản cùng bắc mãng sự tình cũng không có ảnh hưởng quá lớn nếu như bởi vì chính giả hủ lòng hiếu kỳ đem chuyện này cho làm ra một chút khó khăn chắc trở vậy liền không tốt giả hủ bí ẩn này n g ỡ người hành vi trực tiếp đem hứa trừ cho cả được hắn nghi ngờ nói tiên sinh văn h ò a là muốn nói cái gì không nói đến hứa trừ cùng giả hủ trước đó liền nhận biết lý thừa trạch cũng một mực gọi giả hủ tiên sinh văn h ò a cho nên hứa trừ cũng là xương hô như vậy giả hủ giả hủ không có dầu d i ế m thấp giọng nói ta có loại dự cảm bằng cự nguyên đã chết rồi đây chỉ là ta dự cảm ngay cả suy đoán có lẽ cũng không bằng nhưng chuyện này do xét không tìm tòi nghiên cứu không trọng yếu chỉ là lòng hiếu kỳ của ta tôi h trọng khang cũng khỏi phải quá mức chăm chỉ hứa trừ chỉ là gật đầu căn bản cũng không có dự định chăm chỉ h ứ a trừ lòng hiếu kỳ cũng không có mãnh liệt như vậy thân là một cái bảo tiêu có quá nhiều lòng hiếu kỳ là không nên còn nữa một cái ba trăm đến tuổi sắp chết nhập đạo cảnh xác thực cũng không có cái gì tìm tòi nghiên cứu tất yếu bất quá h ứ a trừ hay là đem chuyện này đi lại có cơ hội hắn ngược lại là có thể giả hủ thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ nhưng muốn tại không ảnh hưởng bác mãng đầu hàng chuyện này điều kiện tiên quyết một bên khác khẩn cấp vào cung diện thánh đường phụ đều cùng đường trọng hồ cũng đã tại ngự thư phòng nhìn thấy bác mang đế nghe tới giả hủ cùng hứa trừ đã đi tới đi tới bác lệnh thành tin tức bác mang đế phản ứng đầu tiên là khiếp sợ bởi vì bọn hắn đi tới nơi này t i n h tức không có bất kỳ người nào biết nếu như bọn hắn vẫn giấu kín lấy dấu diếm thân phận ở trong đó muốn ám sát hắn sát xuất thành công có thể nói là một trăm nhất là hứa chữ. bác mang đế muốn đầu hàng cũng không phải là không có nguyên nhân nếu như có thể hắn khẳng định là nghĩ một mực làm hoàng đế một mực hưởng lạc bởi vì bác đẩy vương triều tôn thất nhập đạo cảnh b ả n g cự nguyên đã chết rồi xem như thọ hết chết giả vợ như một bộ hắn còn đang bế quan giám vẽ chuyện này khẳng định là có thể kéo bao lâu kéo bao lâu kéo tới trong hoàng thất hoặc là trong tông thất lại có người đột phá đến nhập đạo cảnh bất quá đến lúc đó có phải là bắc m ã n g đế làm hoàng đế coi như không nhất định chương sáu trăm sáu mươi ba đáp ứng triều hội chương sáu trăm sáu mươi ba đáp ứng triều hội sau khi hết khiếp sợ bắc m ã n g đế cũng coi là bình phục lại tâm tình dù sao giả hủ cùng hứa chử đã lộ diện còn cùng đường phụ đều tiếp xúc cái này liền đại biểu cho bọn hắn khẳng định không phải đến ám sát hắn khẳng định là có khác hàn tính đường phụ đều lời kế tiếp cũng chứng minh điểm này còn xin bệ hạ lui trái phải bắc mạng đế cùng đường phụ đều vẫn luôn là cùng một bọn không riêng gì lần này lựa chọn đầu hàng đại c à n bắc mang đế nóng lòng hưởng l ạ c đem bộ phân quyền lực đều hạ phong cho đường phụ đều mà đường phụ đều làm được cũng không tệ cho nên bắc mang đế luôn luôn có thể thanh thản ổn định hưởng l ạ c bất quá quyền lực chuyển xuống quá lâu muốn thu hồi lại cũng không phải là dễ dàng như vậy đương nhiên bằng cự nguyên đã chết ý t ứ c bắc mang đế cũng không có nói cho đường phụ đều dù sao nói lời nói vị hoàng đế này có phải là hắn hay không làm không nhất định cho nên bắc mang đế bất thiết muốn tìm kiếm mới chỗ dựa đường phụ đều cũng không muốn chết nghĩ bảo trụ được ra mặc kệ là thác thương hoàng triều nam trinh hay là đại càn bắc phạt đợi đến bọn hắn đánh tới kinh đô thời điểm thân là bắc l ệ n h thành đệ nhất gia tộc đường gia đường phụ đều vẫn là t ể phụ t ì n h hưng dưới căn bản là không có khả năng giữ được cho nên bắc mãng đế cùng đường phụ đều cũng coi là ăn nhịp với nhau dự định đầu hàng đại càn có đại càn quân đội đến t r ú đóng ở gió mạnh miệng trên cơ bản không cần lo lắng thác thương hoàng triều có thể xuôi nam đường phụ đều đem hắn hôm nay cùng giả hủ đối thoại tất cả đều nói cho bắc mãng đế đương nhiên không có sách liên quan tới bảo trụ đường gia sự tỉnh nghe tới đại càn sang năm chuẩn bị khai đàn tế thiên chiêu cáo thiên hạ tuyên bố tấn thăng hoàng triều bắc mang đế trong lúc nhất thời vậy mà cảm khái rất nhiều nguyên bản đại càn mặc dù so hiện tại bắc mãng tình huống muốn tốt một chút nhưng bất quá là an phận ở một góc muốn muốn bắt thượng đều lộ ra rất khó khăn thế nhưng là bất quá mười năm bắc mãng bên này nhập đạo cảnh đã tự quang nhưng đại càn bên kia lại phát triển không ngừng hiện tại cũng muốn tấn thăng hoàng triều bắc mang đế ngay lập tức cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể may mắn lý thừa trạch nguyện ý cho hắn đầu hàng cơ hội mà lại hắn tựa hồ cũng đứng đối bên cạnh đại càn hiện tại có phản hư cảnh cựu trọng thiên mộc lâm còn có phong văn bảng thứ tư vương lăng vân kinh khủng nhất chính là phản hư cảnh cựu trọng thiên một lầm tại đại càn vương t r i ề u thế mà chỉ có thể xếp thứ ba bắc mang đế rất muốn nói giả hủ có phải hay không tại ăn nói lung tung đường phụ đều c h ậ m d ã i nói vậy hạ ta cảm thấy hắn cũng không phải là người ăn nói lung tung hôm nay cùng giả hủ đối thoại đường phụ đều cảm thấy giả hủ cũng không phải là người ăn nói lung tung tương phản hắn cảm thấy giả hủ là loại kia đặc biệt thích che giấu mình thực lực người nhất là giả hủ một cái nhập đạo cảnh có thể như vậy tùy ý cho hắn rót rượu cái này tại đường phụ đều xem ra quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi loại sự tình này sẽ chỉ phát sinh ở vấn đạo tam cảnh ở giữa còn có một việc cũng có thể khía cạnh bằng chứng đó chính là lý thừa trạch tại hai mươi mốt tuổi đã đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh hai mươi hai tuổi đột phá đến nhập đạo cảnh nhưng nếu như không phải phong văn bảng có lẽ không có ai biết chuyện này đường phụ đều chỉ có thể nói một chủ một thần đều là ẩn dấu thực lực cao thủ hai người đều rất cầu kỳ thật hắn thật đúng là trách o a n lý thừa trạch nếu như lý thừa trạch thật muốn cầu lời nói hoàn toàn có thể nói với ninh nguyễn nga không muốn đem hắn xếp vào phong văn bảng tình huống cụ thể lời nói giả đề tư đưa ra ngày mai muốn thấy bệ hạ một mặt hắn sẽ cùng n g à i ở trước mặt nói chuyện bác mạng đế không có trả lời chỉ là rơi vào trầm tư hắn đang suy nghĩ suy nghĩ muốn hay không đưa ra để hứa c h ừ không thể cùng theo tiến cung đến yêu cầu nếu như hắn chuyên môn đưa ra không thể để cho hứa c h ừ cùng đi đến bác mạng trong hoàng cung có thể hay không có vẻ hơi trộn dạng nhưng nếu như không đưa ra lời nói hứa c h ừ đột nhiên bạo khởi giết hắn hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi hứa c h ừ mặc dù không có leo lên phong văn bảng nhưng là uy danh của hắn cũng từng xa dương dù sao hắn leo lên qua tiềm lòng bảng lúc y ê n vũ lâu chỉ dùng rất ngắn một câu hình dung hứa trừ lực phá vỡ trận địa định, truy về sau hứa c h ừ danh tự liền biến mất dù sao hắn về sau một mực s u n g làm lý thừa trạch cận vệ cơ bản cũng không có làm sao động thủ một lần t r â m mặc sau một hồi lâu bác mạng đế quyết định không để cho mình xem ra như vậy trở dạng hứa c h ừ muốn tới thì tới đi dù sao chuyện này là không g ạ t được nếu như giả hủ nâng lên bảng c ử nguyên thậm chí bác mạng đế cảm thấy giả hủ là đồng ý giúp đỡ ẩn t à n g chuyện này làm bộ bảng c ử nguyên còn sống hắn bị hoàng đế này liền còn có lực c h ấ n nhiếp một cái thống nhất chính quyền cùng một cái hôn loạn chính quyền khống chế lại độ khó là không giống đương thể phụ cùng hắn ước định cái gì thời gian giả đề tư vốn là muốn buổi sáng liền gặp bệ hạ nhưng là sáng mai không phải có triều hội sao tại ta dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới đổi được dầm bụi trên thực tế căn bản cũng không có dựa vào lý lẽ biện luận thời gian đều là đường vụ đều định giả hụ chỉ nói hắn muốn gặp bắc mãng đế cái gì thời gian căn bản không trọng yếu bắc mãng đế tin vậy liền dầm bụi bác đẩy vương triều gần đây thường xuyên mở ra triều hội chủ yếu nghiên cứu thảo luận chính là ba đại vương triều liên minh còn có đến tột cùng muốn hay không đầu hàng đại cản sự tỉnh ba bên tại triều hội bên trên không ngừng địa trao đổi ý kiến chủ yếu là căn cứ bắc mãng sứ giả tại thiên linh thành c h u y ê n về thiên linh vương triều còn có gió linh vương triều ý kiến tiến hành giao lưu khi thật lấy quyền lực của hắn lại thêm t h ể phụ cái này một đảng phái là có thể phép bản duy nhất tần số ngay tại lúc này ngay tại phương bắc l i n h đức hành bất quá l i n h đức hành hai năm trước đột phá đến nhập đạo cảnh ý nguyên nguyện ý nghe theo điều khiển từ phương nam đến phương bắc phòng thủ thác thương hoàng triều quân đội từ điểm này đến xem l i n h đức hành cũng không có lòng phản loạn nhưng là hắn còn không thể xác định linh đức hành có nguyện ý hay không đầu hàng đại càn bất quá đầu hàng đại càn cũng không có cái gì bởi vì đại càn cùng bắc mãng ở giữa không có ma sát song phương cũng không có buộc phát qua chiến tranh chí ít không có quốc thủ nhà hận sở dĩ còn không có đánh nhịp là bởi vì bắc m ạ n g đế mặc dù có khuynh hướng đầu hàng đại cản nhưng là hắn còn có lo nghĩ hắn lo nghĩ chính là an toàn của mình vấn đề hắn cần đạt được giả hủ cam đoan hoặc là giả hủ phía trên lý thừa trạch cam đoan nghe tới đại yến vương triều cùng vân la vương hướng hoàng đế cũng không có bị giết chết chết còn bị phong hầu sự tình kỳ thật bắc m ạ n g đế đã bắt đầu có chút dao động chỉ cần có thể còn sống so cái gì đều mạnh còn có thể hưởng lạc lời nói vậy thì càng tốt hôm sau buổi sáng chiều hội ý nguyên kịch liệt địa trao đổi lấy ý kiến ba bên mỗi người m ỗ i ý có muốn đầu hàng đại cản có muốn đầu hàng thắt thương có căn bản không nghĩ đầu hàng không nghĩ đầu hàng nhưng thật ra là bác mang đế những cái kia quốc trưởng nhóm nhưng là ý kiến của bọn hắn căn bản không trọng yếu ý kiến của bọn hắn hoàn toàn có thể bị bác mang đế một lời mà bác bỏ bác mang đế liền l ặ n g lặng mà nhìn xem bọn hắn tại k i a bên trong ngày trải qua đường phụ đều cùng giả hủ nhắc nhở bác mang đế cũng nhìn ra những người này chính là không nghĩ từ bỏ quyền lực của bọn hắn so với mình phi tử bác mang đế khẳng định là càng coi trọng sinh mệnh của mình đường phủ đều cũng là khí định thần nhàn giả vợ như rất dáng vẻ phẫn nộ cùng bọn hắn trao đổi lấy ý kiến hôm nay triều hội vẫn không có làm ra quyết định chương 664, gặp mặt nói chuyện điều kiện ninh đ ứ c hành o chương 664, gặp mặt nói chuyện điều kiện ninh đ ứ c hành o ngày 22 tháng 12, giờ mùi giả hủ cùng hứa trừ giả vợ như đường phụ đều tùy tùng cùng nhau nhập bắc mãng hoàng cung giả hủ vốn đang coi là bắc mãng đế sẽ đưa ra không để hứa trừ cùng nhau tiến cung đâu không nghĩ tới hắn thế mà không có sách kia giả hủ khẳng định là chịu muốn dẫn lấy hứa trừ hai người đi theo đường phủ đều sau lưng giả vợ như t ù y tùng dáng vẻ không có nhìn t r u n g quanh rất nhanh liền đến ngự a thư phòng giả hủ cũng rốt cục nhìn thấy vị này bắc mang đế vị này bắc mang đế kỳ thật còn rất trẻ mười tám tuổi đăng cơ hắn năm nay vừa mới ba mươi tuổi chính là tu vi kém chút đến bây giờ bất quá là ngoại cơ ư n g cảnh bất quá cái này cũng có thể hiểu được vị này bắc mang đế thích tận t ì n h sơn thủy hưởng lạc mà tu hành là có chút khô khan mặc dù nói bắc mang đế dự định đầu hàng nhưng là hắn hiện tại t r u n g quy cũng coi là cái hoàng đế giả hủ cho hắn một điểm tôn trọng giả hủ cũng bắc mang đế nói chuyện là không thích hợp đ ả n quá lâu giả hủ liền nói ngắn gọn t r ự hai p xách điểm ề u này bắc mãng đế cũng không có ý kiến gì vô luận là đình hậu phương hầu hay là huyện h ầ u đều không có cái gì cái gọi là còn nữa là quốc khố vấn đề số tiền kia hắn muốn là không thể dùng thuộc về đại cản cũng không có gì cái gọi là có thể bảo vệ hắn tư nhân tiểu kim khố là được kỳ thật thật không có cái gì tốt nói lý t h ừ a n g trạch muốn không hưởng phí một mình một tốt tiếp nhận bắc mãng mà bắc mãng đế chỉ muốn còn sống duy nhất biến số chính là trước mắt ngay tại phương bắc gió mạnh quan thủ tướng ninh đức hành o điểm này giả h ủ cảm thấy muốn đích thân hỏi ninh đức hành o ý kiến không phải rất có thể đem hắn bước đến thác thương hoàng triệu bên kia đi dù sao hắn một cái nhập đạo cảnh nếu như không tôn trọng hắn phản ném thác thương hoàng triệu bên kia đi cũng là rất có thể điểm này kỳ thật cũng là bắc mãng đế lo lắng h ắ n không biết ninh đức hành thái độ đến tột cùng là như thế nào hắn chỉ biết ninh đức hành h ẳ n là đối đầu hàng không có ý kiến gì không phải hắn tại gió mạnh quan thời điểm hoàn toàn liền có thể đầu hàng thác thương hoàng triều hiện tại ninh đức hành xuôi nam đi tới bắc lệnh thành là không được hắn hiện tại tọa trấn gió mạnh quan chính là tùy thời đ ề phòng thác thương hoàng triều quân đội xuôi nam nếu như hắn không tại gió mạnh quan lời nói mặc dù có gió mạnh quan loại này hùng quan cái khác quân coi dự đoán chừng cũng ngăn không được lần này gió mạnh quan có thể giữ vững trừ gió mạnh quan là hùng quan còn có thà đức đỏ chỉ huy cùng phòng ngự ninh đức đỏ chỉ huy cùng phòng ngự ninh đức đỏ chỉ huy cùng phòng ngự ninh đức đỏ chỉ huy cùng thích biến số kết quả là hắn làm quyết định không bằng bệ hạ viết một phong tự viết nội dung tương đối đơn giản một câu tổng kết chính là bác mãng đế cùng tể phụ ý muốn quy hàng đại cản chính giữa có bác mãng đế cùng tể phụ ý thật chỉ cần bọn hắn đánh nhịp bác mãng đầu hàng đại cản chuyện này cơ bản liền có thể xác định bất quá vẫn là có một ít vấn đề cần giết gà dọa khỉ giả hù mắt lộ ra hàn mang chấm giọng nói nhưng là bệ hạ những cái này q u ố c trượng bác mang đế thấp giọng nói mặc cho tiên sinh xử lý kỳ thật bác mãng đế đã sớm nghĩ giải quyết hắn những cái kia cái q u ố c trượng nhưng trở ngại thế tục làm gì hắn cũng không thể một lần tính cho hết giải quyết giả hù rất hài lòng bác mãng đế phản ứng chuyện này khỏi phải hứa trừ tự mình động thủ nhưng cái kia phản đối đầu hàng mãng phu tu v i đều chẳng ra sao cả giả hù m ậ t t h á m bên trong liền có một c h i chuyên môn là phụ trách đám sát tinh huệ phái những người này đi động thủ liền có thể hứa trừ khẳng định là muốn cùng hắn bác thượng đi gió mạch oan giả hủ trước hết để cho bắc mạng đế làm một sự kiện đó chính là đem tiến về thiên linh vương t r i ề u kinh đô sứ giả gọi trở về đã bác đẩy vương t r i ề u đều muốn đầu hàng đại cản liền không có tất yếu tại kêu bên trong mô hình làm tăng đàm phán điểm này bắc mạng đế để đường phụ đều đi làm về phần bắc mạng đế khi nào tuyên bố đầu hàng đại cản thời gian này cũng đã định tốt ngay tại ngày ba mươi mốt tháng mười hai cũng chính là xuân ngày d ỗ khai đàn tế thiên một ngày trước trong khoảng thời gian này bắc mạng đế cùng đường trọng hộ phụ đều muốn giải quyết một cái trung ương một chút lực cản mà khoảng thời gian này giả hủ cùng hứa trừ cần chức bắc thượng đi tìm linh đ ứ hành Đường phụ đều rời đi hoàng cung cung đều đường hoàng đi rời phụ vâng ề sau, an hai giả nóng bài người hủ lập tức t y y làm hai h c u ệ n ư ư ờ i đi Tây huyền đạo báo cho vệ đại đạo Tây t huyền cho n báo vệ ớ giả quân quách quân, cùng quách tướng quân, làm tốt bác thượng tiếp nhận bác tốt t làm ế p nhận mãng vương cường chuẩn chiều bác bực bị. Vâng. i hủ quay đầu nhìn về phía một đạo khác nhân mã những này chính là mật thám ti bên trong sát thủ giả hủ cho bọn hắn một đầu tử mệnh lệnh xác nhận một lần nếu như không sai liền lấy đi những người này tính mệnh nói xong giả hủ cho bọn hắn một phần danh sách những này danh sách là bắc m ã đế cùng đường phụ đều cho bên trong có là muốn đầu hàng thắc thương hoàng triều có là không nghĩ đầu hàng b ấ t quá giả hủ muốn bọn hắn tại đ ộ n g thủ trước đó trước xác nhận một chút xác nhận bọn họ có phải hay không thật muốn đầu hàng thắt thương hoàng triều hoặc là người chống lại dù sao giả hủ chỉ là muốn giết gà dọa khỉ nhưng không phải là muốn lạm sát kẻ vô tội cuối cùng giả hủ còn biết một phong mật tín cho đến t â y nguyên để hắn nhìn chằm chằm đường phụ đều khoảng thời gian này độc t ĩ n h giao phó xong những ngày về sau giả hủ liền cùng hứa trừ bắc thượng gió mạnh quan đi gặp gió mạnh quan thủ tướng l i n h đức hành từ bắc lệnh thành đến gió mạnh quan liền so từ dương trạch đến bắc lệnh thành muốn gần được nhiều hai người dùng không đến thời gian một ngày liền đã đến gió mạnh quan đứng tại trên đỉnh núi quan sát gió m ạ n h quan giả h ủ khẽ b ư ớ c c ằ m gió m ạ n h quan đúng là một cái hùng quan trừ mặt phía nam không có sơn mạch ngăn trở bắc đông tây cũng có liên miên núi cao chỉ có hướng tây bắc có một cái ước chừng năm trăm mét lỗ hồng mà ngăn ở nơi đó chính là gió m ạ n h quan chỉ có thông qua gió m ạ n h quan mới có thể xuôi nam muốn mang theo quân đội vượt qua mặt phía bắc độ cao so với mặt biển chừng bệnh ngàn mét núi cao thuộc về là ý nghĩ hao huyền gió m ạ n h quan tu được còn dị thường cao giả h ủ khẽ vớt cảm nói khó trách thắp thương hoàng triều quân đội không có cách nào công phá gió mạch q a n theo giả h ữ chuyện này thật đúng là không trách thân đồ bách lý cùng bảng h ổ bởi vì địa hình nguyên nhân gió mạnh quan chính là khó đánh lại hạ trại còn chỉ có thể dọc theo đường núi đâm thành một h à n giải một khi cháy chẳng khác nào là hỏa thiêu liên doanh đương nhiên có thể tại thác thương hoàng triều quân đội trước khi tới đây liền đã chuẩn bị kỹ càng địa đạo đồng thời còn chuẩn bị l ư ợ ngựa cùng hỏa công kê sách đại bại thác thương hoàng triều quân đội linh đức hoành hiển nhiên cũng là một vị khó được tướng lĩnh gió mạnh quan bố phòng hay là rất tốt bất quá giả hủ cùng hứa trừ cũng không có xông vào ý tứ có bác mạng đế văn thư giả hủ rất nhẹ nhàng địa liền đạt được ninh đức hoành tiết i ế n